lúc ấy thẩm như như vừa thấy nhanh như vậy thì tốt rồi hơn nữa không đổ máu ái mỹ tâm liền đi theo ngao ngoe dục dịch rồi dám một lát liền quyết định cũng chọc một đôi lỗ thai nhưng là nàng trời sinh tương đối sợ đau kia căn châm đâm vào nàng vành thai khi đau đến nàng nước mắt xôn sao một chút liền ra tới dư lại một khắc chỉ lỗ thai chết sống không chịu lại chọc hồi tưởng khởi năm đó sự thẩm như như tâm tình nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều nàng ngẩng đầu xem từ dẫn chu từ tiên sinh đây là ngươi tác phẩm Từ dẫn chu bình tĩnh gật đầu, khi còn nhỏ thực sợ hai ra cửa, đã ở nhà lại quá nhàm chán, liền tìm điểm sự tình làm. Thầm như như nháy mắt não bổ ra một cái đáng yêu xoáy khí tiểu nam Hải bị quỷ sợ tới mức không dám ra cửa đành phải tránh ở trong nhà học điêu khắc hình ảnh, trong lòng mềm nũng, ngươi thật sự rất lợi hại. Đương một cái có thiên phú người đồng thời có được cường đại nội tâm cùng nhẫn mại, còn rất đáng sợ. Bất quá như vậy quý trọng lễ vật ta không thể thu. Thầm như như dùng khăn giấy bao ở khuyên thai đưa cho từ Dẫn Chu. Nói dân nói, mang giá trị sang quý trang sức làm thần côn, giống như không quá thích hợp. Từ dẫn chu không tiếp, hắn hơi hơi lui về phía sau một bước, thẩm tiểu thư cái gọi là giá trị sang quý chỉ là người ngoài căn cứ ta thu hoạch đến khẳng định cùng thanh danh mà phụ ra đi lên, chúng ta loại người này, không cần quá mức để ý thế tục quan niệm. Nó với ta mà nói, chỉ là một quả thành công tác phẩm, đưa cho bằng hữu cũng không sẽ cảm thấy đáng tiếc. Khó được một hơi nói như vậy lớn lên lời nói, tựa hồ hao phi hắn rất nhiều tinh lực, Chỉ thấy hắn cái chán mép tóc trối nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi, thuật nhìn phi thường mỏi mệt. thậm như như cả kinh, lập tức từ quầy sau vòng ra tới, đỡ hắn ngồi vào mặt sau giếng trời ghế mây thượng, từ tiên sinh, ngươi không sao chứ. Trên người có hộ tâm đan sao. Không quan trọng, một hồi liền không có việc gì. Từ dẫn chu xua xua tay, nhắm mắt dựa vào ghế mây, hô hấp dần dần bằng thẳng thậm như như không quá yên tâm, nắm lên cổ tay của hắn, đem ngón tay đáp thượng đi xem mạch. Phần 13 gia thịt tương gián ngáy mắt một cổ âm lãnh hàn khí từ đầu ngón tay chui vào tới phản phất một cây kim đâm tiến ngón tay thậm như như đau đến mặt mũi trắng bệnh phản xạ có điều kiện buông ra tay kia cổ âm hàn cùng vật còn sống dường như ở tiến vào nàng trong cơ thể lúc sau theo mạch máu hướng trái tim vị trí di động nơi đi qua đều sẽ sinh ra âm lãnh cảm giác đau đớn nàng hoảng loạn một chút phát hiện này cổ khí lực lượng ở yếu bớt vì thế lập tức chấn định xuống dưới hàn khí toàn càng sâu cảm giác đau đớn càng ngược còn không có xuyên qua cánh tay mạch máu, đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Như như nhẹ nhàng thở ra, nam liệt ngồi ở ghế mây bên cạnh, sau lưng tất cả đều là đau ra tới mồ hôi lạnh. Nàng Long còn sợ hãi mà tưởng, cùng vừa rồi đau so sánh với, năm đó chọc lỗ thai cảm giác quả thực tựa như bị phì mỗi cắn một ngụm. Xin lỗi. Từ Dẫn Chu không biết khi nào mở bừng mắt, lần sau mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, ngươi nhớ kỹ đừng động ta. Thẩm Như như vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, có điểm xấu hổ mà vô vô trên người cho bụi, ân. Vừa rồi cái kia chính là sát khí sao, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có biện pháp tiêu trừ sao. Trời sinh, không có biện pháp. Từ dẫn chu dương mắt nhìn phía giếng trời phía trên không trung, lộ ra hồi ức biểu tình, 10 tuổi trước kia không như vậy rõ ràng, trừ bỏ thể chất suy yếu, có thể gặp quỷ ở ngoài, cùng hai tử khác không sai biệt lắm. Thẳng đến có một ngày buổi tối, ta bỗng nhiên bệnh tim phát tác. Lúc ấy trong nhà không có người, Ta giấy rùa bò xuống lầu đánh cấp cứu điện thoại, một cái quỷ tưởng nhân cơ hội đối ta xuống tay, kết quả bị ta hấp thu. hắn tạm dừng một lát, tiếp tục nói, từ đó về sau, chỉ cần trái tim không thoải mái, ta liền sẽ tìm một cái quỷ tới giảm bớt đau đớn. Thầm như như yên lặng nghe, cánh tay thượng lông tơ không tự giác đều lập lên. Người sợ sao? Từ dẫn chu nghiêng đi mặt xem nàng. Thầm như như lắc đầu, ăn ngay nói thật, chỉ là cảm giác rất quái dị. Từ dẫn chu rời đi tầm mắt, thần xác bình tĩnh Nhưng là phương pháp này không quá mấy năm liền mất đi hiệu lực, đau đớn rốt cuộc vô pháp giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại, ta cho rằng chính mình không mấy ngày để sống, vì thế một mình trở lại mộ nguyên trấn trụ hạ, không nghĩ tới kéo dài hơi tàn như vậy nhiều năm còn chưa có chết. Sống tạm hậu thế tư vị không dễ chịu, nhưng hắn tính cách quyết định hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có lẽ ông trời xem hắn đáng thương, sinh ra lòng chắc ẩn, cho nên mới sẽ cho hắn một tia hy vọng. Còn nhớ rõ kia một ngày. đương dì chu từ bên ngoài mang về một bó thanh lệ thanh nhã bó hoa khi hắn chết lặng khô héo thân hình cảm nhận được đã lâu tươi sống hơi thở thầm như như không biết nên tiếp nói cái gì nàng nghĩ nghĩ nói vừa rồi sát khí tiến vào cánh tay của ta lúc sau thực mau liền tiêu tán không thấy sư phụ ta nói qua ta là trời sinh linh thể sát khí đối ta vô dụng hẳn là cũng là linh khí công lao đi ngươi nhiều tới kính hoa duyên ngồi ngồi nói không chừng ngày nào đó liền khỏi hẳn đâu mượn ngươi cắt ngôn thằng đến vào đêm Từ dẫn chu mới rời đi kính hoa duyên. Thẩm Như Như đóng cửa nghỉ ngơi thời điểm mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nàng vẫn là không đem khuyên thai còn cho hắn. Đảo mắt Lý Mạnh Huy bị cứu ra sa mạc một vòng, Lâm Hạo truyền đến tin tức nói cho Thẩm Như Như hắn hôm nay xuất viện, ngày mai liền hồi mộ nguyên chấn, đến lúc đó thỉnh nàng ăn cơm. Nàng cũng không khách khí, trở về cái hảo tự. Qua 6 giờ, nàng giữ cửa dưới hiên hoa cỏ buồn hoa dọn về trong nhà, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Lúc này Một nam hải tử bước nhanh đi vào môn tới, trước ngực ôm một con tiểu giò tre, lao bảng, ta tưởng mua đổi trùng phủ. Thầm như như quay đầu nhìn lại, có điểm kinh ngạc, là ngươi A, không lo lắng ta gạt người. Triệu hăng nhất có điểm ngượng ngùng, ta trở về lúc sau tìm người hỏi qua, ngươi nơi này danh khí rất đại. mấu chốt là ở chỗ này mua quá bữa chú người đều tỏ vẻ có hiệu quả, nhất trí khen ngợi, này rất khó đến, kẻ lừa đảo nên làm không đến loại trình độ này. Ngươi là một người tới. Thầm như như nhìn mắt cửa. Vẫn là câu nói kia, không bán vị thành niên, muốn mua bữa chú, làm ra trưởng tới. Tám trăm khối một quả bùa chú không tiện nghi, lấy mộ nguyên chấn tiêu phí trình độ, này số tiền cũng đủ một người ăn uống no đủ sống một tháng. Nay tiểu hài tử gạt người trong nhà mua, quay đầu lại ra trưởng thượng kính hoa duyên tới nháo liền phiền thoái. Triệu hằng nhếch mặt ủ mày hê, lão bản, ngươi liền châm trước một chút đi, ta lo lắng vịt con sẽ bị xà ăn luôn. Vị con, thầm như như thăm dò nhìn lại. Liên thấy hắn trước ngực giỏ che lót một tầng thật dày cỏ khô, một con bàn tay đại lông sù sù màu vàng vịt con an an tĩnh tĩnh ngồi xổm bên trong, nhắm hai mắt, đầu nhỏ một chút một chút, phi thường đáng yêu. Dưỡng ở nhà êm đẹp như thế nào sẽ bị xả luôn. Vịt con quá đáng yêu, thậm như như nhịn không được nhìn nhiều vài lần. triệu hằng nhất cào cao đầu, vịt con là nhặt được, trong nhà không cho dưỡng, ta trộm cho nó ở bờ sông đắp cái hoa dưỡng. Hiện tại thời tiết nhiệt, trong bụi có khả năng có xả. Ta lo lắng hắn nói dối tay móc ra vịt con, nhẹ nhàng kéo ra nó chân cấp thẩm như như xem, hơn nữa bờ sông con mũi nhiều, nó trên đuổi bị cắn thật nhiều bao. Thẩm như như nhìn kỹ, tinh tế chân ngắn nhỏ thượng trải rộng màu đỏ bọc nhỏ, thật đúng là bị mũi cắn. Vịt con bị bừng tỉnh, cư nhiên cũng không xảo, an an tĩnh tĩnh ngồi sổm triệu hàng nhất bàn tay thượng, dị thường ngoan ngoãn. Triệu hằng nhất lại lần nữa thỉnh cầu, lão bản, ngươi liền bán ta đi, ta đem tiền mừng tuổi đều mang đến, tuyệt đối không nợ chướng Thầm như như hai mắt sáng lên mà nhìn chầm chầm vịt con xem xét trong chốc lát, xua xua tay nói, tính, xem ở nó như vậy đáng yêu phân thượng, ta đưa người một quà đi. chương 18. Vịt vàng con rất có linh tính, thầm như như đem đuổi trùng phủ phùng tiến mini phúc túi quải đến nó trên cổ, nó một chút cũng không sợ hãi, thậm chí ngẩn đầu nhỏ xem nàng, vẫn không nhúc nhích nháy mắt bộ dáng phi thường ngốc manh. Hệ hảo phúc túi dây thừng, thầm như như nhịn không được sờ sờ vịt vàng con mau nhung đầu, hướng triệu hàng nhất kiến nghị. Nó như vậy ấu tiểu, lẻ loi dưỡng ở bờ sông quá đáng thương, hơn nữa dễ dàng bị người trộm, ngươi tổng không có khả năng cả ngày đi bờ sông nhìn chằm chằm, không bằng tìm cái có dưỡng gà hoặc là dưỡng vịt nhân ra gửi nuôi, không chỉ có có đồng bạn cũng càng an toàn. Triệu Hằng nhất mặt lộ vẻ khó xử, hỏi qua một vòng đồng học, đại gia trong nhà đều không có phương tiện dưỡng, hàng xóm ra nhưng thật ra dưỡng một hoa gà, nhưng là ta không dám đi hỏi, cho ta mẹ biết tuyệt đối sẽ mang chết ta. Như vậy. Thầm như như cúi đầu nhìn về phía vịt vàng con, liền thấy nó vừa vặn ngẩng đầu hướng nàng rồn dập cặc cặc kêu hai tiếng, giống như nghe hiểu nàng ở suối dục chủ nhân đem nó đưa đến nhà người khác gửi nuôi. Tiểu gia hỏa còn rất có ý tứ. Thầm như như nghĩ nghĩ, trong lòng vừa động, nói, không bằng đem nó đặt ở ta này, có thể ở giếng trời cho nó đắp một cái tiểu hoa, ngươi tưởng nó liền tới nhìn xem, thế nào. Triệu hằng nhất ngốc lăng ở, có thể chứ. Như vậy có thể hay không cho ngươi thêm phiền thoái, vịt kỳ thật rất dơ. còn sẽ có thú vị thầm như như cười không có việc gì đều là vấn đề nhỏ kính hoa duyên hoàn cảnh như vậy hảo vịt vàng con có thể ở lại ở chỗ này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ triệu hằng nhất cao hứng vô cùng gái đột phát kích động mà nói thật tốt quá kia ta hiện tại liền trở về tìm điểm tấm ván gỗ tới cấp nó đắc ba chủ nhân vui vui vẻ vẻ mà đi rồi vịt vàng con mở mịt mà khắp nơi nhìn xung quanh một vòng cuối cùng xúc cổ ngồi xổm giỏ che lại đã ngủ Triệu hàng nhất đứa nhỏ này làm việc hiệu suất không tồi, không đến một giờ liền đem vịt vàng con tân nơi thu phục. Hắn đem tam khối tấm ván gỗ đinh ở bên nhau, làm thành một cái đơn giản loa, không ra một bên phương tiện nó ra vào, hoa trên đỉnh đinh một khối rắn chắc không thấm nước bảng, để tránh ngày mưa lậu thủy, trong ổ tắc lót mấy khối sạch sẽ gạch cùng một tầng sùng vật nước tiểu lót, tuy rằng đơn sơ, nhưng thoạt nhìn còn rất thoải mái. Cuối cùng, thậm như như vẽ một quả trừ sú phù rán ở trong ổ, vịt vàng con tân nơi liền tính đại công táo thành Dọn Tân ra lâu triệu hằng nhất đem vịt vàng con từ giỏ tre chảo ra tới, đặt ở Tân hoa trước mặt. Vịt vàng con đang ngủ ngon lành bị đánh thức có điểm đốc, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở Tân hoa cửa khởi sướng lăng tới. Thẩm Như Như ngồi xổm một bên nhìn, nhỏ giọng hỏi, nó như thế nào bất động? Không thích Tân hoa. Triệu hằng nhất cũng không rõ lắm. Hai người yên lặng đợi trong chốc lát, vịt vàng con vẫn là không động tĩnh. Thầm Lão bản, ngươi đang làm gì đâu? Thinh Linh xảy ra thanh âm đem Thẩm Như Như hoảng sợ, nàng quay đầu nhìn lại. A Quy Chính lôi kéo tiểu phù đứng ở cửa hàng trong môn, cổ rỗi lao trường hướng giếng trời vọng, dưới chân lại chưa từng bán ra một bước, thành thành thật thật đại ở ngạch cửa. Gì, hai người không phải tuần trăng mật đi sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thậm như như ngồi xổm lâu rồi, chân có điểm ma, đành phải chống đầu gối chậm rãi đứng lên, mới tới một con vịt vàng con, mới vừa đáp cái hoa, giúp nó nhận ra đâu. Man đi đều là quỷ dương, hơn nữa tìm không thấy chỗ nào bán ăn, ta đói đến chịu không nổi. đành phải trước tiên trở về a quý thật thành mà nói thẩm lão bản các ngươi huyền môn khi nào mới có thể đem sinh ý làm được hải ngoại đi a ra cái xa nhà thật là quá không có phương tiện thầm như như buồn bực mà chớp chớp mắt nói vì cái gì không tùy thân mang điểm đồ ăn bánh mì sữa bỏ bánh kem gì đó đều có thể a a quý bị nói sửng sốt quay đầu cùng tiểu phu lướt nhau sờ sờ đầu ngượng ngùng mà nói ta cấp đã quên lúc này một cái kinh nghi bất định thanh âm vang lên thẩm lão bản Ngươi ở lầm bầm lầu bầu cái gì đâu. Triệu Hằng nhất ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thầm như như. Thầm như như ngây người một chút, lúc này mới phản ứng lại đây hắn nhìn không tới A quý cùng tiểu phủ cho nên vừa rồi hình ảnh dừng ở hắn trong mắt, kỳ thật chính là chính mình đột nhiên đứng lên đối với không khí vừa nói vừa cười. Thật đúng là, nàng lập tức không giấu vết mà lấy ra di động, làm bộ vừa mới ở gọi điện thoại bộ dáng. Nga, bằng hữu điện thoại, bọn họ trong chốc lát khả năng muốn lại đây chơi. trước tiên đánh với ta cái tiếp đón một bên giải thích nàng một bên bồi quá thân lặng lẽ hướng a quý dùng tay ra hiệu ý bảo bọn họ chờ một lát nga triệu hằng nhất nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn mắt đồng hồ ta đây liền không quấy giày tiểu hoàng giao cho ngươi ta ngày mai lại cho nó đưa ăn tới triệu hằng nhất lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi giếng trời a quý cùng tiểu phù liền đứng ở cửa hàng lối đi nhỏ hắn trải qua bọn họ bên cạnh thời điểm cả người trật lạnh run lập cập hắn sờ sờ cánh tay thượng nổi ra gà lão bản Ngươi nơi này buổi tối rất lánh. Ha ha, là có điểm. Thực vật nhiều sao, không khí độ ẩm cao. Thậm như như cười mỉa đem người tiến đi. Triệu Hằng nhất đi rồi lúc sau, vịt vàng con khả năng rốt cuộc nghỉ thông suốt, ngoan ngoãn chui vào tân đoan ngủ. A quý cùng tiểu phù ngồi sổn phía sau cửa cách lao viện nhìn trong chốc lát, đầy mặt hâm mộ. Này vịt mệnh thật tốt, có thể bị thẩm lão bản thu lưu. Về sau ở kính hoa duyên mưa dầm thấm đất nói không chừng có thể khai linh trí. thậm như như thấy bọn họ ngồi sồn cửa đáng thương hề hề, mời nói, nếu không đi trong phòng khách ngồi một lát, ta đi cho các ngươi phía dưới. không được không được, a quý liên thanh cự tuyệt, tiểu phù cũng không ngừng lắc đầu, vô lượng tổ sư địa bàn, chúng ta cũng không dám đi vào. thấy bọn họ thật sự không muốn, thầm như như liền không nói thêm nữa, đi phòng bếp cho bọn hắn nấu hai đại nồi xương sườn mặt, lại dùng dẫn đường phù đem mặt đưa đến bọn họ trong tay. hai vợ chồng mặt đối mặt phủ nồi ăn mì sợi, hình ảnh thập phần buồn cười. ăn uống no đủ lúc sau a quý đào di động cấp thẩm như như xoay bút phí dụng, thẩm như như nghe được nhắc nhở âm theo bản năng cơ lực mở nhìn mắt tức khác bị a quý danh tác sợ ngây người ngươi có phải hay không nhiều đánh hai cái linh nàng cẩn thận đếm hai lần năm cái linh suốt tám mươi vạn hai nồi mì sợi mà thôi liền tính hơn nữa nồi cùng nhân lực phí tính toán đâu ra đây tám nghìn khối đều tính đen tám mươi vạn là cái quỷ gì nha a quý cười có chút thẹn thùng đây là ta cùng tiểu phù trên người chỉ có tiền tiết kiệm không nhiều lắm một chút tâm ý ngươi liền nhận lấy đi không có ngươi kem dưỡng cổ ta căn bản đuổi không kịp tiểu phù thầm như như nói không ra lời một vại kem dưỡng cổ mà thôi nào có khoa trương như vậy tiểu phù thích khẳng định là ngươi cái này quỷ nha ai ngờ này ý niệm mới vừa toát ra tới luôn luôn ít nói tiểu phù phá lệ mở miệng nói chuyện hơn nữa nói rất dài một đoạn lúc trước ta lưu tại thế gian không chịu rời đi chấp niệm chính là trên cổ yếu ngân a quý là cái thứ nhất nguyện ý vì ta mua kem dưỡng cổ quỷ Tuy rằng hiệu quả không có như vậy thần kỳ, dấu vết còn ở, nhưng là hắn này phân tâm ta cảm nhận được, cho nên ta nguyện ý gả cho hắn, nguyện ý buông chấp nghiệm. Thẩm lão bản, ngươi là chúng ta bà mối, cũng là chúng ta ân nhân. Thầm như như biểu tình phức tạp, tiểu phù, kem dưỡng cổ chỉ có thể đi cổ văn, ngươi trên cổ, khả năng đắc dụng trừ sẹo cao. Việc này ta phía trước liền tưởng nói, kết quả luôn là quên. Tiểu phù, A Quý lập tức ôm lấy tiểu phù vòng eo, kia chúng ta mua trừ sẹo cao lại rời đi nơi này. Không cần mua, ta này có. thậm như như hồi phòng ngủ nhảy ra một chi trừ sẹo cao tới, trước kia mua tới dự phòng, còn không có hủy đi phòng, cầm đi dùng đi. Tiểu phù vô cùng cao hứng mà đem trừ sẹo cao thu vào túi, tái nhợt xanh tím trên má hiện lên hai luồng đỏ ửng, có vài phần khác đáng yêu. A quý đem Thẩm như như kéo đến một bên, Thẩm lão bản, ta cùng tiểu phù đã buông chấp nghiệm, quyết định tiến vào luân hồi. Mộ nguyên chấn các bằng hữu liền thác ngươi nhiều hơn chiếu cố, đặc biệt là viên nghệ, đừng bị nàng bề ngoài lừa Nàng chính là cái không bất lo nữ du thủ du thực, thường thường gây chuyện, đến trọng điểm chăm sóc. Luân hồi. thậm như như giật mình nói, các ngươi không phải mới kết hôn sao, luân hồi không phải không thấy được lẫn nhau, ngươi bỏ được rời đi tiểu phụ. Đương nhiên không bỏ được, nhưng là vẫn luôn đãi ở dương gian đối tiểu phụ thân thể không tốt. A quý ha hả cười nói, chúng ta đã tìm quan hệ chuẩn bị qua, sẽ làm chúng ta kiếp sau tiếp tục đường phu thê. Nghiêm túc cáo biệt lúc sau, A quý cùng tiểu phụ rời đi kính hoa duyên. Hai vợ chồng tay khoác tay ngọt ngào mà đi rồi. Nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại bọn họ, thầm như như có chút thương cảm. Khóa đại môn đi đến giếng trời, lơ đãng ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời đêm. Đen nhánh trên bầu trời trăng tròn cao quải, ánh trăng như sương. Đảo mắt lại đến 15, ngày mai nên cấp tổ sư ra thiêu kim. Dưới mái hiên đèn dây tóc sáng lên, ánh đèn hạ, vịt vàng con đầu kề tại tiểu hoa cạnh cửa, vàng nhạt sắc mau thoạt nhìn mềm mụ thực hảo sở. Thầm như như tay ngứa mà thò lại gần sờ soạn mấy cái, đáng yêu tiểu động vật có siêu cường chưa khỏi năng lực, sờ soạn trong chốc lát nàng liền cảm giác không như vậy mất mát, cảm thấy mỹ mãn mà về phòng nghỉ ngơi. Phần 14. ngày kế sáng sớm, Lý Mạnh Huy dẫn theo đại túi tiểu túi quà tặng thượng kính hoa duyên tới, đồng hành còn có lâm hạo. Thầm lão bản, Thẩm đại sư, ta tôi cảm tạ ngài ân cứu mạng. Lý Mạnh Huy giọng như cũ to lớn vang dội tinh khí thần cũng thực đủ, chân còn không có dạo bước tiến lên môn. Thanh âm đã chuyển tới buồng trong phòng khách đi. Chương 19 lầu 2 tinh thất. Thậm như như chính dơ trường hương quỷ gối bàn thờ trước đệm hương bùa thượng, tâm bình tinh khí, thấp giọng đọc huyền môn kinh. Mỗi tháng âm lịch 15 ở huyền môn chung là cái đại nhật tử. Ngày này các môn các phái đệ tử đều cần thiết tắm gội dân hương, xuyên tô ý nghĩa, vì nhà mình tổ sư gia tụng kinh dân hương, có tạo hóa đệ tử, có khả năng được đến tổ sư gia điểm hóa. Loại này cơ hội tốt khả ngộ bất khả cầu, một khi đụng vào đại vận đụng phải. Cả đời hưởng thụ bất tận. thậm như như trên tay tạp ký cùng huyền thiên chú chính là ví dụ, này hai quyển sách cũng không phải là sở hữu huyền thiên môn đệ tử đều có thể được đến. Ông ngoại cung phụng vô lượng tổ sư cả đời, cũng chưa có thể bắt được trong đó một quyển, mà nàng vừa vào cửa phải đến hai buồn, một giây trở thành nhân sinh người thắng tiết tấu. Liên giống như một cái trò chơi tiểu bạch, mới vừa tiến tân thủ thôn phải đến hai thanh giá trên trời đỉnh cấp trang bị, kế tiếp chỉ cần an an ổn ổn lên tới mãn cấp liền hảo. đọc xong. thậm như như giơ lên trường hương cắm vào lư hương trung còn không có cắm ổn bị lý mạnh huy kia lành lót tiếng nói một giống nàng tay run run trường hương đỉnh thiêu quá hương cho đánh rơi xuống giấc ở nàng ngu bàn tay thượng nóng bỏng độ ấm lập tức xuyên thấu làn da t thậm như như lau hương cho bước nhanh chạy xuống lâu vọt vào phòng bếp nhỏ vặn ra vòi nước dùng nước lạnh xúc rửa năng đến bộ vị hương cho vừa lúc dừng ở tay phải hổ khẩu vị trí năng đến đỏ rực một mảnh còn mạo mấy viên nho nhỏ bọc nước lý mạnh huy hồn nhiên bất giác chính mình gây ra họa còn ở ngoài cửa lớn kêu to thẩm lão bản mau mở cửa nhà ta cho ngài đưa tạ lễ tới lâm hạo chú ý tới phụ cận nhân ra dò ra tới tò mò tầm mắt khe như mày ngươi đừng hô thẩm lão bản có lẽ còn đang ngủ đại sư sao có thể ngủ nướng lý mạnh huy khịt mũi coi thường bung trong tay quà tặng túi chuẩn bị đào di động khẳng định là đi ra ngoài làm việc ta gọi điện thoại hỏi một chút lúc này kính hoa duyên đại môn mở ra Thẩm Như Như hôm nay ăn mặc đặc biệt thuần tịnh, rộng thùng thình bạch tí bạch quần, phong liêu, gió thổi qua, góc áo hơi hơi phiêu động. Lý Mạnh Huy sửng sốt một chút, lập tức thu hồi di động, mở miệng chính là khen, thẩm lão bản này một thân rất có tiên khí, vừa thấy chính là đại sư. Lâm Hạo Sức quan sát so với hắn rất nhỏ nhiều, liếc mắt một cái liền lưu ý đến thẩm Như Như tay phải bao băng gạc, thẩm lão bản, ngươi tay làm sao vậy? Bị Hương cho năng một chút, không đáng ngại. Thẩm Như Như nghiêng đi thân, mời hai người vào cửa. Thấy bọn họ để ra đại túi tiểu túi quà tặng, không chỉ có có rượu có lá trà, liền người già thực phẩm chức năng đều có, tức khắc giở khóc dở cười, các ngươi làm gì vậy, đem ta đương trưởng bối hiếu kính sao. Lý Mạnh Huy cười ha ha, nhưng còn không phải là ta tái sinh phụ mẫu sao, nếu không có ngài bùa chú trong người, toàn bộ đoàn đội phòng trừng đều đến chết ở Tây Bắc. Nói tới đây, hắn tươi cười phai nhạt chút, lần này là ta quá xúc động, hại hai cái huynh đệ mất đi tính mạng, đều do ta không có nghe thẩm lão bản kiến nghị. Ba người xuyên qua giếng trời, đi vào phòng khách. thậm như như đổ hai ly trà cho bọn hắn, người không cần quá tự trách, sự tình nếu đã phát sinh, cũng vô pháp văn hồi, hảo hảo đối đãi tồn tại nhân tài là quan trọng nhất. Lâm hảo gật đầu tán đồng, chúng ta đã liên hệ bọn họ người nhà, chi trả hai bút đại ngạch bồi thường kim, hơn nữa ký hợp đồng, về sau từ chúng ta vì hai nhà lao nhân dưỡng lão, Vật chất sinh hoạt phương diện, chúng ta có thể làm đều tận lực đi làm, tinh thần phương diện thống khổ, chỉ có thể giao cho thời gian hóa giải. Cho tới thương cảm đề tài, không khí tức khắc trở nên trầm trọng, trong phòng khách trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh lại. Các cả non nớt tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con bàn tay đại vịt vàng con phành phạch đầu ngón tay đại cánh chạm tới cửa hạng, chiều trong phòng lại kêu hai tiếng. Từ đâu ra vịt vàng con? Lý Mạnh huy rủi tay vẫy vẫy, đi ra ngoài, đến bên ngoài đi chơi. Vịt vàng con bình tĩnh mà nhìn hắn, thu hồi cánh ở trên ngạch cửa ngồi xuống xuống, cùng thủ vệ dường như. Lý Mạnh Huy có điểm kinh ngạc, tới hứng thú, vịt vàng con là gan rất lớn sao, thoạt nhìn còn rất thông minh, thẩm lão bản, ngày ngày thường đều y nó ăn cái gì? Thẩm Như như sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới buổi sáng còn không có cấp tiểu áp vi thực, tối hôm qua thượng mới vừa bị đưa lại đây, còn không, có tới kịp vi đâu, có thể là đói bụng, các ngươi chờ một lát. Nàng đi phòng bếp thịnh một chén cháo, thêm một ít thịt băm, phong tới dưới mái hiên, vịt vàng con quả nhiên lập tức rời đi ngạch cửa, lộc cộc chạy đến trong một góc ăn cơm đi. Tới như vậy vừa ra nhạc đệm, trầm trọng không khí tức khắc đảo qua mà quang, Lý Mạnh Huy nhìn vịt vàng còn cười ngây ngô trong chốc lát, đồng nhiên chụp hạ đuổi, hải nha, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Hắn lấy ra di động, nhảy ra thông tin lục, thầm lão bản, ta một bằng hưu gần nhất gặp được điểm khó khăn, toàn gia người đều chúng ta dường như hợp với xui xẻo, tìm vài vị đạo sĩ làm pháp cũng chưa dùng, ngày hôm qua nghe xong ta sự tích lúc sau tưởng hướng ngài xin giúp đỡ, ngài xem phương tiện sao. Có thể nói ta liền đem liên hệ phương thức cho hắn. Làm pháp, thậm như như một ngụm cự tuyệt, thuật nghiệp có chuyên tấn công, việc này tìm ta vô dụng, ta chỉ biết vẫy bừa, làm hắn tiếp tục tìm kiếm đáng tin cậy đạo sĩ đi, đi nổi danh đạo quan thỉnh, sẽ có. Lý Mạnh Huy vội vàng giải thích, yên tâm, không phải thỉnh ngài làm pháp, hắn tưởng mua điểm đổi vận đồ vật, ta cảm thấy ngài nơi này hẳn là sẽ có. Đổi vận a? thậm Như như nghĩ nghĩ, tập ký xác thật có đổi vận phủ bất quá nàng còn không có học được có là có nhưng là không hàng hiện có ta lại vừa vặn bị ngươi sợ tới mức bị phòng tay mấy ngày nay đều họa không được phủ ngươi làm hắn chờ một chút lý mạnh huy vừa nghe này tay là bởi vì chính mình mới bị bị phỏng tức khắc có điểm xấu hổ tốt tốt ngài ăn nhiều một chút đồ bổ bổ bổ không có cùng ta nói ta lại cho ngài mang ba người ngồi nói một lát có không nhìn thời gian không sai biệt lắm lâm hạo cùng lý mạnh huy đứng dậy cáo từ đi đến cổng lớn còn không quên dặn dò thẩm như như cuối tuần cùng nhau ăn cơm Tiễn đi hai người, thầm Như như ngồi vào quay sau, cầm lấy Huyền Thiên chú lật xem. Nàng hiện tại bị thương tay, vừa lúc cho chính mình phong mấy ngày giả, xem điểm thư. Huyền Thiên chú đùa chú cùng tạp ký hoàn toàn không phải một cái chiêu số, đường cong đi hướng cùng đồ hình phong cách hoàn toàn bất đồng, một cái mượt mà đáng yêu, một cái sắc bén nghiêm nghị. Có thể nói, học Huyền Thiên chú mới là chân chính bước vào Huyền Thiên môn nhất phái. Nàng nghiêm túc mà nhìn vài tờ, cảm thấy trong cơ thể có cổ quen thuộc hơi thở chậm rãi chậm rãi ngẩng đầu. từ đan điền vị trí dần dần hướng tứ chi rỗi thân khai hơi thở chạy qua tay phải hổ khẩu khi bị phòng chỗ cảm giác đau đớn lập tức biến mất vô tung vô ảnh thậm như như cởi bỏ y ghi dùng băng gạc liền thấy nguyên bản khởi phao vị trí đã khôi phục như lúc ban đầu một chút dấu vết đều nhìn không ra tới lợi hại nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán nay cổ khí cũng quá thần kỳ đi nhưng mà đình chỉ đọc sách lúc sau kia cổ khí thực mau liền biến mất không thấy từ nó ở trong cơ thể hướng đi tới xem tựa hồ là trở lại đan điền đi không biết vẫn luôn tuần hoàn đi xuống sẽ thế nào. Thầm như như rất tò mò, cầm lấy thư chuẩn bị thử lại một lần. Lúc này đây hơi thở xuất hiện càng nhanh, nàng mới nhìn một tờ nội dung, hơi thở liền lại lần nữa ngôi đầu, theo 7 gân 8 mạch hướng tứ chi buôn đầu. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, phản phất trong cơ thể ấn một con nội coi kính, tuy rằng nhìn không tới nó cụ thể bộ dáng, nhưng trong đầu lại có thể tự nhiên mà vậy mà hiện ra mỗi đoạn kinh lạc bị hơi thở đả thông xuyên qua bộ dáng. Nàng nhất tâm nhị dụng. một bên lưu ý trong đầu hình ảnh một bên tiếp tục lật xem huyền thiên chú Kia cổ hơi thở dần dần lưu đi đến toàn thân hình thành một cái tuần hoàn nơi đi qua kinh mạch tắc nghẽn tất cả đều bị nhất nhất phá tan phá tan máy mắt có thể cảm nhận được hơi hơi đau đớn cảm nàng ngày thường có làm ý ấu ga thói quen bởi vậy trong cơ thể máu tuần hoàn cũng không tệ lắm kinh mạch rất ít tắc nghẽn rất dễ dàng liền hoàn toàn thông tuần hoàn ba lần lúc sau hơi thở tồn tại cảm không như vậy cường tựa hồ dần dần tiêu tán ở trong kinh mạch thậm như như buông sách vở, nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ trong chốc lát, có thể xác nhận kia cổ khí còn ở, cũng không có tàng hồi đàn điền trùng, nó tồn tại trở nên ẩn hình, càng không dễ phát hiện, tựa như bản thân máu giống nhau, chậm rãi lưu động. Giống như mở ra tân thế giới đại môn đâu nàng vạn mẹo cổ, cảm giác thần thanh khí sảng, lại nhéo nhéo quyền, liền lực lượng đều biến đại. Buổi sáng 9 giờ lúc sau, trong tiệm lục tục có khách nhân tới cửa, bán mấy buồn xương rồng bà cùng hai thuốc rủ ly ẹt phùng hoa. thậm như như ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu vẽ bừa. Nếu bị phong hảo, vậy tiếp tục công tác đi. Buổi chiều hai điểm nhiều, từ dẫn chu xuất hiện. Hắn lại đổi về đường trang, hôm nay là yên màu tím, trong tay dẫn theo một con. Tiểu bí đỏ đi vào kính hoa duyên. Thầm như như ngẩng đầu xem qua đi thời điểm sửng suốt, từ tiên sinh, đây là. Chu gì loại bí đỏ, thiêu canh hương vị không tồi. Từ dẫn chu dẫn theo bí đỏ quen cửa quen lẻo đi vào giếng trời, nhìn đến chân tường tiểu hoa khi, dừng lại bước chân. Người dưỡng sủng vợ. ân, Không sai biệt lắm đi. Thậm như như nói, là một con đáng yêu vịt vàng con. Vừa dứt lời, vịt vàng con vừa vặn từ trong ổ ra tới, nó giơ lên đầu nhìn mắt mới tới người xa lạ, bình tĩnh mà cất bước tránh ra. Chương 20. Đinh, đinh. Một tia gió lạnh xuyên qua thông thấu cửa hàng, thổi vào giếng trời, loạn trọn dưới mái hiên tiểu trung đồng, phát ra dễ nghe giòn vang. Trung đồng hạ, từ dẫn chu ngồi ở ghế che thượng. Trước người bày chỉ bốn chân hình vuông bàn trà, trên bàn trà thả hai chỉ mâm, một con đường đầy bí đỏ thịt, một con đường đầy bí đỏ xác Bí đỏ xác thập phần hoàn chỉnh, trừ bỏ cái đấy bị đào một cái lỗ nhỏ, từ phía trên xem nói cùng mới vừa hái xuống không có gì hai dạng. Từ dẫn chu một tay ấn ở bí đỏ thượng, một tay nắm khắc đao, ở bí đỏ xác thượng tinh điêu thế chắc, chuyên chú mà nghiêm túc. Vịt vàng con ngồi sổn bàn trà phía dưới, đầu nhỏ một chút một chút, mơ màng sắp ngủ, thậm như như ngồi ở bên cửa sổ vẽ bừa. bên chân thùng rác sắp tràn ra tới vứt đi giấy vàng nắm trồng chất thành sơn đổi vận phù ở tạp ký phần sau bộ phận đếm ngược đệ nhị trang khó khăn hơi cao nàng đột nhiên từ trung gian bộ phận nhảy đến mặt sau khó khăn biến hoa quá lớn họa lên thực cố hết sức mỗi lần sắp đến kết thúc thời điểm liền cảm thấy hưu tâm vô lực vun bút vặn vẹo thủ đoạn nàng đứng dậy đổ chén nước trà giải khát thanh thấu minh hoàng nước trà chung bay hai mảnh lưu liên lá trà trà hương giật ở mũi gian giữa môi răng gian dư vị không dứt thậm như như đơn giản không vẽ bửa dẫn theo ấm trà đến giếng trời đi từ tiên sinh muốn uống trà sao khách hàng đưa bích loa xuân hương vị không tồi đến gần nàng nhìn đến trên bàn trà đồ vật không khỏi sửng sốt một chút bí đỏ đèn từ dẫn chu buông khắc đao thổi khai bí đỏ sát thượng mảnh vụn một con tinh mị chạm rông khắc hoa bí đỏ đèn hoàng công còn thiếu một con bóng đèn thậm như như để sát vào xem chỉ thấy bàn tay đại bí đỏ trên có khắc tam bức họa một mặt là vịt con hí thủy đồ Một mặt là vịt con kiếm ăn đồ, còn có một mặt là vịt con phành phạch cánh chơi đùa đồ hình. Tam bức họa vai chính đều là vịt, mặc kệ là hình thái vẫn là lông chim linh tinh chi tiết, tất cả đều rất sống động, sinh động như thật. Hảo tinh tế bí đỏ đèn, buổi tối thắp sáng nhất định thật xinh đẹp. Nàng vẽ mặt kinh ngạc cảm thán, nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ kho hàng có bóng đèn, ta đi tìm xem. Kho hàng gửi đều là ông ngoại sinh thời lưu lại vật phẩm, tràn đầy, nàng đi vào tìm một vòng. ngậy ra một con dùng tin hương nến đèn. Cái gọi là hương nến đèn chính là bắt chước ánh nến bề ngoài chế thành cây đèn, hiện tại càng ngày càng nhiều người thích mua loại này đèn đặt ở nhà mình tổ tông bài vị trước, phương tiện bất lo, không cần quét tức cũng không cần lo lắng ánh nến tắt. Đem bóng đèn cất vào bí đỏ sắc bên trong, ấn xuống chốt mở, ánh đèn lập tức chiếu sáng lên toàn bộ bí đỏ, ấm áp nhu hòa màu vàng quang mang xuyên thấu qua chạm rông sái ra tới, có loại mộng ảo cảm. Từ dẫn chu đem bí đỏ đèn treo ở vịt vàng con nơi trên nóc nhà. Nháy mắt vì đơn sơ tiểu và tăng thêm vài phần đáng yêu, cùng đồng thoại bí đỏ phòng dường như. Thầm như như xem đến thiếu nữ tâm đều mau tràn ra tới, treo chọc nói, từ tiên sinh, ngươi giống như thực thích vịt vàng con, chúng ta nhận thức mau hai tháng, cũng chưa gặp ngươi vì ta điều một chiếc đèn. Từ dẫn chu trên tay động tác một đốn, nghiêng đi thân tới xem nàng, nói đến cái này, ta đang muốn hỏi ngươi, như thế nào không mang khuyên thai. Thầm như như ngây người một chút, đối Nga, hôm trước thu được khuyên thai còn ở quầy trong ngăn kéo phóng đâu. Nàng nguyên bản nghĩ tìm một cơ hội còn cấp từ dẫn chu, kết quả hôm nay chính là không nhớ tới. Nàng vô vô cái chán, xoay người đi lấy, khuyên thai quá quý trọng, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, có thể nói, không bằng lại điêu một con bí đỏ đèn đưa ta. Nàng cố ý lên mạng lục soát quá kia cái khuyên thai, thực nổi danh, có thể tra được không ít tương quan tư liệu. Nó xuất từ từ dẫn chu xuất sắc nhất tác phẩm âm mắt hệ liệt, nơi này hệ liệt tham gia quá mười mấy trảng thế giới cấp châu báo triển, gần kia một quả khuyên thai. đánh giá giá trị ít nhất 300 vạn mỹ kim 300 vạn mỹ kim cái gì khái niệm gần 2.000 vạn nhân dân tệ có thể ở tấc đất tấc vàng thành phố S mua một bộ vị trí không tồi hảo phòng ở như vậy quý trọng vật phẩm trang sức thân mật khăng khít khuê mật chi gian đưa tặng cũng liền thôi nếu là vương tây Nhã đưa nàng tuyệt đối một giây nhận lấy mà từ dẫn chu cùng nàng chỉ là nhận thức không đến 2 tháng bằng hữu bình thường liền quen thuộc đều chưa nói tới cho dù hắn mỗi ngày lại đây cọ linh khí nàng cũng vô pháp làm được yên tâm thoải mái nhận lấy Từ dẫn chu nhìn nàng trong chốc lát, đem khuyên thai thu hồi đi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ta đây đành phải ăn hôi. Linh khí mà thôi. Thầm như như cho hắn đổ ly trà, tùy tiện ăn. Nói một lát lời nói, thầm như như ngồi trở lại bên cửa sổ chuẩn bị tiếp tục luyện tập đổi vận phù, mới vừa nhắc tới bút, một con ve cùng rồi nhặn không đầu dường như từ ngoài cửa nhanh chóng phi tiến vào. Ở trong tiệm một hồi loạn đâm lúc sau, ve ngừng ở giàn trồng hoa thượng, không đi rồi. Chẳng những không đi, nó còn phát ra tiếng kê ồ nào ve Minh Thanh nháy mắt tràn ngập chỉnh gian cửa hàng, ồ nào đến nhân tâm phiền ý loạn. Thậm như như cầm lấy chổi lông gà tiến lên đem nó quét hai, nó lại bay đến một cái khác giàn trồng hoa thượng dừng lại, tiếp tục kêu to. Cái này quá trình lặp lại rất nhiều lần, kia chỉ vẽ như thế nào cũng không chịu rời đi kính hoa duyên, liền ở giàn trồng hoa gian vòng tới vòng lui. Thậm như như đầu đại địa nhìn nó, rứt khoát ném chổi lông gà thượng thủ đi bắt. Nàng chậm rãi đến gần, duỗi tay nào lên đi. Trong nháy mắt kia, vẽ cánh động. đây là nó muốn cất cánh động tác đồng thời nàng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái Kia cổ tiêu tán ở trong kinh mạch dòng khí lần thứ hai xuất hiện lưu đi với mỗi một cây mạch máu bên trong chung quanh hết thể tựa hồ đều chậm lại trước mắt ve dừng lại động tác bị nàng dễ dàng chộp vào trong tay bắt được ve khoảnh khắc huyền diệu cảm giác biến mất không thấy ve tắc đong đưa cánh cùng tế chân giấy rùa thầm như như đem nó ném ra ngoài phòng nhìn nó nhanh chóng thoát đi nàng nhìn ve bay đi phương hướng đã phát một lát lốc Lẳng lặng dư vị vừa rồi phát sinh từng màn. Rõ ràng thực ngắn ngủi, đại khái liền hai 3 giây, nhưng trong đầu một bức bức hình ảnh phá lệ rõ ràng. kia rốt cuộc là như thế nào phát sinh, cảm giác cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh dường như, quả thực không thể tưởng tượng. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, một bên tưởng, một bên để nét bút phủ. 30 giây sau, thậm như như khiếp sợ mà nhìn trước mắt một bút thành công đổi vật phủ, nói không ra lời. Vừa mới nàng chỉ là tùy bút một họa, liền khẩu quyết cũng chưa niệm. Cũng không có nghiêm túc ngưng thần tinh khí, như thế nào ngược lại thành công. Nàng lại lần nữa để nét bút một trường, như cũng một bút thành công. Tam trường, bốn trường, năm trường. Tựa như máy phô tô dường như, từng trường miêu tả tương đồng đồ án lá bùa nhanh trong chiếm đầy bàn mặt, thất bại suất bằng không. Chẳng lẽ ta bắt cái biết liền thông suốt. thậm như như có điểm há hốc mồm nghĩ nghĩ, dứt khoát phiên đến tạp ký cuối cùng một tờ, miêu tả mặt trên ích khí phủ ích khí phụ thuộc về dự phủ Tùy thân mang theo nhưng cường thân kiện thể, để cao miễn dịch lực, phi thường thích hợp lâu ngồi bất động đô thị đi làm tộc cùng chỉ nghĩ nằm vung thư lười người bệnh. Nàng vẫn luôn tưởng họa mấy cái đưa cho ba mẹ cùng đại ca, đáng tiếc này cái bùa chú khó khăn quá cao, nàng công lực còn không đủ để khống chế. Phần 15. ngòi bút chấm thượng chu sa, dưng ở giấy vàng thượng, phản phất đã họa quá trăm ngàn biến, lưu sướng mượt mà đường con tự ngòi bút hiện ra, cong vòng khúc chiết, câu hình mại phiết, liền mạch lưu loát. tựa như bình thường giản nét bút giống nhau đơn giản thậm như như một hơi vẽ trăm tới trương lít khí phủ thẳng đến đôi mắt phát sáp mới dừng lại bút nếu đổi lại ngày thường nàng họa xong 100 trăm cái bùa chú đã sớm mệt nằm liệt hiện tại lại một chút cảm giác đều không có tay không đau eo không toan duy độc đôi mắt chuyên chú xem lâu rồi có điểm khô khốc đột nhiên thông suốt thậm như như tâm tình tốt hơn thiên thử ca đem lá bừa nhất nhất chít thành tiểu tam giác bỏ vào hộp gỗ phân loại phóng hảo thu thập hảo cái bàn Nàng cầm một quả ích khí phủ nhét vào phúc túi, chuẩn bị cấp tử dẫn chu mang theo. Đi đến giếng trời, thầm như như không khỏi phóng nhẹ bước chân. Thái dương xuống núi, ánh nắng chiều chiếu vào dưới mái hiên, từ dẫn chu nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hầu ngủ rồi. Kim sắc dáng màu chiếu vào trên người hắn, rơi xuống bóng ma, quang ảnh mình ấm gian, hắn hình dáng không hề rõ ràng, giống mạ tầng ánh sáng lưu hòa, có loại lao ảnh trụ cảm giác. thậm như như trong đầu hiện ra điện ảnh thư tình trung nam ỉ sủ Kỳ phủ Dì hoa ở thư viện góc đọc sách hình ảnh tuy rằng nhân vật cùng cảnh tượng không có bất luận cái gì điểm giống nhau nhưng cái loại này yên lặng tốt đẹp cảm giác là giống nhau cho dù nàng bước chân đã thực nhẹ từ dẫn chu vẫn là bị bừng tỉnh hắn trong mắt còn có chút hơi buồn ngủ trời tối rồi ân thậm như như đem phúc túi đưa cho hắn dặn do hắn tùy thân mang theo hữu ích thân thể khỏe mạnh từ dẫn chu thu hồi phúc túi nhìn mắt sát trời nói thẩm tiểu thư đà tạ ngươi chiêu đãi thậm như như cười cũng cảm ơn người bí đỏ đèn từ dẫn chu rời đi sau kính hoa duyên treo lên nghỉ ngơi thẻ bài thậm như như tâm tình thực tốt làm một đốn phong phú bữa tối còn phân một bộ phận cấp vịt vàng con ăn uống no đủ nằm liệt trên sofa chuẩn bị tìm vương tây nhã liêu tao còn không có tới kịp thực thi hành động vịt vàng con nguyên chủ nhân tới triệu hằng nhất dẫn theo tiểu bao ni lon vào cửa thẳng đến giếng trời lão bản ta cấp vịt vàng con mang theo ăn hắn chạy đến tiểu hoa bên cạnh Đầu tiên là đối với bí đỏ đèn kinh ngạc cảm thán một hồi, sau đó đem bao ni lon hướng trên mặt đất một phóng, tởi bỏ túi lộ ra bên trong đồ vật mấy cái tươi sống mấp máy con run. Vịt vàng con nhìn đến con run thật cao hứng, cặc cặc kêu bước nhanh chạy tới, đầu nhỏ vói vào trong túi không ngừng mổ ăn đến phi thường vui sướng, thầm như như rất xa dựa vào cạnh cửa nhìn, không dám tới gần. Làm một cái y hề học sinh, nàng không sợ thi thể không sợ con nhện con rán, Duy độc đối con run loại này chân bóng chân trượt động vật nhuyễn thể thực sợ hãi, xem cũng không dám nhiều xem. Triệu Hằng Nhất không hề sở giác, ngây ngốc mà nhìn vịt vàng con ăn con run. Lão bản, ta về sau chỉ có thể mỗi ngày chạm vạng tới cấp tiểu hoàng đưa ăn, ban ngày muốn thượng lớp học bổ túc. Chờ nghỉ hè kết thúc khả năng cũng chỉ có thể cuối tuần tới tạo, trường học ở nội thành, ta là học sinh nội chú. Thập như như ừ một tiếng, ta sẽ chiếu cố hảo nó. Triệu Hằng Nhất sờ sờ đầu cười ngây ngô trong chốc lát. Hậu chi hậu giác, trong ổ thật sự không xù ai, một chút hương vị đều không có, tiểu hoàng trên người cũng là, trừ xú phù hảo thần kỳ, lão bản, ngươi là hoàn tục đạo cô sao. thẩm như như, đương nhiên không phải đạo cô, ta liền đạo quan cũng chưa đi qua đâu. Nàng nghĩ nghĩ, không quá xác định mà nói, chúng ta loại này, dân gian giống như xưng là bà cốt. Triệu hàng nhất, bà cốt giống như tuổi đều rất lớn. Đối mặt trung học tiểu nam sinh, thẩm như như cảm giác ngược bị chắt nhất kiếm, lập tức nói sang chuyện khác. hào Hảo, không cần dối dám xưng hô vấn đề, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nga, không có gì. Triệu Hằng Nhất hồn nhiên không biết chính mình nói sai rồi lời nói, ta kỳ thật muốn biết, trừ sú phù đối thể vị có hiệu quả sao? Có, trên thực tế nó đối bất luận cái gì khí vị đều hữu hiệu, bao gồm nước hoa. Đây cũng là nàng thực nghiệm lúc sau đến ra kết luận, trừ sú phù kỳ thật hẳn là sửa tên kêu trừ vị phù càng thích hợp. Triệu Hằng Nhất lại lần nữa móc ra tư tàng tiền mừng tuổi, ta muốn mua một quả đưa cho bằng hữu. Hắn có hôi nách, mỗi lần cùng hắn cùng nhau chơi bóng ta đều tưởng ngất xỉu đi. Chương 21 Đối với triệu hàng nhất thỉnh cầu, thậm như như lại lần nữa bác bỏ. Vẫn là câu nói kia, muốn mua làm ra trường tới. Triệu hàng nhất đành phải suy chính mình tiểu kim khô xám xịt rời đi, đi lên còn đặc biệt chi kỷ mà đem vịt vàng con đoa dọn dẹp một bên. Khóa đại môn, đem vịt vàng con đuổi tiến trong ầu ngủ, thậm như như về phòng tắm rửa thay áo ngủ dựa vào trên sofa cùng vương Tây Nhã khai video. Nàng hai đã có một đoạn thời gian không liên hệ, Vương Tây Nhã đi theo đạo sư ở bệnh viện vội đến trời đất tối tăm, mỗi ngày liền tắm rửa thời gian đều dựa vào đoạn mắt trận mắt phải làm việc, hoàn toàn không có nghiệp dư thời gian. Hôm nay khó được bị phê một ngày giả, cuối cùng có thể thanh thản ổn định ngồi liêu một lát tiên. Vương Tây Nhã thoạt nhìn gầy rất nhiều, vốn dĩ liền không mập mặt trở nên càng tiêm, hốc mắt cũng hạ hám một ít, cả người tinh thần trạng thái đều thực mỏi mệt. Thậm như như nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa không nhận ra tới, người hấp độc Ta là bị công tác cái này tiểu yêu tinh ép khô. Giáo sư tạ quả thực biến thái, thượng chu hợp với công tác 72 tiếng đồng hồ mới tan tầm, chỉ nghỉ ngơi 8 giờ lại tiếp theo lên bàn giải phâu, ta cho hắn trợ thủ đều mau chịu đựng không nổi, hắn một cái mau 60 lão nhân ra như cũ tinh thần phân chấn, hôm nay còn chạy đến tỉnh ngoài mở họp. Vương Tây nhã một bên hướng trên mặt mặt mỹ phẩm dưỡng ra, một bên thở dài, còn như vậy đi xuống ta thật sự muốn điên, tưởng ta nửa năm trước vẫn là tọa ủng vô số người theo đuổi hệ hoa. hiện tại liền nam nhân trông như thế nào đều mau quên mất, thậm như như thâm biểu đồng tình, giáo sư tạ là có tiếng công tắc của nhân, khảo hắn nghiên cứu sinh liền phải có làm châu làm ngựa giác ngộ. nàng chỉ có thể an ủi nói, 9 tháng phân khai giảng ngươi liền có thể hồi trường học tiếp tục đọc sách, đến lúc đó hẳn là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. đúng rồi, ta này có cái đồ vật ngươi hẳn là dùng được với, ta ngày mai cho ngươi gửi qua đi. Vương Tây nhã mà song mặt bắt đầu làm phần cổ hộ lý, không ngừng đi xuống thổi mạnh bên gáy tuyến dịch Limpha cái gì thứ tốt, ích khí phù, cường thân kiện thể, tùy thân mang theo có thể giảm bớt mệt nhọc. Thậm như như nói, bất quá tinh thần thượng mệnh nhọc chỉ có thể dựa chính ngươi, cái này chỉ đối sinh lý phương diện vấn đề có tác dụng. cái gì cái gì phù, vương tây nhã vẻ mặt ngốc, liền massage đều đã quên tiếp tục, nghe tới giống như không quá thích hợp. cùng vi thương quảng cáo dường như, thầm như như lộ ra thần bí tươi cười, chờ ngươi bắt được sẽ biết, nhớ rõ tùy thân mang theo, thực tiễn là kiểm nghiệm hiệu quả duy nhất tiêu chuẩn. Đến lúc đó không cần vội vã hoài nghi, thử xem lại nói. Vương Tây Nha nói, thần thần bí bí. Nga, có chuyện này thiếu chút nữa đã quên. Ta ba không biết từ chỗ nào lộng cây đan quế, nói muốn tặng cho ngươi, ta vẫn luôn vội liền đem chuyện này cấp vứt sau đầu. Ngươi chỗ đó có vị trí trồng cây sao? Có thể nói ta làm ta ba cho ngươi gửi qua đi. Thậm như như ánh mắt sáng lên, đương nhiên là có vị trí, thay ta cảm ơn vương thúc thúc, an tiết trở về cho hắn mang một lọ hoa quế rượu. hắn đánh chính là cái này chủ ý về sau khẳng định mỗi năm đều hướng ngươi thảo uống rượu ngươi còn con hắn uống ít điểm nhi không có việc gì lạc hoa quế rượu số độ thấp hai người câu được câu không cho tới hơn phân nửa đêm mới kết thúc video thậm như như một lần nữa rửa mặt hồi phòng ngủ nghỉ ngơi nàng hiện tại giấc ngủ chất lượng càng ngày càng tốt cơ hồ là nhìn đến giường liền có buồn ngủ một đêm vô ngộng ngày hôm sau sáng sớm đi cấp vô lượng tổ sư dân hương thời điểm thậm như như dò hỏi trồng cây vấn đề hướng tổ sư ra lãnh giáo ở đâu vị trí đảo động tương đối thích hợp vô lượng tổ sư không có hiện hình bất quá lưu hương phía trên yên lại phát sinh biến hóa lập tức hướng lên trên yên hơi hơi hướng chính phương đông thiên đi vừa lúc chỉ vào giếng trời mặt đông thậm như như cảm tạ vô lượng tổ sư rời khỏi tinh thất xuống lầu đến giếng trời nhìn kỹ một vòng cuối cùng ở mặt đông tuyển một khối cùng giếng nước đối lập vị trí tuyển định vị trí nàng lập tức liền đi tìm thi công sư phó hỗ trợ cậy ra gạch đào một cái thực thụ hố sau đó liền chờ đàn quế tới cửa không đến hai ngày thời gian đàn quế đã bị đưa đạt kính hoa duyên cửa cây giống không lớn là 4 năm sinh lá cây rất rậm rạp còn mang theo linh tinh đóa hoa bay nhàn nhạt thanh hương đem cây giống loại hảo đắp lên thổ tới tiếp nước thầm như như vui sướng mà đem vịt vàng con bắt được dưới tầng cây chỉ chỉ mềm xốp bùn đất giáo dục về sau liền ở chỗ này giải quyết bài tiết vấn đề đã biết sao vịt vàng con đứng ở bùn đất thượng cặc cặc kêu hai tiếng bãi mông hướng trậu nước đi đến Nó hiện tại đã đốt sáng lên bơi lội kỹ năng, mỗi ngày đều phải đến chậu nước dù một du quá đem nghiện. thậm như như thấy nó không thèm nhìn chính mình, đành phải hư trương thanh thế mà uy hiếp, ta coi như ngươi nghe hiểu, đến lúc đó lại loạn kéo liền cho ngươi ăn hầm thịt vịt. Trạng vạng, triệu hàng nhất lại xách một tiểu túi con run tới cửa, đồng hành còn có một người bụ bẫm Nam Hải cùng một người dáng người mượt mà phụ nữ trung niên. Lão bản, đây là ta bằng hưu, têu tiểu béo, đây là gì lưu, tiểu béo mụ mụ. bọn họ tới cố vấn trừ xú phủ triệu hằng nhất nghiêm túc giới thiệu một lần lưu ái chân đánh giá kính hoa duyên hoàn cảnh một tay lôi kéo tiểu béo đi đến trước quầy biểu tình do dự hỏi có thể nói nói trừ xú phủ cụ thể công hiệu sao ta nhi tử thể vị có điểm trọng vị thành niên còn không thể làm phẫu thuật ngày thường ở trong trường học tổng bị đồng học ghét bỏ nếu cái này phù thật sự rất có hiệu ta liền mua 800 cũng không tính thực quý thậm như như thấy nàng ánh mắt lập lòe biết nàng cũng không tin tưởng chính mình nghĩ nghĩ Nói, trừ xú phù có thể tiêu trừ 2 mét vuông trong vòng bất luận cái gì mùi lạ, thời hạn có hiệu lực hạn đại khái 2-3 năm, so giải phâu an toàn phương tiện nhiều. Nhà ta bừa chú đều là vô lượng tổ sư khai quá quang, phi thường linh nghiệm, người đi hỏi thăm hỏi thăm chiêu tải phù cùng tỉnh Thủy Phù sẽ biết, đều là ta nơi này mua. Kính hoa duyên trước mắt ở mẫu nguyên chấn bản địa doanh số tốt nhất hai khoản bừa chú chính là chiêu tải phù cùng tỉnh Thủy Phù. Trên cơ bản mỗi 10 cái người nhất định sẽ có một người mua qua trong đó một khoản. Lưu hái chân ngày thường đều ở nơi khác làm công, gần nhất trong nhà có sự mới trở về đãi mấy ngày, căn bản không biết mấy thứ này, nàng vẫn là có điểm hoài nghi, hỏi, này rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Hai tử mang lâu rồi sẽ có ảnh hưởng sao? Tiểu béo ở bên cạnh chờ không kiên nhẫn, tính, đừng mua, dù sao ta cũng nghe không đến, có quan hệ gì. Lưu hái chân cảm thấy cũng là, một chút hương vị mà thôi, lại không ảnh hưởng khỏe mạnh, nàng dao động trong chốc lát, lại nói, vậy ngươi ở trường học. Tiểu béo không thèm để ý mà nói, những cái đó bất hòa ta chơi, ta cũng không muốn cùng bọn họ chơi, không sao cả, làm gì bạch bạch lãng phí 800 đồng tiền. Triệu Hằng nhất ở bên cạnh nhìn có điểm lăng, rõ ràng tới phía trước nói rất đúng tốt, như thế nào sắp đến đầu tới lại thay đổi. Nếu không ta giúp ngươi mua đi, cái này thật sự hữu hiệu. Hắn đi lên trước, chuẩn bị bỏ tiền, tiểu béo hai mẹ con cũng chưa nói chuyện. thậm như như thở ơ lạnh nhạt xem như minh bạch, gia nhân này là luyến tiết tiền. Nàng xua xua tay cự tuyệt. Sớm nói qua không tiếp thu vị thành niên mua sắm, bọn họ không bỏ được liền tính, ngươi tiền vẫn là lưu trữ mua đồ ăn vật đi. Lưu Ái chân mặt lập tức đỏ lên, ngươi làm sao nói chuyện, cái gì kêu không bỏ được. Ngươi thứ này không minh bạch, liền cái thử dùng phẩm đều không có, làm người như thế nào tin tưởng. Ta xem chính là gạt người siếp, không biết đồ cái gì đối khíu giác có làm hại đồ vật, cho nên mới sẽ nghe không đến. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Thầm như như nâng nâng cầm ý bảo triệu hàng nhất đi giếng trời uy vịt và con. Đừng ở chỗ này trộn lẫn Lưu Ái chân lập tức giữ chặt triệu hàng nhất không cho đi Nàng lôi kéo giọng nói Ngươi cùng cái này kẻ lừa đảo nhận thức Các ngươi có phải hay không liên hợp lại lừa tiền chương 22 Mộ Nguyên Chấn Duyên Hà phố cũ này Khối địa đầu từ trước đến nay an bình thiếu sự Phố cũ nhân viên lưu động thưa thớt Cư dân nhóm phần lớn là tổ tiên mấy thế hệ liền ở nơi này Láng giềng quê nhà cho nhau đều nhận thức Thục đến không thể lại thủ Một phương khí hậu dưỡng một phương người câu này cách ngôn đặt ở phố cũ phi thường thích hợp nơi này cư dân tính nết đều không tồi, lại còn có giữ lại tương đối cổ xưa chậm tiết tấu sinh hoạt làm việc chậm gì gì nói chuyện cũng không nhanh không chậm bởi vậy cái nhau nháo sự gì đó thập phần hiếm thấy lưu ái chân ở kính hoa duyên một phen ngầm ý lập tức hấp dẫn chung quanh hộ gia đình tiến đến vây xem hiện tại là cơm điểm không ít người đang ở ăn cơm chiều trong tay phủng cái bát cơm liền ra tới xem náo nhiệt lưu ái chân đại khái là ở nhà bát quán một chút không thèm để ý bị vây xem thậm chí càng hăng hái gắt gao tốn chặt triệu hằng nhất hét lên đi bệnh viện làm trừ sú giải phẫu mới ba bốn ngàn đồng tiền ngươi này chỉ có thể bảo trì hai ba năm còn không biết là thật là giả cư nhiên bán 800, công phu sư tử ngọn đoa triệu hằng nhất rốt cuộc tuổi con nhỏ không trải qua quá loại sự tình này nghe bên thai ồn ào thành cả người đều không tốt chân tay luống cuống mà bị giải thật không phải kẻ lừa đảo ta xác định quá mới cùng tiểu béo nói nói nữa ta cũng không thiếu cái này tiền a lưu hái chân vừa nghe càng nổi giận Ngươi có ý tứ gì, khinh thường nhà của chúng ta có phải hay không, có điểm tiền ghê gớm sao, liền như vậy vũ nhục người. Triệu hằng nhất. Tiểu béo nguyên bản đứng ở bên cạnh một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, thẳng đến lúc này mới dịch bước chân đi kéo lưu hái chân tay, làm nàng bông ra triệu hằng nhất, mẹ, hằng nhất là ta hảo huynh đệ, sẽ không gặp ta. Lưu hái chân chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, kẻ lừa đảo đều là từ bằng hữu bắt đầu xuống tay. Hai mẹ con tranh luận lên. ngoài cửa bên cửa sổ vây xem đám người đầy đầu mở mịt mà nhìn một hồi lâu mới hiểu được trong phòng hai bên người rốt cuộc ở xảo chút cái gì vì thế đều mở miệng vì thầm như như nói chuyện tỏ vẻ kính hoa duyên bùa chú hiệu quả kỳ giai tuyệt đối không phải thần côn gạt người siếc lưu ái chân vẫn là không tin các ngươi phố cũ yêu nhất ông đoàn ai biết có phải hay không kết phường gạt người này một câu nháy mắt đắc tội sở hữu vây xem con chúng vì tránh cho hàng xóm nhóm bị bắt nước bẩn thập như như không thể không cùng lưu ái chân hảo hảo nói, nói. Nàng từ quầy sau vòng ra tới, đem triệu hằng nhất kéo đến chính mình phía sau, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vị này A Di, ngươi không tin đừng mua là được, ta nơi này sẽ không cưỡng chế tiêu phí, này Nam Hải cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi không cần thiết tràn ngập ác ý mà đi xuyên tạc hán. Ta buôn bán vẫn luôn chú ý thành tin vì buồn, hoa khí sinh tài, mặc kệ là bó hoa buồn hoa vẫn là các màu đùa chú, đều là ta thân thủ bồi dưỡng chế tác, không có nửa điểm giả dối, điểm này, rất nhiều khách hàng có thể thay ta chứng minh. Đương nhiên, mỗi người tiêu phí quan niệm bất đồng, người nếu cảm thấy không có lời, liền không cần mua, lựa chọn càng thích hợp liền hảo. Vây xem đám người sôi nổi phụ họa Đúng vậy, không thích liền không cần mua, như thế nào tùy tiện bắt nước bần đâu Này nếu như bị người hiểu lầm truyền ra đi, kính hoa duyên bửa chú liền không ai mua. tiêu đảo sẽ không, mua quá người đều biết hiệu quả thật tốt, chính là giá cả sát thật quý điểm, bất quá tiền nào của đấy. Nơi nào quý. Chiêu tài phù mười tám trăm khối. Mang theo đi bãi cái quán nhi, xoa cái mặt trược đều có thể hồi buồn. Ta nghe ta nhi tử nói hắn thế hắn bằng hữu mua một quả, kia bằng hữu ở tỉnh Dê khai công ty làm địa Úc, vốn dĩ cảm thấy năm nay mùa màng không hảo tưởng đem lâu bàn kéo chế chút thượng, kết quả bắt được chiêu tài phù lúc sau lập tức thu được bên trong tin tức, hắn chuyển thiên liền đem bàn thượng, kiếm lưu du. Đại gia nói nói liền liêu thượng, rằng đều là 20 mua 20 phủ như thế nào thế nào, quả thực là đại hình hiện trường người mua tú diễn thuyết. Lưu hái chân ngay từ đầu cũng chỉ là đầu vóc nóng lên bắt lấy triệu hàng nhất giống lên một câu, sau lại lại nghĩ thẩm như như thoạt nhìn tuổi nhẹ dễ lừa gạt, liền tính toán dọa một cái nàng xem có thể hay không miễn phí lấy cái bùa chú thử dùng, liền tính lấy không được, cùng lắm thì liền không cần sao, nàng cũng không có gì tổn thất. Kết quả không nghĩ tới vây xem người càng ngày càng nhiều, còn toàn vì thẩm như như nói chuyện, lưu hái chân lôi kéo thật dài một khuôn mặt, tức giận mà tốn quá tiểu béo đi ra ngoài, xem đều không xem vây xem còn chúng. Trực tiếp dùng chính mình mượt mà thân thể từ trong đám người bài trừ đi, đều tránh ra. Đổ cửa làm gì? Náo nhiệt tan cuộc, xem náo nhiệt người cũng đều tan, triệu hằng nhất dại ra trong chốc lát, hướng thẩm như như xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết tiểu béo mụ mụ sẽ như vậy. Không có việc gì, làm buôn ban sớm muộn gì sẽ gặp được người như vậy, thực bình thường. Thẩm như như tâm thái thực hảo, xua xua tay nói, được rồi, ngươi mau đi cấp vịt vàng con uy con run đi. Vừa rồi động tĩnh như vậy đại không biết có hay không dọa đến nó. Nga, Hảo, triệu hằng nhất ủ rũ heo vứa mà đi vào cửa sau. Thầm như như trở lại quầy phía sau, mở ra ngăn kéo kiểm kê hôm nay thu vào, chế chút còn phải đi tự giúp mình ngân hàng một chuyến, đem dư thừa tiền mặt tồn lên. Đồng nhiên, một bóng người lặng yên không một tiếng động mà đầu ở trên mặt bàn, ngay sau đó là một đạo trong sáng dễ nghe thanh âm. Lão bản, ngươi sẽ bùa chú chi thuật. Thầm như như chính chuyên tâm mà đếm tiền. bị bỗng nhiên toát ra tới hỏi chuyện sợ tới mức tay run lên, tiền xôn sao giải đầy đất. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc đạo bảo sơ búi tóc đạo sĩ đứng ở trước quầy, trong trẻo trong mắt lộ ra xin lỗi, xin lỗi, dọa đến ngươi sao? Phần 16. Thời buổi này, xuyên như vậy chính thức đạo sĩ đã thực hiếm thấy, mà lớn lên xoáy lại tuổi trẻ còn lưu tóc dài đạo sĩ, liền càng là hi hiu sinh vật. thậm Như như có điểm giật mình, nhanh chóng đánh ra hắn một hồi, ẩn ẩn cảm nhận được trên người hắn có cổ quen thuộc hơi thở. trong óc hiện lên một cái mơ hồ ý niệm ngươi là nga đã quên giới thiệu ta kêu bách lý vô thủ là mộ nguyên Trấn tam thanh quan sơn cư đạo sĩ bách lý vô thủ ánh mắt cùng thẩm như như hơi hơi sai khai dừng ở nàng phía sau trên kệ để hàng ta vừa rồi trải qua cửa khi nghe được mọi người đều ở thảo luận kính hoa duyên bùa chú xuất phát từ tò mò cho nên tiến vào nhìn xem không biết đạo hữu như thế nào xưng hô bách lý cái này họ còn rất hiếm thấy thẩm như như gật gật đầu Mời hắn ngồi xuống, nguyên lai là tam thanh quan đạo trưởng, ta kêu thẩm như như, mọi người đều kêu ta thẩm lão bản. Đạo trưởng ngồi ngồi, uống trước ly trà đi, mặt khác chậm rãi lại nói. Bách lý vô thủ ở bên cửa sổ ngồi xuống, thấy trên mặt bàn bãi giấy vàng chu sa, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thẩm đạo hữu, ngươi liền ở chỗ này làm phụ. Thẩm như như lấy ra sạch sẽ chén trà, vì hắn đắp lên một ly bích loa xuân, sau đó ở đối diện vị trí ngồi xuống, gật đầu nói, đúng vậy. Ngày thường ta đều ở chỗ này luyện tập đùa chú, có cái gì vấn đề sao? Cửa sổ sát đường, trên đường người đến người đi, thanh âm bồn nào? Bách lý vô thủ nhìn ngoài cửa sổ, lại nói, càng có khách nhân ra ra vào vào, thẩm đạo hưu chẳng lẽ không cảm thấy thực xảo. Thậm như như lắc đầu, nhấp khẩu nước trà, lúc trước ta ở trường học thư viện suốt đêm ôn tập thời điểm, cách vách bàn người mỉ gói ăn đều quấy nhiều không đến ta, này tính cái gì? Hơn nữa vẽ bùa quan trọng nhất không phải linh lực sao, linh lực không đủ. lực chú ý lại tập trung cũng không làm nên chuyện gì nàng yên lặng nhìn đối diện nam nhân cẩn thận quan sát đối phương biểu tình cùng động tác bách lý vô thủ rốt cuộc đem tầm mắt rời về tới cùng nàng đối diện ngươi là cái nào môn phái đệ tử thậm như như tâm nói quả nhiên là đồng đạo người trong nàng vươn ra ngón tay khấu khấu mặt bàn bách lý đạo trưởng hỏi người khác chi tiết trước tốt nhất trước tự báo ra môn xin lỗi ta lâu lắm chưa từng xuống núi không phải thực hiểu thế tục kết giao thói quen bách lý vô thù gật đầu tạ lỗi Giây tiếp theo, hán tử và táo nội lấy ra một chương nho nhỏ tấm cạn, đặt lên bàn, đi phía trước đẩy đẩy, chúng ta trong quan, trừ bỏ ba vị tôn thần ngoại, còn cung bắt đầu bảy vị tinh quân, ta đúng là bái ở ngọc hành tinh quân môn hạ, đây là ta danh thiếp. Danh thiếp thượng ấn mộ nguyên trấn tam thanh quan bảng hiệu, vẫn là màu sắc rực rỡ, bảng hiệu hạ là bách lý vô thủ tên cùng liên hệ phương thức, nhất phía dưới còn có đạo quan địa chỉ. Thời buổi này liền đạo sĩ đều có danh thiếp, thầm như như nhìn kỹ vài lần. đông nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt keo kiệt, ta là vô lượng tổ sư môn hạ đệ tử, tạm thời không có danh thiếp, ngượng ngùng. Vô lượng tổ sư, bách lý vô thủ phi thường khiếp sợ, vị này cũng sẽ thu thế gian đệ tử. thậm như như thấy hắn phản ứng lớn như vậy, có điểm lăng, tổ sư ra không thể thu đệ tử sao? Không, đương nhiên không phải bách lý vô thủ uống ngụm trà, sắc mặt thực mau bình tĩnh trở lại, chỉ là chưa bao giờ nghe nói vô lượng tổ sư thu đệ tử, vị này tổ sư ra tính tình có điểm đặc thù, rất ít hiền linh. cho dù là chúng ta huyền môn người trong cũng rất khó nhìn thấy hắn ngươi có thể bị hắn nhận lấy nhất định thiên phú dị bẩm phải không thậm như như nhớ lại mới vừa chuyển đến kia đoạn thời gian tổ sư gia luôn là hơn phân nửa đêm từ trên lầu nhảy xuống một chút đều không cao lãnh còn khá tốt nói chuyện thậm chí truyền hai buồn bửa chú điển tịch cho nàng đại khái là bởi vì nàng trời sinh linh thể bất quá tổ sư gia lớn như vậy bài thế nhưng sẽ hoa ở nàng này khối nho nhỏ địa phương thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Trên lầu cung thần tượng tiểu, tinh thất càng tiểu, mấy ngày hôm trước tu tu nhưng thật ra nhìn hảo một chút, nhưng vẫn là rất keo kiệt, như vậy xem ra, thật là hủy khuất tổ sư gia Nghĩ đến đây, nàng nhấp nhấp miệng, âm thầm quyết định đem A quý tiểu phù để lại cho nàng 80 vạn đều lấy ra tới, đem tinh thất khuất tu, sau đó thế tổ sư ra năn cái lớn một chút nhi kim thân. Hai người cho nhau sáng sân môn, lại hàn huyên một lát huyền môn các phái, trên thực tế đều là thẩm như như hỏi, bách lý vô thủ trả lời. miễn phí vì nàng thượng một tiết phổ cập khoa học hóa. Phổ cập khoa học xong rồi còn không có kết thúc, hai người lại thảo luận khởi tu luyện tâm đắc. Bất quá thẩm như như tu chính là phù đạo, bách lý tu chính là võ đạo. Hơn nữa môn phái bất đồng, phương pháp tu luyện cũng hoàn toàn không giống nhau, trừ bỏ linh lực khống chế ở ngoài, trên thực tế không có gì hảo giao lưu. mắt thấy sắc trời dần dần ám xuống dưới, triệu hằng nhất cáo biệt rời đi. bách lý vô thủ còn không có đi ý tứ, nàng có điểm buồn bực. bách lý đạo trưởng. Ngươi đêm nay còn về đạo quan sao? Bách Lý vô thủ hơi hơi sứng sốt, quay đầu xem ngoài cửa sổ, lại là như vậy chậm, ta phải đi. Hắn đứng lên, chỉ chỉ hạ bờ bên kia, nói, tháng này muốn ở Ngộ nguyên Trấn làm việc không trở về đạo quan, ta liền thuê ở kia ra, Thẩm đạo hữu, có rảnh chúng ta luận bàn luận bàn. Thầm như như, nàng liền một quả công kích bùa chú đều còn không có học được, lấy cái gì ra tới luận bàn. Buổi tối 10 giờ rưỡi, thầm như như đóng đọc đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Ánh đèn vừa mới ám xuống dưới, tiếng đập cửa liền đi theo vang lên. Yên tĩnh trong đêm tối, quy luật tiếng đập cửa rõ ràng mà truyền tiến vào, Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Là viết nghệ, nàng lại tới mua yên. Thầm như như xoay người rời giường, trong lên mỏng áo ngoài mở cửa đi ra ngoài. Trải qua giếng trời khi, vịt vàng con tử trong ổ chui ra tới, bí đỏ đèn cam vàng ánh đèn chiếu vào nó trên người, giống nhiễm tầng nhan sắc đi lên. Nó đứng ở tiểu hoa cửa, nhìn chăm chăm nàng. Cặc cặc kêu hai tiếng. Không có việc gì, ngươi trở về tiếp tục ngủ, ta một lát liền đã trở lại. thậm như như hướng nó vây vây tay, ý bảo nó hồi trong ổ hồ đi. Vịt vàng con đi theo nàng đi rồi hai bước, cuối cùng ngồi xổm cây hoa quế mầm hạ bất động. Thẩm như như đi vào cửa hàng, mở ra đại môn, gió đêm thổi tới, viên nghệ váy đỏ ở trong gió bay múa, bay phất phới. Miệng nàng biên ngậm chi nữ sĩ tề điên, trường tóc quăn rối tung với phía sau, hai tay ôm ở trước ngực, thầm lão bảng. Ngươi mở cửa tốc độ càng ngày càng chậm. Nói bừa, Thầm như như mở ra đèn, đi trong ngăn tủ tìm yên, ta vừa nghe đến tiếng đập cửa liền ra tới. Ngươi lần này cần cái gì yên, vẫn là bạc hà vị sao. Côn phong thổi qua, viên nghệ xoa xoa đầy đầu tóc rối. một tay kẹp yên, phun ra một ngụm vòng khói, thanh lanh thanh âm ở kính hoa duyên tiếng vọng, không mua yên, ta trô đó còn còn mấy bao. Ta tới là tưởng cùng ngươi nói một tiếng, gần nhất ta khả năng sẽ rời đi mộ nguyên chấn một đoạn thời gian. thậm như như động tác một đốn, xoay người xem nàng, người muốn đi đâu, tìm một người. Viên nghệ đem viên khác, ném vào thùng rác, hơn nữa ta ở mộ nguyên chấn quanh thân dâm không ít nam nhân, đã khiến cho đặc biệt ban chú ý, lại đãi đi xuống không an toàn, cần thiết rời đi. Thầm như như cao mày, ngươi mỗi lần không đều là tiếp nhiệm vụ mới động thủ sao, vì cái gì sẽ chú ý ngươi. Mỗi cái quỷ đều có thể từ âm dương tiền trang nơi đó tiếp việc kiếm tiền, chỉ cần qua tiền trang minh lộ, cái này việc chính là hợp pháp. đặc biệt ban sẽ không ra tay can thiệp viên nghệ cười như không cười mà nói khả năng bởi vì ta luôn là tiếp nội dung gần nhiệm vụ quá có tiêu chí tính xác thật rất có tiêu chí tính liền từ dẫn chu đều biết thập như như nghĩ nghĩ nói ta có thể giúp đỡ sao tìm ngươi hoặc là thế ngươi làm hiểm hộ có yêu cầu địa phương cứ việc nói cho ta a quý cùng tiểu phù đi lên thác ta chăm sóc người, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta nhưng sẽ ai náy cả đời tạm thời không cần có yêu cầu ta tuyệt không sẽ cùng ngươi khách khí viên nghệ bỗng nhiên vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm thẩm như như chóp mũi ngươi đừng lo lắng việc này trước kia cũng phát sinh quá chỉ cần tránh né mấy tháng nổi bật qua liền hảo không tính là nguy hiểm bị đầu ngón tay đụng tới kia một tiểu khối làn da có loại lạnh leo xúc cảm loại này lạnh cùng từ dẫn chu trên người thấu xương âm hàn bất đồng tựa như băng khô thuần túy băng chóp mũi đều đông cứng Thẩm như như lấy lại tinh thần thời điểm viên nghệ đã đi rồi trên mặt bàn nhiều một khối màu đỏ khăn lụa mặt trên đè nặng một con kim vòng tay Chương 23. thậm nhữ như cầm lấy kim vòng tay qua lại nhìn mấy lần, thực thường thấy hình thức, bừng gạ gì kinh điển khoản cơ hồ lạn đường, cái vòng tay, nàng chính mình cũng có một con, năm kia sinh nhật khi vương tây nhà đưa, sau lại bởi vì đi học không có phương tiện mang theo cho nên vẫn luôn đặt ở thành phố S trong nhà, không mang ở trên người. Viên nghệ lưu lại này chỉ vòng tay, là cho nàng đường kỷ niệm ý tứ sao? thậm nhữ như cân nhắc trong chốc lát, đang muốn thu hồi vòng tay, đồng nhiên cảm giác đầu ngón tay xúc cảm không đúng. Nàng trong lòng vừa động, giơ lên vòng tay đặt ở đèn huỳnh quang hạ nhìn kỹ, chỉ thấy vòng tay nội sườn khắc lại hai cái không chấp mắt chữ cái cùng một cái ký hiệu. Ý kìa, ý kìa. đây là có ý tứ gì? Viên nghệ chính mình tên đầu trước cái, vẫn là nàng cùng một người khác đầu trước cái. Nếu này hai cái ý thì chỉ đại chính là hai người, như vậy bọn họ quan hệ nhất định phi thường thân mật, rất có khả năng là tình lữ hoặc là phu thê. Thầm như như nghĩ nghĩ, vừa rồi viên nghệ nói muốn đi tìm một người. Có thể hay không chính là đi tìm một cái khác ý địa, tìm người xưa cáo biệt gì đó. Ngồi ở trong tiệm suy tư nửa ngày, thẩm như như ngáp một cái. Tính, không nghĩ, nếu nàng không chịu nói, khẳng định có tính toán của chính mình, chỉ cần không ra sự, liền không cần truy cứu. Khóa lại đại môn về phòng, trải qua cây hoa quế mầm, thẩm nhự như liếc mắt một cái nhìn đến ngồi xổm dưới tảng cây vịt vàng con, đầu nhỏ chôn ở cánh phía dưới, lông sủ sủ độ ngực đột ra tới, theo hô hấp không ngừng phập phòng, đáng yêu cực kỳ. nàng đi qua đi nhẹ nhàng nâng lên vịt vàng con đem nó thả lại trong ổ thuận tiện loát đem lao tiểu gia hỏa còn rất dính người ngày hôm sau sáng sớm lên ăn qua bữa sáng bận việc một hồi sau thẩm nhự nhự xem thời gian còn sớm dứt khoát lấy ra quyển sách tính sổ kính hoa duyên hiện tại ngày buôn bán ngạch bình quân duy trì ở bốn vạn năm tả hưu trong đó 70% thu vào đến từ bữa chú 25% đến từ cô hồn giá quỷ dư lại kia 5% mới là bó hoa cùng buồn hoa thu vào đơn thuần tính hoa cỏ cây xanh nói bình quân một ngày có thể có hai ba ngàn buôn bán ngạch liền tính nhiều bùa chú phí tổn rất thấp giấy vàng chu sa đều thực tiện nghi 100 khối có thể mua một đồng lớn chủ yếu là dựa nàng vẽ bùa kỹ năng bởi vậy bùa chú buôn bán ngạch cơ hồ thuộc về thuần lợi nhuận mà nửa đêm tới cửa cô hồn dã quỷ nhóm đều là ra tay rộng rãi thổ hào một tháng liền tính chỉ tiếp đại hai ba lần cũng có thể có không ít thu vào hoa cỏ cây xanh buôn bán ngạch tắc yêu cầu khấu trừ nhập hàng phí tổn phí cùng đóng gói phí đối lập dưới thuận lợi nhuận là thấp nhất làm sống là nhiều nhất nhưng ai làm nàng liền thích đùa nghịch hoa hoa thảo thảo đâu kiếm thiếu liền ít đi đi không lỗi chính là tốt thậm nhữ như đem trướng mục nhất nhất trải vớt rõ ràng cuối cùng thêm ở bên nhau tính tính không có gì bất ngờ xảy ra nói tháng này thuần lợi nhuận thu vào đại khái có thể đạt tới 60 nhiều vạn Tuy nhiên có nhiều như vậy nàng có điểm khiếp sợ ngày thường chỉ lo lấy tiền tồn tiền không có nghiêm túc tính quá cũng không tra quá trong thẻ ngạch trống tuy rằng vẫn luôn biết nhà mình tiểu điếm sinh ý không tồi Đối cái này số lượng cũng có mơ hồ dự cảm, nhưng thật sự sát sắc, sắc thật thật thấy được, vẫn là cảm giác rất không thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến một nhà khai ở huyện thành nho nhỏ tiệm hoa tươi có thể có như vậy cao thu vào đâu? Cần thiết đến hảo hảo hiếu kính tổ sư ra. thậm nhữ như nắm tay, bàn tay vung lên, quyết định đem kế tiếp mỗi tháng thuần lợi nhuận 60% vẽ ra tới, hơn nữa A quý tiểu phù lưu 80 vạn, tất cả đều tích góp đến một cái chuyên môn tài khoản, về sau cho hắn lão nhân ra kiến một tòa xa hoa đạo quan. đem tài khoản tế phân hảo nàng phao hồ đường đỏ táo trả ngồi vào bên cửa sổ bắt đầu lật xem huyền thiên chú Tập ký đã học không sai biệt lắm nên đổi này buồn. vô lượng tổ sư vũ khí là kiếm hắn môn hạ huyền thiên chú cũng mang theo cổ kiếm pháp hương vị bút pháp sắc bén hơi thở lạnh tâu xương mỗi một quả đùa chú sở đối ứng khẩu quyết đều thực đoản nhưng ý nghĩa không rõ làm người như lọt vào trong sương mù không hiểu khẩu quyết ý tứ họa ra tới phủ liền hoàn toàn không có uy lực thậm nhữ nhữ lật vài tờ thư Từ dẫn chu tới, trên người thay đổi bộ màu ngân bạch vân văn đường trang, phong độ nhẹ nhàng. Trên tay lại dẫn theo một con phong cách đột biến giỏ tre, trong rổ tựa hồ còn lót một tầng lụa đỏ bố. Từ tiên sinh, buổi sáng tốt lành, nàng cười chao hỏi, gì chu lại làm người mang đồ vật tới? Từ dẫn chu mặt vô biểu tình gật đầu, dơ lên rổ lộ ra bên trong đồ vật. Trong nhà nhiều mấy chỉ trứng chim, làm tiểu hoàng ấp một chút. Chỉ thấy lụa đỏ bố thượng lẳng lặng mà nằm mấy viên ngón cái lớn nhỏ trứng. Thẩm Như Như giật mình mà chừng lớn mắt, a, kia điểu mụ mụ đâu. Mấy ngày không hồi, khả năng đã xảy ra chuyện. Từ dẫn chu dẫn theo rổ hướng giếng trời đi, như vậy tiểu nhân chứng, làm gà mái ấp sợ áp hư, tiểu hoàng hình thể chính thích hợp. Nhưng tiểu hoàng vẫn là cái hài tử nha, hiểu được cái gì kêu ấp trứng sao. thậm như Như đi theo từ dẫn chu phía sau, vịt vàng con đang ở cây hoa quế mầm hạ chơi đùa, nó đặc biệt thích này cây mầm, trừ bỏ ăn cơm ngủ, mặt khác thời gian đều ở chỗ này lợi. Từ dẫn chu đi qua đi, đem rổ đặt ở vịt vàng con bên người, dẫn nó hướng trong rổ toàn. Thầm Như Như ở bên cạnh nhìn, có điểm lo lắng, nó có thể hay không đem trứng dâm thoái. Từ dẫn chu lắc đầu, khu hai tiếng, không biết. Thầm Như nhữ, như vậy có phải hay không quá qua loa điểm. Vịt vàng con chậm rãi tiến đến rổ biên, hướng trong rổ nhìn trong chốc lát, thử thăm dò nhảy đi vào, vây quanh trứng chim qua lại vòng vài vòng, ngẩng đầu nhìn về phía từ dẫn chu, cặc cặc kêu hai tiếng. Nó tưởng biểu đạt cái gì. Thẩm như như rất tò mò. Từ dẫn Chu ghé mắt xem nàng, ta cũng không biết. Hai người liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất, vây quanh rổ xem. Chỉ thấy vịt vàng con vòng vài vòng lúc sau, nhấc chân vượt đi lên, nó thể trọng nhẹ, lại có chân màng, đạp lên trứng thượng như dấm trên đất bằng, một chút sự đều không có. Vịt vàng con dẫm lên trứng chim đứng trong chốc lát, bắt đầu dùng miệng mổ vào trứng, này viên mổ một chút, kia viên mổ một chút, đốc đốc đốc. Thẩm như như yên lặng mà nhéo đem hãn Nó nếu là đem trứng ăn làm sao bây giờ? Nó mổ không phá. Từ Dẫn Chu thực bình tĩnh, duỗi tay bắt lấy vịt vàng con, làm nó ngồi xổm trứng chim thượng. Vịt vàng con ngay từ đầu không muốn, sứ mệnh đặng chân, gân cổ lên phát ra non nớt vị tiếng kêu. Một lát sau nó tựa hồ lĩnh ngộ tới rồi từ Dẫn Chu ý tứ, cư nhiên ngoan ngoãn thu hồi chân ở trong rổ ha hạ, nho nhỏ hoàng bao đoàn tử vừa lúc bao trùm trụ chủ mấy viên trứng chim. Thật thông minh. Từ Dẫn Chu khẽ cười một tiếng, uy khối thịt cho nó. thập nhữ như nhìn vịt vàng con ngoan ngoan ấp trứng bộ dáng xem thế là đủ rồi ngươi cũng thật trưởng thành sớm Liên ở kính hoa duyên hai người còn ở vây xem vịt con ấp trứng thời điểm vương tây nhã vừa mới phụ trợ đạo sư hoàn thành một hồi trái tim giải phẫu gây tê công tác nàng đi ra phòng giải phẫu gỡ xuống khẩu trang cùng cách ly phục trở lại văn phòng một ngông ngồi vào ghế trên đối diện đồng sự ngẩng đầu xem nàng làm sao vậy lại suốt đêm vương tây nhã hữu khí vô lực gật đầu mở ra ngăn kéo cầm hộp bánh quy ra tới rỡ xuống đóng gói xác lập tức tắt hai khối đến trong miệng ba giờ sáng chạy tới tăng ca đến bây giờ cơm còn không coi ăn thủy cũng không uống một ngụm mau đói hôn mê ai trong viện tốt gây tê sư thái thiếu thật sự khan hiếm vất vả ngươi bất quá cái này chức vị về sau hết khổ tiền thưởng rất cao ngươi nhất định phải kiên trì a đồng sự an ủy nàng một chút lại nói bất quá ta xem ngươi khí sắc so khoảng thời gian trước hảo rất nhiều đâu còn thâm mắt đều phai nhạt suốt đêm tăng ca làn da cũng lượng lượng, ngao ra tâm đặt tới Vương Tây Nhã sửng sốt một chút, từ trong bao nhảy ra một con tiểu gương, đối với gương nhìn kỹ một lát, ai, ngươi chưa nói ta cũng chưa phát hiện, làn ra trạng thái thật sự không tồi. Nàng sờ sờ gương mặt, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tinh thần trạng thái tựa hồ cũng có cải thiện. Nhưng là gần nhất không đổi tân mỹ phẩm dưỡng ra a, cũng không ăn thực phẩm chức năng. Chẳng lẽ thật là thức đêm ngao ra tâm đắc tới? Vương Tây Nhã trầm tư trong chốc lát, túi đầu nhìn đến bao bao tiểu phúc túi. Bên trong là mấy ngày hôm trước thẩm nhữ nhữ gửi cho nàng lích khí phủ. Ta đi, sẽ không thật là thứ này hiệu quả đi. Thẩm nhữ nhữ rốt cuộc khi nào biến thành thần côn. Phần 17 Chương 24 Vương Tây Nhã Tưởng lập tức cấp thẩm như như gọi điện thoại dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói tốt khai tiệm hoa đâu. Em đẹp cửa hàng bán hoa lão bản nương như thế nào biến thành thần côn. Nhưng mà nàng mới vừa tìm ra di động, trên bàn điện thoại liền văng lên, là đạo sư đánh tới. nói khoa phụ sản bên kia có cái thai phụ xuất huyết nhiều sản khoa nhân thủ không đủ làm nàng lập tức đi phòng giải phẫu hỗ trợ ta đã biết lập tức liền qua đi vương tây nhã cúp điện thoại vội vã đem dư lại một khối bánh quy nhét vào trong miệng sau đó bưng lên ly nước hướng trong miệng rót mấy khẩu nước sôi để ngồi đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người nàng động tác quá cấp bao còn không có tới kịp phóng hảo đứng dậy nháy mắt đem bao bao câu đổ trong bao vật phẩm đều rơi xuống ra tới lan đến trên mặt đất cũng may đồ vật không nhiều lắm Vương Tây Nhã nhanh chóng đem đồ vật thu thập hảo, nhặt lên phúc túi khi nàng do dự một giây, ngay sau đó đem phúc túi nhét vào quần áo trong túi, xoay người chạy đi ra ngoài. Lại là một hồi khẩn trương mà mỏi mệt chiến đấu. Bốn cái giờ sau, Vương Tây Nhã dẫm lên phủ phiếm nện bước đi vào bệnh viện nhà ăn. Hiện tại đã qua giữa trưa cơm điểm, đại nhà ăn đồ ăn đã sống triệt, đánh đồ ăn cửa sổ trống rỗng. Cũng may các nàng bệnh viện nhà ăn chuyên môn thiết trí phòng bếp nhỏ. Vì không kịp đúng hạn ăn cơm bác sĩ nhóm tùy thời cung cấp thêm cơm bữa ăn khuya trở. Vương Tây nhã điểm phân thịt ti mì trứng, ngồi vào mặt bàn trở, bụng thỉnh thoảng phát ra xấu hổ lộc cộng thanh. Hôm nay không biết sao lại thế này, đặc biệt đói, giải phâu trong quá trình bụng đã kêu vài lần, quả thực giống ba ngày không ăn cơm dường như, còn hảo sản khoa bên kia không có người quen, nàng lại vẫn luôn mang theo khẩu trang không bị nhìn đến mặt, qua cái mấy ngày ai đều không nhớ rõ. Không trong chốc lát, lại tiến vào vài vị nhân viên y y tế. Đều là vừa từ phòng giải phẫu ra tới đồng sự. Đại gia từng người điểm cơm, ngồi vây quanh đến bàn tròn biên, chờ cơm khoảng cách, câu được câu không mà liêu khởi phòng giải phẫu bắt quá hiểu biết. Hôm nay buổi sáng hai điểm nhiều, khám gấp bên kia tiến vào một cái xui xẻo sản phụ, thức đêm xem tivi khóc đến quá hung cơn xúc nàng lao công cũng không nóng nảy, cầm di động ở phòng giải phẫu cửa chơi game. Khóc đến cơn xúc Cái gì phim truyền hình A sức cuốn hút như vậy cường. Buổi sáng ngược ngoại khoa bên kia cũng chuyển tới một cái xui xẻo trứng, ở nhà ăn bữa sáng bị nhẹ đến, hắn lao bà giúp hắn vô ngực khẩu thời điểm đem chiếc đua cấp cắm vào đi, thiếu chút nữa không cứu trở về tới. Hắn lao bà là cố ý đi. Này đều có thể cắm vào đi. Ai biết được, bất quá hắn lao bà rất khẩn trương vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện, nhìn cảm tình cũng không tệ lắm. Cái kia người bệnh ta biết, cùng ta một cái tiểu khu, ta buổi sáng ra cửa vừa vặn gặp được hắn bị nâng lên xe cứu thương. Bọn họ phu thê cảm tình thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn toàn ra xác thật là thật sự xui xẻo, ba ngày hai đầu ra ngoài ý muốn đã trở thành tiểu khu danh nhân rồi. Khi nói chuyện, cơm thực đi lên, mọi người đều tiêu thành, chuyên tâm ăn cơm. Vương Tây Nhã đói đến hai mắt mở, ăn hai đại chén mì mới miễn cưỡng lấp đầy bụng. Một bên đồng sự bị nàng ăn cơm tốc độ cùng sức ăn sợ ngây người, Vương Tây Nhã, thâm tàng bất lậu a ngươi trước kia không phải chim nhỏ dạ dày sao, như thế nào đột nhiên như vậy có thể ăn. Vương Tây Nhã cũng cảm thấy kỳ quái, nàng sờ sờ bụng, một chút đều không căng, thậm chí cảm giác còn có thể lại ăn một chén. Bất quá càng thêm quái dị chính là, đói khát cảm biến mất lúc sau, trên người mỏi mệt cùng đau nhức hoàn toàn không thấy, ngay cả đầu góc đều đặc biệt tinh thần, giống như có dùng không hết tinh lực, thậm chí so ngủ một suốt đêm trả hết mình. Bàn tròn đối diện đồng sự cũng phát hiện điểm này, nói, Tây Nhã hai ngày này rất bận đi, công tác trạng thái so với phía trước còn hào đâu. Xem ra ngươi đã thích ứng như vậy công tác tiết ấu, không hổ là giáo sư tạ học sinh, về sau lại là một cái công tác cuồng Vương Tây Nhã lắc đầu, không được không được, giáo sư tạ không người có thể địch Đại gia sôi nổi lộ ra ý cười. Một bên đồng sự cẩn thận đánh giá Vương Tây Nhã vài lần, nói, tuổi trẻ chính là hảo, trạng thái điều chỉnh nhanh như vậy, ngao cả một đêm đôi mắt vẫn là lượng lượng, khí sắc thật tốt. Mặt khác vài vị đồng sự đều nhìn qua, đề tài thực mau chuyển rời đến dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe phương diện vương tây nhã không khỏi ngắm mắt túi áo phúc túi liền trang ở bên trong nàng khe như mày trong mắt hiện lên nghi hoặc ích khí phù hiệu quả thật sự có như vậy thần kỳ sao có thể hay không chỉ là trường hợp mà nàng đã chịu tâm lý ám chỉ tự nhiên mà vậy đem sở hữu biến hóa đều quy tội phù mặt trên lúc chạm vạng kính hoa duyên nội tràn ngập một mảnh hoan thanh tiếu ngữ cách vách gì phan nấu một nồi đậu xanh chè hạt sen cố ý cấp thẩm như như đưa tới hơn phân nửa nồi vừa vặn triệu hàng nhất mang theo đồng học lại đây xem vịt vàng con Từ dẫn chu cũng ở, thậm như như dứt khoát đem trẻ phân cho đại gia một khối uống lên, hơn nữa một đĩa ngọt thanh thủy tinh bánh đậu xanh, mị vị lại hàng thử. Từ dẫn chu không nặng ăn uống chi dục chỉ uống lên một chén nhỏ trẻ, điểm tâm cũng chỉ ăn một khối liền không lại đụng vào. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều mang theo một loại xa xưa đạm bạc khí chất. Triệu hàng nhất cùng đồng học trước nay không tiếp xúc quá từ dẫn chu người như vậy, hai người ngay từ đầu thập phần câu nệ, sau lại thấy hắn trừ bỏ an tính điểm, lãnh đạm điểm ở ngoài. Không có gì đặc biệt hành động, vì thế chậm rãi lá gan liền lớn, hi hi ha ha làm ẩm ĩ thật sự. Thầm như như ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, phùng chén cái miệng nhỏ uống chè. Triệu hằng nhất đã uống lên ba chén, đang chuẩn bị uống đệ tứ chén, hắn liếm liếm khỏe miệng, như như tỷ Cái này chè đậu xanh uống quá ngon, cảm giác trước kia uống qua đều là giả chè đậu xanh. Dì phan này tay nghề, có thể đi khai nước đường cửa hàng, bảo đảm sinh ý rực rỡ. Hắn đồng học cũng đi theo phụ họa, đúng vậy. Nếu là mỗi ngày đều có thể uống đến thì tốt rồi. Thầm như như cười, này tiện tay nghệ quan hệ không lớn, chủ yếu là thủy chất quan hệ. Dì phan gia thủy là dùng tịnh thủy phù tinh lọc quá, đương nhiên hảo uống. Tịnh thủy phù, triệu Hằng nhất chào chào đầu, cư nhiên còn có loại này phù. Lục, như như tỷ, ngươi thật là lợi hại à, cái gì đều sẽ họa buổi tối ta trở về liền cùng lão mẹ nói, làm nàng ngày mai lại đây mua một trương. Thầm như như gật đầu, có thể... tình thủy phủ tính giới so vẫn là tương đối cao dùng ở nước giếng có thể ăn thật lâu đáng giá mua thái dương xuống núi sau các khách nhân nhất nhất cáo từ rời đi thậm như như xem thời gian không sai biệt lắm dứt khoát đem cửa hàng môn tắt đi về phòng nghỉ ngơi chân trước mới vừa bước vào ngạch cửa sau lưng di động tiếng trung liền văng lên nàng lấy ra di động vừa thấy vương tây nhã điện báo thậm như như chuyển được điện thoại người bận rộn thế nào ích khí phủ có hiệu quả sao vương tây nhã sáng ngời thanh âm truyền đến thậm như như ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi không phải khai tiệm hoa sao? như thế nào làm khởi thần côn này một hàng? kia phù thật sự có thể khởi hiệu quả sao? không phải tâm lý ám chỉ? thầm như như vừa nghe liền biết nàng suy nghĩ cái gì, có hay không dùng phải hỏi chính ngươi nha, ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải tâm lý ám chỉ. hành, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói hữu hiệu, hiệu khẳng định là thực sự có hiệu. vương tây nhã nhanh chóng tiếp nhận rồi kết quả này, bất quá ngươi là đi chỗ nào học này đó, vốn không hề răng bỗng nhiên biến thân thần côn. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào Chuyện này lại nói tiếp còn rất mơ hồ thậm như như nghĩ nghĩ Lộ ra quá nhiều không cần thiết Vẫn là đường làm cho vương Tây nhã cái này Chủ nghĩa duy vật biết chính mình đã bái thần tiên vi sư tương đối hảo Vì thế nàng nửa thật nửa giả mà nói Ông ngoại không phải muốn ta truyền thừa hắn cửa hàng sao Mặt khác còn truyền hai buồn bữa chú cẩm tập cho ta Ta chiếu sách vợ tự học lên Cái gì nguyên lý ta cũng không rõ ràng lắm Tóm lại rất thần kỳ Phía trước không có thích hợp cơ hội nói cho ngươi Cho nên liền không để Sách, học bá quả nhiên học cái gì đều mau Vương Tây Nhã trêu ghẹo nói Chắc không được hiện tại nổi danh chùa miếu đạo quan nhận người đều yêu cầu cao bằng cấp Đúng rồi, yêu cầu vì ngươi đánh quảng cáo sao Hôm nay trong viện vài vị đồng sự hướng ta hỏi tham bảo dưỡng bí quyết thậm như như nghĩ nghĩ, nói Thứ này ở bệnh viện không hảo mở rộng Ngươi không cần cố ý vì ta tuyên truyền Nếu có người hỏi thuận miệng nhất lên liền có thể Nói nhiều ngươi khả năng sẽ bị làm như đẩy mạnh tiêu thụ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt ha ha ha ta biết đúng mực đừng lo lắng ngay kế sáng sớm triệu hằng nhất quả nhiên lôi kéo hắn mụ mụ lâm nữ sĩ lại đây mua tỉnh thủy phù. nhà hắn kinh tế điều kiện cũng không tệ lắm cha mẹ đều là nhân viên chính phủ ngày thường cho hắn tiền tiêu vặt cũng không ít 800 khối tỉnh thủy phù hoàn toàn gánh vác khởi chẳng qua lâm nữ sĩ đối nhi tử trong miệng thần kỳ bừa chú còn tràn ngập nghi ngờ bởi vì công tác đơn vị tính chất nhà bọn họ là không có tôn giáo tín ngưỡng Rõ đầu rõ đuôi chủ nghĩa duy vật Nhi tử bỗng nhiên xảo muốn mua cái gì tịnh thủy Phủ Lâm nữ sĩ theo bản năng cảm thấy hắn bị người lừa Nhưng nàng không có một ngụm cự tuyệt yêu cầu này Ngược lại đáp ứng rồi nhi tử Quyết định lại đây nhìn một cái đến tụt cùng Nếu có thể nhân cơ hội cấp nhi tử thượng một khóa Cũng khá tốt Đi vào kính hoa duyên Lâm nữ sĩ cầm lòng không đậu mà hít sâu một hơi Nơi này không khí thật tốt Nàng là một cái ái hoa người Trong nhà trong văn phòng đều dưỡng không ít cây xanh Nhìn trước mặt này một phòng sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, nàng đi không nổi. Nàng cẩn thận đảo qua giàn trồng hoa thượng bốn hoa, bó hoa, cuối cùng ánh mắt dừng ở bên cửa sổ nữ hài tử trên người. Thậm như như vừa lúc họa xong cuối cùng một bút, nàng đem bút lông phóng tới một bên, đứng dậy tiếp đón lâm nữ sĩ, ngươi hảo, là tới mua tỉnh thủy phụ sao. Triệu hàng nhất đầu điểm cùng vịt vàng con ăn con run dường như, đúng vậy, ta tối hôm qua nằm mơ đều mơ thấy chính mình ở uống chè đậu xanh, thật sự uống quá ngon. Thẩm như như mở ra hộp gỗ cầm một quả tỉnh thủy phu đặt ở quầy thượng tám trăm một quả lấy về đi trực tiếp ném giếng nước là được hiệu quả ước chừng có thể duy trì hai năm lâm nữ sĩ đi đến trước quầy cầm lấy tỉnh thủy phu nhìn kỹ trong chốc lát thầm lão bản đây là chính ngươi họa thực sự có như vậy tốt hiệu quả sao Thẩm như như gật đầu không sai ta cung phụng chính là đạo gia vô lượng tổ sư này đó phù đều khai quá quang tuyệt đối hữu hiệu ngài không tin nói có thể uống một ngụm nhà ta thủy lâm nữ sĩ có điểm tò mò hảo a làm tan nếm một chút thậm như như đổ ly nước sôi để nguội cho nàng đây là dùng nhà ta nước giếng thiêu. lâm nữ sĩ nhấp một cái miệng nhỏ ánh mắt đổi đổi ngay sau đó lại uống một ngụm mắt lộ ra kinh ngạc nửa tin nửa ngờ hỏi thật là bình thường nước giếng không có phóng mặt khác đồ vật triệu hằng nhất ở bên cạnh nhìn sốt ruột đương nhiên là thật sự lạc như như tỷ sẽ không gạt người nếu không đã sớm đem phủ bán cho ta căn bản không cần kêu ra trường tới nói cũng có đạo lý Lâm nữ sĩ bất chi bất giác uống xong rồi một chỉnh chén nước, nàng lấy lại tinh thần có điểm xấu hổ, lấy ra di động nói, hành, này cái tịnh thủy phù ta muốn, có thể quét mã tiền trả sao. thậm như như đem quét mã bài quải ra tới, có thể, hẹ chặt tạ lìm đầy đều được, ngài tùy ý. Lại lấy một chậu lan tử la cùng một chậu phong tin tử, ân. Hoa anh thảo cũng muốn một chậu, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 960 đồng tiền. Dẫn theo tân vào tay buồn hoa rời đi kính hoa duyên. lâm nữ sĩ còn ở dư vị trong tiệm không khí cùng vừa rồi uống quát thủy như thế nào sẽ tốt như vậy uống đâu chương 25 triệu hằng nhất ở tại mộ nguyên công viên phụ cận này một mảnh cư dân phòng cùng phố cũ cái loại này cổ hương cổ sắc bạch tường đại ngói nhà cũ bất đồng chung quanh đều là độc đống tự kiến nhà lầu hắn ra ra trước kia còn ở thời điểm chỉ thói quen dùng nước giếng cho nên lúc trước kiến phòng ở khi cô ý ở dưới lầu vây quanh cái tiểu viện nhi trong viện đánh khẩu giếng hiện tại vừa lúc phương tiện hắn một hồi về đến nhà hắn liền gấp không chờ nổi mà đem tịnh thủy phù ném vào giếng nước mẹ hôm nay liền dùng nước giếng hầm khoai tây xương sườn canh uống đúng rồi còn có trẻ đậu xanh lâm nữ sĩ so với hắn chậm một bước vào cửa đôi tay cắt đề ra một con bùn hoa nghe được ngươi tiểu tử này trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy thèm triệu hằng nhất về phòng lấy thùng múc nước bởi vì tinh lọc sau thủy hảo uống a nấu canh hương vị siêu động nga ngươi ý tứ là chỉ ta làm đồ ăn không thể ăn mẹ ngươi đừng hiểu lầm Ta không phải cái kêu ý tứ. đảo mắt tới rồi cơm chiều thời gian, từng nhà đều sáng lên đèn, nồng đậm đồ ăn hương ở cư dân khu nội lan tràn khai. Triệu Hằng nhất sớm canh giữ ở phòng bếp cửa, mắt trông mong mà nhìn trên bẫy bếp nhiệt đồ ăn. Thật vất vả chờ đến ăn cơm, hắn lập tức chuẩn bị tốt chén đua ngồi vào bên cạnh bàn. Triệu kiện vừa vào cửa liền nhìn đến hắn dáng vẻ này, tức khắc đầy mặt hiếm lạ, hôm nay ăn cơm như thế nào như vậy tích cực, trò chơi chơi trắng rồi. Triệu hàng nhất múc một ngụm xương sần canh thổi lạnh uống tiến trong miệng, biểu tình phi thường phù hoa, ba, đừng nói nữa, mau ngồi xuống, ăn quá ngon. Triệu kiện bị hắn phản ứng cho cười, làm gì, ngày đầu tiên ăn mẹ ngươi làm cơm. Hắn giặt sạch tay nhập tòa, tùy ý mà gấp khối thịt cá ăn, hơi hơi sửng sốt, hôm nay cá thực tiên nột, thịt hảo nộn vào miệng là tan. Trên bàn không ai đáp lại hắn, mọi người đều vội vàng động chết đũa, mâm thịt cá bay nhanh mà thiếu đi xuống. Triệu kiện hai mắt trừng. cũng không cam lòng lạc hậu mà ăn lên. Một bữa cơm ăn đến cùng đánh giặc giống nhau, gió cuốn mây tàn lúc sau, trên mặt bàn chỉ còn lại có mấy chỉ sạch sẽ mâm cùng canh chén. Triệu hàng nhất thỏa mãn mà vớt bụng về phòng chơi game đi, triệu kiện ngồi ở ghế trên không có nhúc nhích, nhìn về phía lâm nữ sĩ, người gạt ta trộm học chú nghệ đi. Lâm nữ sĩ chừng hắn liếc mắt một cái, lên thu thập chén đũa, không phải chú nghệ của ta thay đổi, là nấu cơm thủy cùng bình thường bất đồng. Nàng đem buổi chiều bị nhi tử quấn lấy đi kính hoa duyên mua một quả tịnh thủy phụ sự đơn giản nói một lần, trong mắt lộ ra ngạc nhiên, này nếu là đặt ở trước kia, ta tuyệt không sẽ tin tưởng trên đời có cái gì thần thần quỷ quỷ lực lượng, hôm nay này cái bữa chú thật cho ta chướng kiến thức. Triệu kiện là ở chính phủ làm công trình, tâm tư càng lý trí kín đáo một ít, hắn dựa vào ghế trên suy nghĩ một lát, nói, ngươi cùng ta nói phong thủy, ta còn có thể có điểm nhận đồng cảm. Đùa chú loại đồ vật này, còn không phải là quỷ vẽ sao? Thật có thể như vậy thần kỳ, đã sớm truyền lưu khai, nói không chừng là dùng cái gì hoa chiêu lửa gạt người. Không được, ngày mai trước đừng dùng nước giếng nấu cơm, ta vừa vặn muốn đi một chuyến thành phố, đến lúc đó lấy mẫu mang cho xét nghiệm sở đồng sự hỗ trợ nhìn xem có hay không vấn đề. Lâm nữ sĩ đối thẩm như như ấn tượng thực không tồi, cảm thấy không giống như là sẽ gạt người nữ sinh, bất quá có điểm nghi ngờ là khó tránh khỏi, rốt cuộc chuyện này thật sự quá thần kỳ. Có thể xét nghiệm một chút đương nhiên cầu mà không được. Nàng lập tức trang một lọ sạch sẽ nước giếng giao cho Triệu Kiện, nếu không thành vấn đề, ta chuẩn bị lại đi mua mấy cái, cấp mẹ đưa qua đi. Triệu Kiện gật gật đầu, không thành vấn đề tốt nhất. Như vậy tươi ngon thịt cá, hắn còn tưởng ăn nhiều vài lần đâu. Kính Hoa Duyên, thầm như như cũng đang ở ăn cơm chiều, thuận tiện xem buổi tối tin tức. Nàng gần nhất đột nhiên phát hiện, Ngộ nguyên chấn buổi tối tin tức đặc biệt có ý tứ, phóng viên không biết từ chỗ nào đảo ra các loại lệnh người không biết nên khóc hay cười sự kiện. thông qua người chủ trì dùng phương nôn bá báo ra tới cười điểm 10 phần kế lần trước tài xế taxi sự kiện lúc sau lần này lại có quỷ dán tiếp thượng tin tức mộ nguyên tiểu học sau núi quả đào trong một đêm biến mất một viên không dư thừa kỳ quái chính là không ai nhìn đến ăn trộm cảnh sát đang ở khắp nơi điều tra quả đào rơi xuống trước mắt còn không có tiến triển thậm như như nhìn đến này tắc tin tức liền biết là ai làm buổi sáng nàng còn nhìn đến đầu chọc lao vương đã phát điểu bằng hữu vọng, định vị liền ở mộ nguyên tiểu học phụ cận bất quá nàng có điểm nghi hoặc không có dẫn đường phù quỷ giống nhau lấy không đi dương gian đồ vật huống chi chỉnh sơn quả đào nhiều như vậy trộm trở về làm gì dùng nàng ngóc di động ra cấp lao vương đã phát điều tin tức trực tiếp hỏi hắn sao lại thế này không trong chốc lát lao vương liền hồi âm nói đây là từ âm dương tiền trang trô đó tiếp nhiệm vụ hắn lãnh đạo cụ nghiêm khắc dựa theo nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành không có tư nuốt một viên quả đào nhìn đến hồi âm thẩm như như càng nghi hoặc ai như vậy nhàm chán mướn quỷ làm loại chuyện này Lúc này, đang trước cửa hàng truyền đến động tĩnh, có người tới cửa đến thăm. Phần 18 Thầm như như chạy nhanh đứng dậy chạy ra đi, liền thấy Bách Lý vô thủ đứng ở giàn trồng hoa trước, trên lưng con kiếm, trong tay dẫn theo một con túi, ngưng thần nhìn giàn trồng hoa thượng chớ quên ta. Bách Lý đạo trưởng, thích này buồn hoa sao? Cho ngươi đánh gãy, 45 khối lấy đi. Thầm như như đi qua đi. Bách Lý vô thủ lắc đầu, đem túi đưa qua, thẩm đạo hữu, ta tới tìm ngươi luận bản. Bách Lý đạo trưởng ta sẽ không đánh nhau như thế nào luận bàn thậm như như tiếp nhận túi theo bản năng mở ra nhìn mắt chỉ thấy một đám lông xù xù hồng quả đảo tê ở trong túi nàng ngẩn người nghĩ đến vừa mới nhìn đến tin tức nay quả đảo từ lâu ra buổi sáng mới vừa trích thực mới mẻ bách lý vô thủ phi thường thật thành gỡ xuống sau lưng kiếm gỗ đào nói thầm đạo hữu ngươi dùng bữa chú ta dùng kiếm điểm đến mới thôi đối với một túi lai lịch không do quả đảo cùng chấp nhất với luận bàn bách lý vô thủ thậm như như có điểm đau đầu Nàng hiện tại có thể xác định trộm đào nhiệm vụ cùng bách lý có quan hệ, hơn nữa rất lớn khả năng chính là hắn tuyên bố. Hảo hảo đạo trưởng, trộm người quả đào làm gì? Kia đi giếng trời luận bàn đi. Nàng một bên nghi hoặc một bên hướng trong đi, đi đến giếng trời đem thượng vàng hạ cám đồ vật thu thập lên, đàng ra đất trống, nhân tiện đem vịt vàng con bắt lại quan tiến trong ổ. Lúc sau, nàng móc ra hôm nay mới vừa học được hai quả bữa chú. Hoa lê phủ cùng toái tinh phủ đều là phạm vi công kích hình bữa chú, thương tổn cao. Bao trùm phạm vi đại, khuyết điểm chính là phi thường cứng nhắc, một khi phóng thích vô pháp di động hơn nữa duy trì thời gian đoạn. dùng để luận bàn kỳ thật không quá thích hợp, nhưng là không có biện pháp, nàng trước mắt chỉ biết này hai loại công kích đùa chú. Bách lý vô thủ thẳng tắp đứng ở giếng trời trung gian, một tay cầm kiếm bối ở sau người, một tay đặt ở bên cạnh người, thẩm đạo hữu, lần đầu tiên luận bàn, người ta đều không rõ ràng lắm lẫn nhau chi tiết, vì tránh cho không cần thiết thương tổn, hôm nay ngươi tiến công, ta phòng thủ thập như như so cái ok thủ thế tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại kẹp hoa lê phủ, trong miệng nhậm chú lá bùa nhanh chóng tự cháy hóa thành thành đàn tế châm bay đi ra ngoài bắn về phía bách lý vô thủ bách lý vô thủ lập tức trở tay giơ kiếm ngăn cản nhất nhất hóa đi mưa to đánh úp lại tế châm. hai người một đi một về luận bản hơn một giờ thẳng đến kiệt lực mới ngừng nghỉ xuống dưới thập như như lau đem trên đầu mồ hôi dọn ra tiểu ghế gấp ngồi nghỉ ngơi bách lý đạo trưởng ngươi thân thủ thật nhanh nhẹn. Bách lý vô thủ ngồi vào một khắc chỉ tiểu ghế gấp thượng, nhìn nhìn chính mình vỡ nát đạo bào, mặt vô biểu tình mà nói, thẩm đạo hữu linh lực thập phần thâm hầu. Hai người lẫn nhau thổi vài câu, thẩm như như thử hỏi, bách lý đạo trưởng, ngươi lần này xuống núi tới là vì sự tình gì, có thể lộ ra một chút sao? Không phải cái gì bí mật, cùng ngươi nói cũng không quan hệ. Bách lý vô thủ nói đến cái này trong mắt không khỏi xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đặc biệt ban phái một cái nhiệm vụ xuống dưới, muốn chúng ta chảo một cái nữ quỷ. Những người khác đều không rảnh, ta liền xuống núi, kia nữ quỷ thực rào hoạt, khả năng thu được tiếng gió trốn đi, vẫn luôn không có lộ diện. Thẩm như như, tam thanh quan cùng đặc biệt ban cư nhiên là hợp tác quan hệ. Nguyên lai viên nghệ muốn trốn người chính là bách lý vô thủ, này không khỏi cũng quá xảo điểm. Bách lý vô thủ mí mắt một liêu, không thể tưởng tượng mà liếc nhìn nàng một cái, thân là huyền môn người trong, ngươi liền cái này cũng không biết. Đặc biệt ban không phải một cái cụ thể cơ cấu. Sở hữu đăng ký tên huyền môn người trong đều có thể xưng là đặc biệt ban thành viên, có nhiệm vụ thời điểm, ai khoảng cách tương đối gần lại vừa vặn nhàn dỗi liền ai đi. Ta mới nhập môn không bao lâu, cũng không nhận thức đồng hành, đương nhiên không biết thẩm như như có điểm, vậy ngươi vì cái gì muốn ở tiền trang tuyên bố trộm quả đào nhiệm vụ? Gì, ngươi như thế nào phát hiện? Bách lý vô thủ lại một lần ngoài ý muốn, một năm một mười mà giải thích nói, ta đã phát 10 cái bất đồng nhiệm vụ, chỉ cần cái kia nữ quỷ tiếp là có thể tìm được nàng manh mối. thậm như như nghe như suy tư gì nàng phải nghĩ biện pháp đem tin tức này chuyển cáo cho viên nghệ lao vương tương gì bọn họ hẳn là có thể tìm được nàng đi hai người ở giếng trời nghỉ ngơi một hồi lâu đang chuẩn bị tan đi từ dẫn chu tới hắn yên giấc phủ lại không thấy lại đây mua thân từ dẫn chu cùng bách lý vô thủ đánh thượng đối mặt thời điểm hai người ánh mắt đều lộ ra ngoài ý muốn thầm như như nhìn hai người bọn họ các ngươi nhận thức bách lý vô thủ gật đầu hai năm trước đã từng gặp qua Từ Tiên sinh làm người ấn tượng khắc sâu. Tam thanh quan ngẫu nhiên gặp được một hồi, không nghĩ tới còn sẽ tái kiến. Từ dẫn chu nhàn nhạt nói, một bên đánh giá Bách Lý vô thủ quần áo, đại sư đây là Nga, luận bàn mà thôi, không đáng ngại. Bách Lý vô thủ cười cười, đối thẩm như như nói, ta đi trước, ngày mai lại đến. Tốt, Bách Lý đạo trưởng đi thong thả. Thẩm như như nhìn theo người rời đi, đi đến bên cửa sổ để bút hiện vẽ một quả điên giấc phù, chết thành hình tâm giác, đưa cho từ dẫn chu. thuận miệng hỏi từ tiên sinh hai năm trước ngươi đi tam thanh quan tìm thầy trị bệnh sao từ dẫn chu nắm yên rất phủ đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng không ta chỉ là đi cầu một quả bát quái kính thầm như như trong đầu nhanh chóng hiện ra từ ra nhà cũ trên cửa lớn phương kia cái bát quái kính bát quái kính trừ tà chấn trạch ngươi như vậy lợi hại quỷ quái hẳn là không dám tới gần đi gương chẳng phải là làm điều thừa luôn có vô chi tiểu quỷ đụng phải tới từ dẫn chu như cũ du mắt nhìn nàng chúng nó chỉ cần một tới gần liền sẽ bị ta hấp thu thật sự phiền không thắng phiền thầm như như chớp chớp mắt trong lòng nảy lên một cổ quái dị cảm há miệng thở dốc không biết nói cái gì hảo hảo ta cũng nên đi trở về từ dẫn chu bỗng nhiên thu hồi tầm mắt xoay người hướng cửa đi đến thẩm tiểu thư ngày mai thấy ai minh ngày mai thấy chương 26, huyện giáo dục cục ngữ văn tổ bộ môn văn phòng cửa sổ thượng bày biện mười mấy bùn hoa sát cửa sổ bàn làm việc thượng cũng đan sen có hứng thú bãi mấy buồn hoa lan phong tin tử lúc ý giặt rào hoa đoàn cầm thốc tản ra từng trận hương thơm lâm nữ sĩ ngồi ở bàn làm việc trước sửa sang lại tư liệu nghỉ hè sắp kết thúc giáo dục cục công tác bỗng nhiên nhiều lên cách vách bàn vội vàng làm bảng biểu lưu lão sư hít một hơi thật sâu ngẩng đầu hướng cửa sổ thượng nhìn thoáng qua nói lâm lão sư ngươi lại tân thêm hai buồn hoa nột rất thơm à giống như liền không khí đều biến tới mát lâm nữ sĩ thích nghe nhất người khác khen chính mình hoa tức khắc vui vẻ ra mặt đúng vậy cuối tuần mới vừa mua lưu lão sư đứng lên dạn da gân cốt đi đến bên cửa sổ để sát vào xem thật là kỳ quái bên này không khí nghe so với ta trên chỗ ngồi thoải mái nhiều trước kia đều sẽ không như vậy à chu lão sư ngươi tới nghe nghe xem có phải hay không ta ra ảo giác ngồi ở văn phòng cạnh cửa chu lão sư vừa nghe lập tức thò qua tới nàng vị trí ly cửa sổ xa cảm thụ so lưu lão sư càng rõ ràng bên này không khí thật sự tương đối tươi mát quá thoải mái giống làm phổi bộ sở ta giống nhau đây là cái gì hoa ta cũng mua mấy buồn phóng trên bàn lưu lão sư cũng nói hơn nữa ta cùng đi mua đi đúng rồi lâm lão sư ngươi này hoa nhi nào mua phố cũ bên kia lâm nữ sĩ trên tay dừng một chút tiếp tục nói cửa hàng tên là kính hoa duyên nơi đó buồn hoa đều không tồi lao bản dưỡng rất khá kính hoa duyên a nay cửa hàng danh rất quen hai giống như ở đâu nghe qua chu lão sư suy tư một lát nghĩ tới Nga, là ta bà bà để qua. Nàng khoảng thời gian trước giấc ngủ vẫn luôn không tốt, tháng trước ở Kính Hoa Duyên cầu một quả yên giấc phù mang trên người, hiện tại mỗi ngày một giấc ngủ đến Đại Hương Đông, nói là thực linh nghiệm. Lưu lão Sư không quá tin tưởng, cười cười nói, cửa hàng bán hoa còn bán loại đồ vật này. Là tâm lý tác dụng đi. Ta cũng cảm thấy là tâm lý tác dụng. Chú lão Sư nói, bất quá chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được, bà bà hiện tại giấc ngủ hảo, tâm tình cũng đi theo hảo, trong nhà sống yên ổn không ít. lâm nữ sĩ nhịn không được chen vào nói thà rằng tin này có không thể tin này vô cửa hàng này lão bản xác thật có thật bản lĩnh lưu lão sư ngần người chừng lớn mắt thấy nàng lâm lão sư ngươi cũng mua phù sao lâm nữ sĩ liền đem chính mình trải qua đơn giản nói một lần triệu kiện thắc bằng hữu xét nghiệm kết quả hai ngày trước liền ra tới số liệu biểu hiện tinh lọc sau nước giếng không chỉ có không có bất luận vấn đề gì còn phi thường thuần tịnh khỏe mạnh thích hợp dùng để uống hai ngày này trong nhà đều là dùng nước giếng nấu cơm nấu nước Thương vị hảo không nói ngay cả hàng năm bồi rối nàng trên lưng đậu đậu đều biến mất làn da trở nên lại tế lại hoạt lưu lão sư cùng chu lão sư nghe được sửng sốt sửng sốt không có nữ nhân hoàn toàn không để bụng chính mình dáng người bề ngoài các nàng vừa nghe liền làn da đều có thể biến hảo tâm thái lập tức đã xảy ra biến hóa cơ hồ không như thế nào do dự hai người quyết định tan tầm liền đi phố cũ đi một chuyến đang ngồi ở bên cửa sổ nghiêm túc vẽ đùa thẩm như như bỗng nhiên đánh cái hắt xỉ, ngòi bút vắng lên một lá bửa hủy hoại nàng xoa xoa cái mũi đem vứt đi lá bửa ném vào giấy sọn để bút chuẩn bị tiếp tục hòa tân bởi vì vương tây nhã ra sức tuyên truyền có không ít lão đồng học cùng lao sư đều biết nàng hiện tại không chỉ có bán hoa còn kiêm chức bán bùa chú nghiễm nhiên nửa cái thần côn có cá biệt tương đối tin này đó đồng học liền lặng lẽ tìm nàng mua chút tạp phù hoa huệ loẹ loẹt muốn cái gì đều có tỷ như chiêu đào hoa đào hoa phù phù hộ khảo thi quá tuyến học thần phù chế lạnh mát lạnh phủ đuổi môi đuổi trùng phù từ từ Học sinh chi gian tin tức lưu động nhanh nhất, nếu một người nữ sinh mua phù hơn nữa chủ động hướng các bằng hữu đề cử, nàng bạn cùng phòng, khuê mật thực mau đều sẽ biết, một truyền 10-10 truyền trăm, hiện tại thẩm như như hệ chặt thượng mỗi ngày đều có mười mấy tân bạn tốt xin, tất cả đều là tới tìm nàng mua phù học sinh. Mỗi ngày không họa cái 180 chương căn bản không đủ bán, nhìn mắt tuồn kho, cảm giác không sai biệt lắm cũng đủ để mấy ngày rồi, thẩm như như buông bút trở tay làm cái kéo rối động tác, đứng dậy qua lại đi lại thả lỏng. Suốt ngày ngồi vẽ bừa so thượng giải phẫu khóa còn vất vả. Lúc này ngoài cửa sổ trải qua vài vị quần áo ngăn nắp trung niên nữ nhân, vừa nói vừa cười mà đi vào kính hoa duyên. Vây đến trước quầy, chỉ tên nói họ muốn mua tỉnh thủy phù, còn muốn mười mấy bồn hoa tươi bồn hoa. Thậm như như âm thầm đánh giá các nàng, cùng gần nhất thăm trong tiệm mua quá tỉnh thủy phù khách nhân tương đối một phen, trong lòng hiểu rõ, hẳn là lâm nữ sĩ đồng sự. Nàng thấy các nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ tên liền phải mua, vì thế mở miệng nhắc nhở. Tinh thủy phù là dùng một lần độ dùng, dùng cho nước giếng nhất có lời, trong nhà nếu không có giếng nước, không để cử mua sắm nga. Tới khách nhân đúng là Lâm nữ sĩ đồng sự Chu lão sư cùng Lưu lão sư, còn có cách vách văn phòng ba vị nữ lão sư. Nghe được Thẩm Như Như nhắc nhở, cách vách văn phòng ba vị lão sư đều lộ ra do dự thần sắc, các nàng ra không có giếng nước, cũng vô pháp đại lượng chứa đựng nước máy, 800 khối một quả bữa chú, chỉ có thể dùng một lần nói, vậy quá quý. Chu lão sư cùng Lưu lão sư không có cái này băn khoăn. Các nàng ra đều tự mang sân, đánh giếng nước. Lưu lão sư thấy các nàng do dự, liền hỏi, cách vách hàng xóm ra cũng không có giếng nước sao. Ở ngộ nguyên trấn giếng nước là một cái thực thường thấy đồ vật, trước kia cơ hồ điều kiện hảo điểm nhân ra đều có, cũng chính là sau lại phá bỏ và di rời kiến tân nhà lầu mới càng ngày càng ít, bất quá giống nhau mỗi cái khu dân cư đều ít nhất sẽ có một ngụm. Hàng xóm ra là có một ngụm giếng, nhưng nhân ra không nhất định nguyện ý làm ta ném đồ vật đi vào. trong đó một vị nữ lão sư nói, chu lão sư gật đầu, nói cũng là, tuy rằng lâm lão sư nói xét nghiệm kết quả thực an toàn, nhưng nhân gia khẳng định không tin, rốt cuộc ăn vào miệng đổ vỡ. nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy đi, ta cùng lưu lão sư chưa mua, các ngươi chờ chúng ta dùng sau cảm, sau đó chính mình cân nhắc mua không mua. vài vị khách nhân thảo luận một lát, cuối cùng chỉ có hai vị mua bữa chú, buồn hoa nhưng thật ra mỗi người đều phải ít nhất tam buồn, thêm lên tổng cộng lấy đi 18 buồn. Hai quả bùa trú 1.800, bùn hoa bình quân một con, này một bút tiến trướng 2.700 khối, thẩm như như thu tiền, tiện đi các nàng lúc sau, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Thầm đạo hữu, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Bách lý vô thủ lại dẫn theo một túi quả đào đi vào môn tới, ánh mắt sáng lấp lánh loay quang. Xem ra ta hôm nay tới vừa lúc, người kia nói thiên nữ tán hoa phủ ta đã tưởng hảo nên như thế nào ứng đối, trong chốc lát quá mấy chiêu thử xem. Thẩm như như lập tức xua tay cự tuyệt. hôm nay không tiếp thu luật bàn vội một ngày không cái kia tinh lực nói dỡn vẽ cả ngày bùa chú đã đủ vất vả tan tầm còn phải làm miễn phí bồi luyện không làm không làm nàng cũng không nên tự tìm khổ ăn lúc này từ dẫn chu cũng tới thầm như như như được đại xá lập tức tiếp đón hán từ tiên sinh hôm nay có đậu xanh bí đỏ canh hương vị thực hảo mau tới nếm thử đi từ dẫn chu bước chân một đốn nhìn mắt đứng ở một bên bách lý vô thủ khẽ gật đầu ý bảo đuổi kịp thầm như như hảo Bách Lý vô thủ trần chờ một lát, cũng theo đi lên, Thẩm đạo hữu, ngươi cả ngày công phu đều lãng phí ở sinh ý thượng, đối tu hành bất lợi, không bằng tìm cái đạo quan xuất ra, lấy ngươi thiên phú, không ra ba năm tuyệt đối có thể bài tiến đương kim huyền môn đệ tử tiền mười. Thẩm như như đem bàn ăn chi ở dưới mái hiên, mang sang lạnh một buổi trưa đậu xanh bí đỏ canh, thịnh ba chén đặt lên bàn, thở dài nói, Bách Lý đạo trưởng, ai có chí nấy, ta đối tranh đoạt thứ tự không có hứng thú, loại thảo dưỡng hoa. Làm điểm tiểu sinh ý duy trì an bình sinh hoạt mới là ta muốn. Đương nhiên, ta nếu bái nhập huyền thiên môn, liền sẽ không quên phát huy bổn môn chức trách, đến nỗi mặt khác, vẫn là thôi đi. Bách lý vô thủ hoàn toàn vô pháp lý giải nàng ý tưởng, bất quá hắn vô lý nhiều người, vừa rồi khuyên bảo đã là ngoài ý muốn chi ngôn, thấy nàng cự liền không hề nhiều lời, đem chỉnh túi quả đào treo ở trên vách tường, dẫn theo kiếm xoay người rời đi. Quả đào phóng này, ngày mai ta lại đến tìm thẩm đạo hữu luật bàn. Thẩm Như Như nhìn Bách Lý vô thủ rời đi đạm mạc thân ảnh, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có điểm băn khoăn, tổng cảm thấy chính mình giống như khi dễ người thành thật dường như. Thẩm tiểu thư đang xem cái gì? Từ Dẫn Chu thanh âm đem nàng bay đi tinh thần kéo lại. Nga, không có gì, chỉ là không nghĩ ra vì cái gì Bách Lý đạo trưởng như vậy chấp nhất với luật bàn." Thẩm Như Như múc muỗng vàng lóng ánh bí đỏ canh uống, lạnh lẽo ngọt thành tư vị nháy mắt làm nàng hạnh phúc cả bụng. Từ Dẫn Chu thong thả ung dung mà quấy trong tay cái muỗng. Mỹ mắt nửa đắp, tựa như ngươi nói, ai có trí nấy, ngươi nếu là không thích luận bản, liền cùng hắn nói thẳng. thậm như như rồi dám trong chốc lát, cũng không phải không thích, ngẫu nhiên tới một lần còn rất thú vị, nhưng là mỗi ngày đánh liền ăn không tiêu, đặc biệt là ngày hôm sau vẽ bùa thời điểm, có chút lực bất tòng tâm. Bất quá cũng không phải toàn không chỗ tốt, theo vài lần luận bản số dưới, nàng linh lực khống chế năng lực có rất lớn tăng lên. Từ dẫn chu trầm mặc uống lên hai muỗng trẻ, dương mắt xem nàng, không ngại nói ta có thể thế ngươi cùng bách lý vô thủ luận bản khu khu khụ thầm như như thiếu chút nữa bị canh sặc nàng quay đầu khụ hai tiếng nói từ tiên sinh ngươi vẫn là nghỉ cho khỏe đi như vậy quý giá thân thể vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đến không được từ dẫn chu nhìn chằm chằm nàng yên lặng nhìn trong chốc lát túi đầu tiếp tục an canh không nhắc lại việc này từ kia vài vị nữ khách nhân tới trong tiệm mua quá đồ vật lúc sau tới trong tiệm mua hoa mua bửa chú người bỗng nhiên thành lần nhiều lên hơn nữa đều là sinh gương mặt, không chỉ có quần áo trang điểm thể diện, trả tiền cũng thực sảng khoái, có đôi khi nghe giọng nói, thậm chí có cách vách thị, thậm như như có điểm sờ không được đầu óc, không biết là kia vài vị khách nhân giúp chính mình tuyên truyền vẫn là sao lại thế này. bất quá sinh ý hảo tóm lại không phải chuyện xấu, nàng cũng không có quá mức rối dám vấn đề này. tiến đi hôm nay cuối cùng một vị khách hàng, thậm như như chuẩn bị ra cửa một chuyến, tủ lạnh dự trữ lương không có, nàng muốn đi mua điểm mới mẻ rau dưa thịt loại bổ sung. mới vừa khóa lại đại môn lý mạnh huy không biết từ chỗ nào toát ra tới chỉ thấy hắn một thân công nghiệp quân sự trang trên dưới dính đầy bùn giống trên mặt đất lăn quá một phen hồng hộp chạy tới thẩm lão bản thẩm lão bản ngươi cái kia đổi vận phù họa thế nào ta bằng hữu lo lắng quấy dày đến ngươi thắc ta lại đây nhìn xem Thậm như như sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới lý mạnh huy đã từng giới thiệu một cái khách hàng cho chính mình muốn mua đổi vận phù nàng vỗ vô, vô chán ngượng ngùng ta đem việc này cấp đã quên thật là làm ngươi bằng hữu lợi lâu hiện tại liền cho ngươi lấy một quả ngươi chờ nàng đem mới vừa khóa lại môn lại mở ra tạch tạch tạch chạy đi vào cầm cái đổi vận phù đưa cho lý mạnh huy này phù cần thiết bên người mang theo có thể triệt tiêu một lần vận rủi xui xẻo việc nhiều một quả khả năng liền không quá dùng được lý mạnh huy cầm phù chớp chớp đôi mắt nhếch miệng cười lộ ra đầy miệng bạch nha vậy phiền toái thẩm lão bản nhiều họa mấy cái đi ta bằng hữu không thiếu tiền chính là sợ chết chương 27 Tối tuần sáng sớm, bạn cảm lạnh sảng gió nhẹ cùng Thanh Thúy Dễ nghe tiếng chim hót, thậm như như đẩy tiểu xe đạp điện ra cửa đưa mới mẻ bó hoa. Hiện tại trong tiệm đặt hàng định kỳ đưa hoa tới cửa phục vụ khách hàng đã từ ban đầu một hộ dần dần gia tăng đến bảy hộ, có hai nhà ly kính hoa duyên cửa hàng chỉ có điểm khoảng cách, đi đường hoặc là đi nhờ giao thông công cộng công cụ đều thực không có phương tiện, bởi vậy nàng dứt khoát mua một chiếc mang xe soạn cùng hậu vị tiểu xe đạp điện, đưa hoa thời điểm đẩy ra đi kỵ, không cần khi liền ngừng ở nhà mình giếng trời trong một góc. Vừa không chiếm địa phương lại phương tiện. Trừ bỏ từ ra yêu cầu mỗi ngày đưa hoa ở ngoài, còn lại mấy nhà khách hàng đơn đặt hàng đều là một vòng một lần, vì bất việc, nàng dứt khoát đem mỗi chủ nhật buổi sáng không ra tới, không buôn bán, chuyên môn đi ra ngoài chạy chân. Cưới tiểu bình điện chậm gì gì rời đi phố cũ, từ cổ xưa đường lát đá đi vào đậu du trên đường, thậm như như chui vào chạy máy đường xe chạy dưới bóng cây. 8 tháng đại thử thiên, cho dù là buổi sáng 8 giờ dương quang, phơi ở trên người cũng có một tia nôn nóng cảm. Nếu không phải nàng ở xe trên đầu dàn cái mát lạnh phù, liền ra cửa lúc này công phu, đã sớm đẩy người đổ mồ hôi. Phần 19 Thầm như như cưới tiểu bình điện một nhà một nhà đưa qua đi, tốc độ thực mau không đến 9 giờ liền kết thúc công tác quay đầu về nhà. Trở về trên đường ánh nắng càng dữ dội hơn một ít, nàng nhìn mắt chính mình lộ ở bên ngoài khủy tay cùng đùi, đáy lòng bắt đầu cân nhắc, nếu không tìm chuyển phát nhanh tiểu ca hợp tác một chút đưa hoa nghiệp vụ, lại như vậy đi xuống, liền tính không nhiệt, cũng đến bị phơi thành than nột. Nhưng mà nhìn tân mua không bao lâu tiểu xe đạp điện, thậm như như lại do dự, nếu không vẫn là lại kiên trì kiên trì, cùng lắm thì bộ cái chống nắng ý quần dài gì đó. Một đường rồi dám về đến nhà, nàng còn không có tưởng hảo phải làm sao bây giờ, ngẩng đầu liền phát hiện cửa tiệm đứng hai người, Lý Mạnh Huy cùng một cái khác không quen biết trung niên nam nhân, hai người ngồi ở kính hoa duyên trên ngạch cửa nói chuyện thiếm mặt ủ mày hê, giống như gặp việc khó. thậm như như đẩy xe đi đến cổng lớn, Lý tiên sinh, tìm ta chuyện gì. Lý Mạnh Huy vừa thấy đến nàng đôi mắt liền sáng, lập tức bắt lấy bên người trung niên nam nhân đứng lên, thẩm lão bản, ngài vừa rồi ra cửa đưa hoa đi, ta liền biết ngươi khẳng định cái này điểm liền trở về, cô ý tới trước cửa thủ. Hắn chỉ chỉ trung niên nam nhân, giới thiệu nói, đây là vị kia khoảng thời gian trước thác ta mua đổi vận phù bằng hữu, ngài kêu hắn lão quan là được. Hắn hôm nay rạng sáng cố ý từ thành phố S chạy tới, chính là vì thỉnh ngài giúp một chút. Lão quan liên tục gật đầu. run suy sụp xong cầm run đến giống run rẩy dường như, hắn xoa xoa tay, biểu tình lo âu, thẩm đại sư, ngài đổi vận phụ thật sự quá thần, đã cứu ta vài mệnh. Ta lần này tới, là hy vọng có thể thỉnh ngài rời núi chứ ta, thù lao không là vấn đề, chỉ cần ngài có thể giúp ta, tán gia bại sản ta đều nguyện ý. Hai cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân đối một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ hài tử túi đầu không lưng tất cung tất kính hình ảnh thật sự có chút quái dị, người qua đường nhóm xôi nổi đầu lấy chú ý nghi hoặc tầm mắt. thẩm như như không nói hai lời móc ra chìa khóa mở cửa vào tiệm rồi nói sau lão quan móc ra khăn tay xoa xoa cầm trong cổ mồ hôi một cái kính gật đầu tốt tốt lý mạnh huy tắc gần cần mà ôm bị điện giật bình xe cười nói thẩm lão bản ta tới ta tới thẩm như như liếc hắn một cái đẩy cửa đi vào ba người đi vào cửa hàng không khí trong lành nên diện đánh tới lão quan nôn nóng cảm xúc được đến giảm bớt hắn mắt trông mong mà nhìn thẩm như như thẩm đại sư lý mạnh huy đến giếng trời dừng xe đi thậm Như như vòng đến quầy sau ngồi xuống, hỏi, quan tiên sinh, lý tiên sinh trước đó cùng ngươi đã nói đi, ta chỉ biết vẽ bùa, không hiểu trừ tả ngươi tìm ta thật là tìm lầm người. Lao quan một chương tròn xoe mặt béo phì tức khắc nhíu lại, thảm hề hề, thầm đại sư, ta là thật sự không có cách nào, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y ngài chỉ cần giúp ta cái này vội, mặc kệ thành không thành, thù lao ta tuyệt không sẽ thiếu ngươi. Không phải tiền vấn đề. Thầm Như như có điểm buồn bực, bóp cằm nghĩ nghĩ, nói. ngươi đến tột cùng gặp được cái gì khó khăn không bằng nói cho ta nghe một chút nếu thích hợp nói ta có thể giới thiệu am hiểu trừ tà người cho ngươi chương 28 vừa nghe thẩm như như có phương pháp lão quan kia trương sầu sáng sớm thượng mặt tức khắc nét mặt tỏa sáng tràn ngập kỳ vọng hắn kéo đem ghế dựa ngồi xuống nghiêm túc mà đem chính mình xui xẻo sự từ đầu tới đôi giảng thuật một lần thẩm đại sư nói ra thì rất dài này hết thể đều đến từ nửa năm trước kia sự kiện nói lên lão quan đại danh quan tây hiếu mười mấy năm trước rời đi mẫu nguyên trấn đi thành phố ét làm buôn bán hắn làm người thất thành làm việc cần mẫn làm đến nơi đến chốn, lại có quý nhân tương trợ nhiều năm như vậy xuống dưới đã phân đấu ra một nhà quy mô không nhỏ công ty niêm yết thành công bước lên thành phố ét người giàu có hàng ngũ quá thượng không lo ăn uống thư thái nhật tử hiện giờ người ở bên ngoài xem ra hắn cũng coi như là sự nghiệp thành công gia đình mỹ mãn nhân sinh người thắng quan tây hiếu khi còn nhỏ trong nhà nghèo sau khi có tiền lại vội đến liền thủy đều đến tễ thời gian uống Bởi vậy hắn vẫn luôn không có gì cơ hội bồi dưỡng bất lương hăng mê, ăn nhậu chơi gái cờ bạc chịu giống nhau không dính, duy nhất yêu thích chính là thu thập đồ cổ. Bất quá hắn cũng không phải thật sự thích đồ cổ, càng nhiều là bởi vì công tác thượng tiếp xúc các đại nhân vật đều hái đồ cổ tranh chữ linh tinh đồ vật, vì không cho chính mình có vẻ không văn hóa không phẩm vị, hắn đành phải cũng đi theo nhảy vào cái này hô to. Nửa năm trước hắn kinh người giới thiệu ở một vị nhà buôn trô đó mua chỉ đại bình xứ, nghe nói là thời tống xanh trắng xứ, thực chất quý Lão quan một bên hồi ức một bên mang theo đầy mặt hối hận nói: Ta vừa nghe nói thời Tống xanh trắng sứ thực chân quý, liền cấp mua hoa một tuyệt bút tiền. Hiện tại ngẫm lại, Tia tôn tử nói do hô ta, ta đem đồ vật mang về nhà lúc sau, trong nhà liền bắt đầu không thích hợp. Hắn tiếp tục nói: Đầu mấy ngày là lão bà của ta, nàng nói tổng mơ thấy có người muốn ăn nàng ngon chân. Lúc ấy chúng ta cũng chưa đem việc này để ở trong lòng, tưởng ban ngày công tác quá mệt mỏi dẫn tới. Sau lại không bao lâu lão bà của ta lệ thường kiểm tra sức khỏe. Cha ra trên chân dài quá một cái tiểu u, bởi vì phát hiện đến sớm, thiết kịp thời, cho nên không có quá lớn ảnh hưởng. Chuyện này nguyên bản cứ như vậy đi qua, ai cũng chưa nghĩ nhiều. Lao quan thở dài, nhưng là kế tiếp lại đã xảy ra vài món sự, làm ta dậy rồi lòng nghi ngờ, ta nghĩ tới nghĩ lui. Hết thể xui xẻo sự đều là từ thu kia chỉ bình xứ lúc sau bắt đầu phát sinh, cho nên liền nghĩ cách đem nó rời tay xoay đi ra ngoài. Nhưng là tình huống như cũ không có thể được đến cải thiện, trong nhà vẫn là chuyện thiền toái không ngừng. thậm chí ảnh hưởng đến công tác cùng hài tử học tập thượng. Liên ở hai tháng trước, nữ nhi của ta trường học làm cái chu nghệ sáng ý đại tái, yêu cầu hài tử cùng gia trưởng cộng đồng sáng tác một đạo thức ăn. Ngày đó buổi tối lao bà của ta cùng nữ nhi ở phòng bếp bận việc, ta mới vừa tan tầm về nhà, ở phòng khách bồi một lát tử vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được tiêu thảm thiết liền cấp bừng tỉnh, chạy phòng bếp vừa thấy trên mặt đất đều là huyết, lao bà của ta ngón tay chặt đứt hai can, nữ nhi lòng bàn tay bị cắt lưỡi đạo khẩu tử. xương cốt đều lộ ra tới lao quan đến bây giờ nhớ lại tới như cũ vẻ mặt nghĩ mà sợ ta đem các nàng đưa bệnh viện cấp cứu trên đường gặp được một cái kẻ điên ở trên phố loạn hoảng thiếu chút nữa ra thai nạn xe cộ thậm như như không khỏi cảm thán thật là đủ xui xẻo vậy ngươi thái thái cùng hài tử sau lại thế nào không có việc gì đi lao bà ngón tay tiếp đi trở về hiện tại đã cắt chỉ khôi phục không tồi chỉ là không thể lại dùng lực lao quan lắc đầu nói nữ nhi lòng bàn tay bị thương tương đối nghiêm trọng Để lại rất sâu sẹo, hơn nữa vô pháp nắm lấy đồ vật, bút đều bắt không được Nay còn chỉ là bị thương ngoài da, chậm rãi dưỡng tổng có thể tốt Tương đối không song chính là nàng tâm lý sinh ra bóng ma, trở nên nghi thần nghi quỷ Ta cho nàng thỉnh tư nhân bác sĩ tâm lý, hiện tại tạm nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh Liên ở ngày hôm qua, nàng không biết phát cái gì điên, bỗng nhiên đưa ra muốn đi công viên chơi Lào bà của ta cho rằng nàng bệnh chuyển biến tốt đẹp, cao hứng vô cùng, liền mang nàng ra cửa Kết quả công viên chơi trò chơi thiết bị xảy ra vấn đề, nếu không phải các nàng trên người mang theo đổi vật phủ lúc này đã sớm lạnh gấu. Thầm như như lẳng lặng nghe lão quan tự thuật nhà mình này nửa năm qua phát sinh các loại xui xẻo sự, cảm giác sâu sắc đồng tình đồng thời lại có điểm nghi hoặc, người đem đồ cổ qua tay lúc sau tình huống vẫn như cũ không có được đến chuyển biến tốt đẹp. Kia đồ cổ tân chủ nhân đâu, cũng có cùng người cùng loại tình huống xuất hiện sao? Không có. Lão quan khẳng định mà lắc đầu phủ định, ta lặng lẽ chú ý quá. Người một chút sự đều không có, bán cho ta vị kia nhà buôn cũng hảo hảo. Nói tới đây hắn thực tức giận, ta liền không rõ, trước sau đều không có việc gì, như thế nào liền cố tình gác ta này xui xẻo, ta cũng không có làm cái gì thiếu đạo đức sự à, dựa vào cái gì như vậy đối ta. Lý Mạnh Huy Trấn An hắn hai câu, đối thẩm như như nói, thẩm lão bản, lão quan làm người ta nhất hiểu biết, hắn mấy năm nay ngầm làm không ít việc thiện, quang học giáo liền quên vài sở, lúc này xác thật là thai bay vạ gió. ngài nếu là có biện pháp liền giúp giúp vội đi. Nay liền có điểm kỳ quái, em đẹp, kia đổ vật vì cái gì không chịu buông tha lão quan một nhà đâu. Hơn nữa tổng hợp lão quan tự thuật lớn lớn bé bé ngoài ý muốn tới xem, kia đổ vật cũng không đối nhà bọn họ hạ tử thủ, không giống trả thủ, ngược lại tương đối giống xì hơi. Thậm như như trầm tư trong chốc lát, đứng dậy đổ tam ly trà, phóng tới trên bàn, đừng có gấp, ta đi tìm cá nhân, hắn hẳn là có thể giúp ngươi. Lão quan thực kích động. Đứng lên lại là khom lưng lại là hợp tay bái lễ, cảm ơn thẩm đại sư, cảm ơn cảm ơn. Chờ chuyện này xong rồi, ta cho ngài quên một tòa đạo quan. Thẩm như như động tác một đốn, thần xác quỷ dị mà liếc hắn một cái, gật đầu nói, hảo à, ta nhớ kỹ Nàng đang cố gắng tích góp tiền tưởng cấp tổ sư ra tu tòa xa hoa đạo quan đâu lão quan này liền chủ động nói ra, quả thực quá sẽ nghiền ngẫm nhân tâm, không hổ là đại lão bảng. Ra kính hoa duyên, xuyên qua cầu hình vòm hướng tả đi ước chừng 20 mét, thậm như như đi vào một tòa sân trước, nhấc tay gõ cửa. Nàng đợi trong chốc lát, vẫn luôn không ai ra tới mở cửa, ngược lại là cách vách viện đại môn khai, một cái bà cố nội dò ra thân mình hướng bên này xem, là như như à, ngươi tới tìm cái kia tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, không ở trong phòng. Bách lý vô thủ không ở nhà, thầm như như đành phải bất lực trở về. Lao quan biết được đại sư không ở nhà thực thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn để lại chính mình dạy số, thẩm đại sư. Hai ngày này ta đều đãi ở ngộ nguyên trấn, chờ ngài liên hệ đến vị kia đại sư liền bắt cái này dây số tìm ta, ta lập tức chạy tới. Nhìn theo lão quan cùng Lý Mạnh Huy rời đi, thầm như như về phòng cấp vịt vàng con uy thực, sau đó đem máy giặt tẩy tốt quần áo lấy ra tới quải đến xào phơi đồ thượng, vội xong việc vạt, nàng đi trên kệ sách tìm bổn cổ đại thần quỷ truyền thuyết điển tịch đến trong tiệm lật xem. Dựa theo lão quan tự thuật, hắn là bởi vì mua cái đồ cổ mới bắt đầu tao ngộ này một loạt xui xẻo sự Tà ám rất có thể đã từng bám vào đồ cổ thượng. Nay tà ám ở trên tay người khác thời điểm không có sinh sự, thuyết minh nó rất có thể cũng không phải ác quỷ. Mà từ lao quan tao ngộ một loạt sự tình tới xem, tà ám tựa hồ cũng cũng không có hạ tử thủ, càng như là si hơi, tựa như viên nghệ đã từng làm sự, đem người phế đi, lại không giết người. Rốt cuộc là cái gì làm nó sinh ra như vậy đại lửa giận, thế cho nên dây dưa nửa năm còn không bỏ qua, thậm chí có càng diễn càng liệt xu thế. Này trong đó nhất định có một cái làm nó phát sinh biến hóa cơ hội, người nào đó, mộ sự kiện, hoặc là mô kiện vật phẩm, đều có khả năng. Đem cái kia cơ hội tìm ra, vấn đề có lẽ là có thể giải quyết dễ dàng. thậm như như đọc tốc độ thực mau, không đến nửa ngày công phu liền đem một quyển sách phiên xong rồi, căn cứ thư chung ghi lại các điện cố, truyền thuyết, nàng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Chính cân nhắc, trong tiệm tới khách nhân, nàng thu hồi suy nghĩ bắt đầu nghiêm túc làm buôn bán. Ngày mai chính là thất tiết Gần hai năm, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ người đem hôm nay làm như lễ tình nhân đã tới. Bởi vậy buổi chiều trong tiệm sinh ý đặc biệt hảo, tới cửa đính bó hoa khách hàng một đợt tiếp một đợt. Hệ chặt thượng cũng có không ít đơn đặt hàng, trừ bỏ mua hoa ở ngoài, còn có không ít muốn bùa chú. Có lẽ cũng là chịu thất tịch tiết ảnh hưởng, mười cái bùa chú đơn đặt hàng có tám là mua đào hoa phủ. Độc thân cẩu nhóm đều vội vã thoát sống một mình tiết. Thậm như như một bên lấy tiền một bên đóng gói bó hoa cùng bùa chú, vội đến vui vẻ vô cùng. thời gian ở bận rộn chung một chút trôi đi chờ đến trạng vạng thời khắc khách nhân rốt cuộc thiếu nàng cuối cùng có thở dốc thời gian uống chén nước trà giải khát lại gọi điện thoại thông chi chuyển phát nhanh nhân viên tới thu kiện nàng cầm quyển sách một lần nữa kiểm kê một lần chuyển phát nhanh xác định không có bỏ sót lúc sau ngồi vào quầy sau an tâm chờ đợi di động mẹ chặt nhắc nhở còn ở vang cái không ngừng cố vấn hỏi giới người quá nhiều nàng căn bản không kịp từng cái hồi phục tin tức chỉ có thể chọn mấy cái thoạt nhìn tương đối sảng khoái khách nhân hồi mà những cái đó rong rong dài dài vẫn an nhiều vấn đề cuối cùng cũng không có quyết định người nàng hờ hương đáp chính vội vàng đánh chữ thẩm thần thần điện thoại tới thẩm như như sửng sốt tiếp khởi điện thoại ca có việc thẩm đại ca tức giận mà nói mấy cái cuối tuần không gọi điện thoại ngươi cũng không quan tâm quan tâm ta một mở miệng liền hỏi chuyện gì ngươi còn có phải hay không ta muội thậm như như mãn đầu góc hát tuyến treo tới hỏa khí lớn như vậy công tác lại gặp được khó khăn thẩm đại ca sách một tiếng Không phải, hậu thiên ngày mấy người đã quên. Thầm như như nghĩ nghĩ, trong nhà không ai ở 8 tháng ăn sinh nhật, không ấn tượng A, ngày mấy. Ba mẹ kết hôn ngày kỷ niệm A, mỗi năm đều quá ngươi đều có thể quên. Thầm như như, ba mẹ mỗi năm đều là chính mình hai người đơn độc đi ra ngoài quá, chưa bao giờ dẫn bọn hắn hai huynh muội nàng đã sớm đem cái này nhật tử quên đến sau đầu, vừa rồi hoàn toàn không hướng này mặt trên tưởng. Hai người bọn họ ngày kỷ niệm lại bất hòa chúng ta quá, nhớ kỹ làm gì. ngươi tưởng trở về đường bóng đèn thẩm đại ca trầm mặc trong chốc lát sâu kín mà nói ngươi không thấy được sao tháng trước mẹ liền ở hẹn chặt trong đàn thông chi quá năm nay một nhà bốn người cùng nhau quá ngươi ngày mai trở về đi ta đã giúp ngươi định hảo vé máy bay hắn mới vừa nói xong thậm như như liền thu được hàng không công ty tin nhắn nhắc nhở nàng ngày mai trước tiên nhị giờ đến sân bay xử lý đăng ký thủ tục đột nhiên bị thông chi ngày hôm sau phải về nhà thậm như như có điểm trở tay không kịp trong tiệm sinh ý bận rộn như vậy Hôm nay lại tiếp như vậy nhiều ngày hội đơn đặt hàng, tùy tiện đóng cửa không chỉ có thất tín với người, hơn nữa sẽ ảnh hưởng về sau phát triển, còn có trong nhà vịt vàng con cũng không ai chiếu cố. Nàng suy xét thật lâu sau, quyết định tìm cách vách dì fan hỗ trợ. Dì Phan là toàn chức bà chủ, ngày thường không cần đi làm, trong nhà hài tử cũng lớn ở nơi khác đi học không cần nàng chiếu cố, nàng trừ bỏ nấu cơm quét tức vệ sinh, dư lại thời gian đều là nhàn rỗi. ngay cả chơi mạt chược cũng đều là buổi tối mới bắt đầu. cùng kính hoa duyên buôn bán thời gian không xung đột. Quyết định hảo sau, thậm như như lập tức đi cách vách tìm gì Phan để ra chính mình phải về nhà sự, thỉnh nàng hỗ trợ xem một chút cửa hàng, thủ lao lấy số trời tính, một ngày 300 khối. Cái này thu vào so mộ nguyên chấn địa phương tiền lương trình độ phiên vài lần, phi thường khả quan. Phan Hồng một ngụm đáp ứng xuống dưới, người yên tâm trở về đi, ta giúp ngươi coi chừng. thậm như như hướng nàng công đạo một ít dưỡng hoa những việc cần chú ý. Trở về đem ngày hội đơn đặt hàng bó hoa trước tiên chuẩn bị tốt bảo tồn, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật. Thành phố S trong nhà có tắm rửa quần áo, nàng chỉ cần mang một bộ mỹ phẩm dưỡng ra du lịch trang trở về là được, hơn nữa tạp bao cùng tiền bao, nhẹ nhàng đến không được. Muốn hay không mang điểm giấy vàng chu xa đâu? thậm nhữ như suy xét trong chốc lát, quyết định vẫn là mang một ít, dù sao không nặng, nhét ở ba lô cũng không chiếm địa phương, vạn nhất phải dùng đến tùy tay một lấy chính là. Linh tinh vụn vặt đồ vật thu thập xuống dưới vừa lúc đem một con tiểu hai vai đóng gói mãn, vội xong lung tung rối loạn việc vật vãnh, nàng đi phòng bếp uống lên chén lạnh bí đỏ canh điền bụng, coi như cơm chiều. Một chén ngọt tư tư canh xuống bụng, Thẩm nhự Nhữ thoải mái mà hô khẩu khí, đang chuẩn bị lại uống một chén, Bách Lý vô thủ tới cửa tới, hắn sải bước mà đi vào môn, Thẩm Đạo hữu, ngươi hôm nay đi tìm ta. đúng vậy, Thẩm Nhữ Nhữ lập tức đem lão quan sự nói một chút, hắn muốn tìm người trừ tả, ta nhớ rõ ngươi sẽ. Bách Lý vô thủ mày một Ninh trầm tư một hồi, nói, ta hiện giờ có nhiệm vụ trong người, khả năng không rời đi mộ nguyên trấn. Thầm nhữ như xem hắn khó xử, liền xua xua tay nói tính, vừa lúc ta phải về một chuyến thành phố S, đến lúc đó đi xem, có cái gì không hiểu địa phương đến lúc đó lại hướng ngươi thỉnh giáo. Đúng rồi, ngươi lưu một cái liên hệ phương thức cho ta, tỉnh có việc tìm không thấy người. Bách lý vô thù lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, ngươi phải rời khỏi mộ nguyên trấn. ân trong nhà có sự, đến trở về một chuyến. Thẩm như như móc di động ra mở ra quay số điện thoại giao diện ngươi số di động nhiều ít báo một chút ta nhớ một cái bách lý vô thủ nhanh chóng mà bối một chuỗi con số hắn mày trước sau chói chặt ngự khí hơi mang trần trở ngươi đối trừ tà rốt đặc cắn mai vạn nhất biến khéo thành vụng liền phiền thoái loại chuyện này ở trong điện thoại cũng không hảo câu thông bằng không ta còn là đi một chuyến đi thậm như như buồn bực mà liếc hắn một cái vừa mới còn nói không có phương tiện rời đi lúc này lại có thể đi năng cũng không hỏi nhiều nói vậy ngươi nhớ rõ mua vé máy bay ta trong chốc lát thông chi lão quan ngày kế sáng sớm 5 giờ nhiều thẩm nhự nhự thượng lầu 2 cấp tổ sư ra dân hương nghiêm túc công đạo một lần chính mình hai ngày này hành trình thuận tiện cấp vịt vàng con đi ăn, khóa kỹ lại môn đem chìa khóa giao cho dì Phan lúc sau liền xuất phát đi sân bay đồng hành còn có bách lý vô thủ cùng lão quan tới sân bay xử lý đăng ký thủ tục tiến vào vi chờ cơ thính chờ đợi khi thẩm nhự nhự liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở cửa sổ sắt đất biên từ dẫn chu Nàng ngoại ý muốn đi qua đi chào hỏi, từ tiên sinh, hảo xảo. Từ dẫn chu đang xem một quyển châu báo thiết kế hòa báo, nhìn đến nàng trong nháy mắt trong mắt cũng sẹt qua một tia kinh ngạc, Thẩm tiểu thư, ngươi đi đâu? Chương 29. Ta phải về thành phố S ra một chuyến, mấy tháng không thấy người nhà có điểm tưởng niệm. thậm Như Như cười nói, nàng xoay người chỉ chỉ lão quan cùng Bách Lý vô thủ, đây là lão quan, ta khách hàng, hán thỉnh Bách Lý đạo trưởng đi thành phố S có chút việc. Vừa vặn tiện đường liền cùng nhau đi rồi. Từ dẫn chu tầm mắt ở lão quan trên người dừng lại trong chốc lát, theo sau hướng bách lý vô thủ khẽ gật đầu chào hỏi. Ta cũng đi thành phố S, buổi sáng đi, hẳn là cùng tranh chuyến bay. Thành phố C sân bay tiểu, chuyến bay thập phần hữu hạn, đi thành phố S lộ tuyến mỗi ngày chỉ có buổi sáng buổi chiều hai cái chuyến bay. Thẩm Như Như lại lần nữa cảm thán, thật sự quá xảo. Đúng rồi, yên giấc phù ngươi có tùy thân mang theo sao? Từ dẫn chu bị hỏi sừng sốt, rối tay sờ sờ túi, quên mang theo. Ta liền biết, chờ. lập tức cho ngươi hỏa một quả thầm như như buông ba lô móc ra chu sa bình cùng giấy vàng bãi ở một bên trên bàn trà đem tay phải ngón trỏ vói vào chu sa bình chấm chấm ngồi xổm xuống thân hương giấy vàng thượng vẽ án Tư nàng bắt đầu luyện tập huyền thiên chú bửa chú lúc sau lại quay đầu lại họa tạp ký chung bửa chú liền cảm giác phá lệ nhẹ nhàng đơn giản đầu ngón tay lưu sướng mượt mà tùy ý một mà một đạo yên rất phù lập tức hoàn thành ở một bên nhìn lão quan lập tức bạch bạch bạch vỗ tay khen ngợi thẩm đại sư thật là lợi hại. hoa thật mau trước mặt mọi người vẽ đùa hành vi rốt cuộc có điểm cổ quái hơn nữa lao quan khoa trường phản ứng liền như vậy một lát công phu vip chờ cơ đại sảnh hành khách cùng sân bay mà cần nhân viên sôi nổi nhìn qua trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng không mau thiên sinh thỉnh không cần ồn ào sẽ quay dày đến mặt khác hành khách một người mà cần nhân viên đi tới nhắc nhở lao quan bình tĩnh mà thanh giọng tốt đã biết phần hai hắn hướng thẩm như như vươn ngón tay cái đệ thấp giọng khen nói Thẩm đại sư, người này tay công phu thật tuyệt. Ta đầu một hồi nhìn thấy có người vẽ bùa giống uống nước giống nhau đơn giản. Phía trước hắn thỉnh những cái đó đại sư, cái nào không phải đuổi kịp đài hát tuồng giống nhau, tư thế đủ, tính tình đại, hoặc cái phù làm pháp, các loại vụn vặt yêu cầu phải liệt suốt hai mặt giấy A4. Cuối cùng một chút dùng đều không có. Thầm như như bình tĩnh mà đem lá bửa chiết thành một quả hình tam giác đưa cho từ dẫn chu, sau đó thu hồi giấy vàng cùng chu sa, ta nói rồi, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta hòa nhiều, tự nhiên quen tay hay việc. Bách lý vô thù nói, thẩm đạo hữu không cần khiêm tốn, người với bùa chú chi thuật sắc thật rất có thiên phú, nhập môn không đến nửa năm có thể đạt tới loại này cảnh giới, đừng nói quan tiên sinh chưa thấy qua, liền ta đều chưa từng nghe nói quá. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo. Hắn thân là huyền môn người trong, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thẩm như như thiên phú chi cao, cũng khó trách vô lượng tổ sư sẽ thu nàng vì đệ tử. thậm như như không tiếp xúc quá mặt khác đồng hành, khó có thể phân biệt bách lý vô thủ rốt cuộc nói rốt cuộc là thiệt tình lời nói vẫn là lời khách sáo, nàng cười cười không để ở trong lòng, chờ ngày nào đó ta có thể đánh bại ngươi lại khen ta đi. Nhoáng lên mắt nửa giờ qua đi, bắt đầu kiểm phiếu đăng ký. Đoàn người thượng phi cơ đều tự tìm vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi, trải qua hai cái giờ phi hành, bình an đến thành phố S. Xuống phi cơ sau, thầm như như liền cùng từ dẫn chu, bách lý vô thủ bọn họ tách ra đi rồi. Nàng cong bao từ sân bay ra tới, liếc mắt một cái liền từ chen trúc dòng xe cộ nhìn thấy thẩm đại ca kia chiếc tao màu tím xe việt dã. Thẩm như như đi qua đi gõ gõ cửa sổ xe, sau một lát cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, lộ ra thẩm thần thần kia trương môi hồng răng trắng yêu nghiệt mặt cùng hắn kia một đầu lộn xộn đầu tóc. Người như thế nào càng ngày càng trắng. Thẩm như như kéo ra cửa xe chui vào đi, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao, tóc lung tung rối loạn. Thầm thần thần lấy ra một lọ nhân công lệ dịch ngẩng đầu hướng hốc mắt tích vài dọn huệ vài hiệu sự mà nói vội à suốt đêm tăng ca bằng không từ đâu ra thời gian về nhà bồi nhị lao quá ngày kỷ niệm mệt nhọc điều khiển sẽ ra mạng người ta còn tưởng sống lâu mấy năm thẩm nhữ như lập tức cởi bỏ đai an toàn mở cửa xuống xe ngươi ngồi phó giá đi ta tới khai Thẩm thần thần vừa lúc vây được không được nhanh nhẹn ngầm xe cùng nàng thay đổi vị trí như như xem ra ngươi ở mậu nguyên chấn sắc thật quá thật sự dễ chịu a Khí sắc so đọc sách thời điểm hảo rất nhiều, mặt đều trường thịt. Chính mình khai cửa hàng không cần thức đêm, khí xác đương nhiên hảo. Thẩm nhữ nhữ khởi động xe, chuyển động tay lái đem xe khai ra đi, hơn nữa sinh hoạt tiết tấu chậm, thư nhẹ nhàng, ban ngày buôn bán, buổi tối luyện ý ô ga xem kịch, tự do thời gian rất nhiều. Hảo ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe, ông ngoại thật là quá tàn nhẫn. Thẩm thần thần lập tức so cái đỉnh chỉ thủ thế, đem kính dâm mang lên híp mắt hướng lưng ghế thượng dựa, ta ngủ một lát. về đến nhà lại kêu ta thẩm nhự nhự liếc hắn một cái cười đem điều hòa độ ấm điều cao chút buổi tối 7 giờ thẩm ra vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm bởi vì công tác học tập linh tinh quấy nhiều nhân tố bọn họ một nhà bốn người người đã thật lâu không có ở một trường trên bàn cơm ăn cơm xong nấu cơm đinh a di dùng ra cả người thủ đoạn chuẩn bị tràn đầy một bàn phong phú thức ăn liền đã lâu không dưới bếp thẩm mẹ đều riêng hầm một nồi hạt rẻ ngọt vị canh nói là cho thẩm thần thần cùng thẩm nhự Nhữ hai huynh muội bổ thân thể trên bàn cơm thầm ba thẩm mẹ tình trạng ý thiếp mà cho nhau gắp đồ ăn đấu võ mồm hai anh em phủng chén vùi đầu ăn canh tivi thượng đang ở bá gần nhất đại nhiệt cổ trang cung đấu kịch không khí thập phần hài hòa thầm ba thuần thục mà lột chỉ tôm đặt ở Thẩm mẹ nó trong chén xoa xoa tay dương mắt xem đối diện hai cái tiểu nhân như như ngươi tính toán khi nào trở về thầm nhữ như ngừng đầu này không phải đã trở lại sao không cần đánh với ta qua loa mắt thầm ba nhìn nàng biểu tình nghiêm túc ta là hỏi ngươi khi nào hồi thành phố ép công tác ngươi tổng không có khả năng cả đời đãi ở mộ nguyên chân cái kia tiểu địa phương đi về sau tìm đối tượng kết hôn sinh hài tử làm sao bây giờ thấy lào ba thái độ như vậy nghiêm túc thẩm nhự như biết chính mình không thể lừa dối quá quan nàng buông chiếc đũa cẩn thận tìm tử ta thực thích nơi đó ở đằng kia sinh hoạt rất thoải mái là ta muốn sinh hoạt đến nỗi mặt khác ta không tưởng như vậy xa thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tùy này tự nhiên thì tốt rồi Thẩm ba cốc mày trâm giọng nói ta rất ít can thiệp quyết định của ngươi nhưng là lần này ta cần thiết cho ngươi một cái nhắc nhở miễn cho ngươi về sau hối hận đoán trách ta và ngươi mẹ ngươi ông ngoại sinh thời thương yêu nhất ngươi hắn nhất định cũng hy vọng ngươi đời này quá đến hạnh phúc ngươi không cần thiết vì một cái hứa hẹn tử thủ ở mộ nguyên chấn thẩm nhữ nhữ đang muốn nói chính mình hiện tại liền quá đến rất hạnh phúc còn không có tới kịp mở miệng thẩm thần thần dẫn đầu tiếp nhận lời nói cha ba ngài cũng đừng nhọc lòng như như kế thừa ông ngoại vép đùa bản lĩnh Nhật tử quá đến nhưng tiêu sái, trong tiệm sinh ý rực rỡ, sống lại không mệt, Nguyệt Thu vào đều mau đuổi kịp ta. Thẩm Ba sửng sốt một chút không phản ứng lại đây, cái gì vẫy bừa? Thẩm Mẹ lập tức nhắc nhở, lần trước như như gửi trở về ích khí phủ, ta cho ngươi đặt ở túi lão, ngươi mấy ngày nay không phải vẫn luôn nói thân thể biến ngạnh lãng sao? Chính là cái kia phủ công lao. Thẩm Ba cứng họng một hồi lâu, trừng mắt Thẩm Nhự như, như ngẹn ra một câu, ngươi chạy ở nông thôn đường thần côn, không đúng a, ngươi ông ngoại khi nào sẽ họa loại này phủ? thầm nhữ nhữ. Đem ngươi nghe ta nói, này hoàn toàn là cái trùng hợp. Ta cũng là âm sai dương sai tiếp xúc đến này một hối, sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Đối mặt cha mẹ, nàng không có biên nói dối qua loa lấy lệ, mà là nhẫn mại tính tình hảo hảo giải thích một hồi, rốt cuộc đem thẩm ba ổn định. Ba, ngươi cũng đừng lo lắng ta, ta hảo đâu. Em đẹp như thế nào liền biến thành huyền môn người trong. Thứ này chưa từng nghe thấy. Như như, ngươi bái vô lượng tổ sư vi sư. Về sau có thể hay không xuất ra tu tiên đi. Có ích khí phù thần kỳ công hiệu ở phía trước, thầm ba thực mau liền tiếp nhận rồi thẩm nhự như cách nói, hắn lo lắng không giảm phản tăng, sâu kín thở dài, ngươi học này đó, về sau càng khó gả cái đáng tin tệ nhân ra. Tính, thật sự không được, cũng đừng nhân nhượng, nhà chúng ta không nhiều lắm ngươi một chương miệng. thẩm mẹ tắc một chút đều không lo lắng, vui vui vẻ vẻ mà đánh chén canh cho hắn, ta khuê nữ sinh tuấn, dáng người hảo, lại là cái tài nữ. còn sẽ nơi nào dùng đến nhọc lòng này đó mấy ngày hôm trước phan hồng còn cùng ta nói mỗi ngày đều có xoáy khí tiểu tử thượng trong tiệm tìm như như đâu từ ra ngươi còn nhớ rõ đi nghe nói nhà hắn tiểu tử tuấn tú lịch sự chính là thân thể kém một chút còn có cái tuổi trẻ đạo sĩ còn có thầm mẹ thuộc như lòng bàn tay từng cái đem thưởng tới kính hoa duyên làm khách nam tính đều nhắc mãi một lần liền lý mạnh huy cùng triệu hàng nhất cũng chưa buông tha còn đầy mặt tự hào mỹ kỵ danh rằng ngươi xem khuê nữ nhiều có mị lực Từ hơn 30 tuổi, cho tới mười mấy tuổi nam hải đều thích nàng. Một phen lời nói xuống dưới, thẩm ba cùng thẩm thần thần ánh mắt đều thay đổi. Hai cha con cùng nhìn về phía thẩm như nhữ, thẩm thần thần dẫn đầu đặt câu hỏi. Ma ốm, đạo sĩ, lao nam nhân, vị thanh niên. thẩm như nhữ, ngươi nói một chút đây đều là cái quỷ gì, liền không cái người bình thường sao. thẩm ba cũng đầy mặt vô cùng đau đớn, quá kỳ cục, ta sẽ không đồng ý những người này. Ta tình nguyện ngươi đơn đừng gả đi ra ngoài. đối mặt nói hiệu nói vượn lão mẹ cùng đột nhiên làm khó dễ đại ca cùng lao ba thẩm nhự như năm chiếc đũa cương ở ghế trên không phải nghe ta giải thích ta không có thật vất vả kết thúc này đốn lệnh người tiêu hóa bất lương bữa tối thẩm nhự như tìm cái lấy cớ lưu hồi phòng ngủ trốn tránh lại cùng bọn họ đãi đi xuống nàng đấy đều phải bị sốc hết quả thực là đại hình hiện trường phê đấu hội nàng liền không nên trở về vẫn là hẹ chặt trong đàn cha mẹ tương đối ôn nhu dễ thân ôm mao nhung công tử ngồi vào phiêu cửa sổ thượng thẩm nhự như nhìn ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu lộng lây đã phát một lát lốc. thói quen mổ nguyên trấn an tĩnh đen nhánh ban đêm đột nhiên trở lại ngựa xe như nước thành phố lớn còn rất không thích ứng cách đó không xa cao ngất trong mây lét tần mạc thượng đang ở truyền phát tin nước hoa quảng cáo nữ tinh vai ngọc nửa lộ rào hảo khuôn mặt nở rộ xuất từ tin mê người mỉm cười đối với màn hình ngoại hôn gió gợi cảm lại đáng yêu thật là đã lâu ồn ào náo động cảm a nàng mở ra huệ trát hồi phục mấy cái giỏ hỏi hoa tươi hộp quà tin tức điểm tiến bằng hưu vòng vây xem hôm nay phân cầu lương hiện tại người trẻ tuổi lưu hành quá thất tịch một lưu kéo xuống tới tất cả đều là hẹn hò chụp ảnh chung hoa tươi lễ vật cấp mấy cái ảnh chụp chụp không tồi động thái điểm tán thậm như như chuẩn bị bỏ qua di động đọc sách một chiếc điện thoại vừa lúc vào lúc này bắt tiến vào thậm như như kinh ngạc một chút túi đầu nhìn lại là lao quan xem nhẹ rớt đấy lòng nhỏ đến khó phát hiện mất mát nàng tiếp khởi điện thoại lão quan chuyện gì Thầm đại sư, ngài hiện tại phương tiện sao? Bách lý đại sư ra điểm chẳng hướng, ngài chạy nhanh đến xem đi. Lão quan run dẩy tiếng nói từ ống nghe truyền ra, hắn bên kia thập phần an tĩnh, trừ bỏ hắn thở dốc thanh, rốt cuộc nghe không được mặt khác động tĩnh. Thầm Nhữ Nhữ lập tức ngồi ngay ngắn lên, chảo quá hai vai bao bước nhanh đi ra ngoài, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức lại đây. chương 30. Núi Vân Vụ là thành phố ép nổi danh người giàu có khu, nơi này hoàn cảnh thanh u. giao thông tiện lợi lại tiếp giáp ngắm cảnh bờ biển quanh thân còn có không ít quốc tế trường học phi thường nghi cư thậm nhữ như lái xe chạy ở trên quốc lộ vùng núi nàng bất thời giờ nhìn thời gian tới lao quan sở cấp địa chỉ ít nhất còn có 2 phút lộ trình nàng không cần nghĩ ngợi mà dâm trụ chân ga tao màu tím xe việt ra ở trống vắng quốc lộ thượng nhanh chóng chạy xuyên qua một đám ngã rẽ núi vân vụ ngã rẽ đông đảo hơn nữa từng nhà khoảng cách rất xa không quen thuộc người tới chỗ này thực dễ dàng bị phức tạp lộ tuyến vòng đi vào Thẩm Nhữ Nhữ sở dĩ quen thuộc nơi này là bởi vì nhà bọn họ đã từng ở chỗ này trụ quá hai năm, sau lại bởi vì thầm mẹ ghét bỏ nơi này không đủ náo nhiệt, ly công ty lại quá xa lãng phí thời gian, cho nên mới dọn đi rồi. Xuyên qua cuối cùng một cái giao lộ, Thẩm nhự Nhữ thả chậm tốc độ xe chạy đến Lão Quan trước gia môn. Lão Quan gia là một đống mang một ngàn bình đại hoa viên sơn cảnh biệt thự, trong viện trồng đầy hoa cỏ cây cối, xanh un tươi tốt, ban ngày nhìn hẳn là rất mỹ. Trong đêm tối liền có vẻ ánh sáng quá mức tối tăm, liếc mắt một cái nhìn lại tử khí trầm trầm. Cả tòa sân nhất lượng địa phương chính là trung gian kia đống ba tầng cao biệt thự, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, cách đại thật xa đều có thể nghe được nữ nhân cuồng loạn tiếng giống giận cùng loáng thoáng khóc giống thanh. Như vậy náo nhiệt. Sự tình giống như cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau a. thậm như như đem xe ngừng ở đại môn biên, quay cửa kính xe xuống, rốt cuộc tình huống như thế nào, bách Lý đạo trưởng đâu? Lão quan liền đứng ở vườn cửa chờ, thật vất vả chờ đến người, mắt đều tỏa sáng, hắn lập tức chạy đến cửa sổ xe biên, thẩm đại sư, thật là ngượng ngùng, phiền thoái ngươi đi một chuyến. Đều do lão bà của ta quá không cẩn thận, không thấy hảo hải tử. Lão quan đơn giản nhanh chóng giải thích một lần, hôm nay Bách Lý vô thủ đến nhà hắn xem qua lúc sau tỏ vẻ vấn đề không lớn, chỉ cần buổi tối quét sạch người ngoài sau đó làm một hồi pháp sự là có thể giải quyết. Kết quả buổi tối làm pháp trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Hán tiểu nhi tử không biết khi nào từ trẻ con trong phòng bò ra tới, đem làm pháp dùng tiểu lá cờ làm như món đồ chơi lấy đi đánh mất, chờ bọn họ phát hiện không đúng thời điểm pháp sự đã tiến hành đến một nửa, không kịp lại chuẩn bị tân công cụ, cũng vô pháp đình chỉ. Cuối cùng Bách Lý vô thù ngạnh khiêng tiếp tục đem pháp sự tiến hành đi xuống, kết quả ở cuối cùng một bước đem tà ám dẫn ra tới siêu độ thời điểm lọt vào phản vệ, hộc máu té xỉu. Thẩm Nhữ Nhữ lập tức xuống xe, con bao cùng lao quan vào cửa, biểu tình ngưng trọng. Ngươi nói Bách Lý đạo trưởng siêu độ tà ám thời điểm lọt vào phản vệ. Tà ám trông như thế nào ngươi thấy được sao? Lao quan méo khăn tay một bên mặt hãn một bên sốt ruột mà hướng trong đi, làm pháp thời điểm đèn đều đóng, đen như mực ta cái gì đều thấy không rõ, chỉ biết khi đó có trận gió thổi vào trong phòng, ánh đến lung lay hạ, Bách Lý đại sư liền ngất đi rồi. Ta vừa thấy không tốt, lập tức liền cho ngài gọi điện thoại. Hai người đi vào biệt thự lầu một, trong nhà sở hữu đèn đều mở ra, trong đại sảnh sáng trưng, cái cọ ồn ào. Một người dáng người hơi béo phụ nữ trung niên đang đứng ở trong đại sảnh đối với một cái 10 tuổi tả hữu nữ hài tử chửi ầm lên, nữ hài tử cùng một người tuổi không sai biệt lắm đại nam hài tử kê tại cùng nhau, hai người rũ đầu một câu cũng không dám nói, nước mắt lệch cạch lạch cạch rừng ở trên sàn nhà. Lao quan có điểm xấu hổ, vội vàng giải thích, lao bà của ta tại giáo huấn quê nữ, bách ly đại sư nói trong nhà buổi tối đừng lưu người ngoài, bảo Mẫu a Di đều đi rồi, vốn dị muốn nữ nhi xem một chút đệ đệ. kết quả nàng trộm mang theo bằng hữu trở về chơi không thấy hảo đệ đệ hắn đi qua đi ngăn lại thái thái làm nàng đem hai cái tiểu hài tử lánh trên lầu đi đại sảnh thực mau an tính lại thẩm nhự như đi đến bên trái cửa sổ sắt đất biên làm pháp dùng bàn thờ bai ở cửa sổ nội lư hương trung hương khói còn không có châm tẫn lại đột nhiên diện nàng qua loa đảo qua liếc mắt một cái ngừng ở ghế mây bên bách lý vô thủ đang nằm ở ghế mây thượng hôn mê bất tỉnh nàng to lại gần lột ra hắn mí mắt nhìn kỹ trong chốc lát vươn tay phải tam chỉ nhẹ nhàng đáp ở cổ tay của hắn thượng thẩm đại sư hắn thế nào lao quan lo sợ bất an mà theo ở phía sau này nếu là không bản lĩnh bình thường thần côn xảy ra chuyện hắn nhiều lắm hoa chút tiền là có thể giải quyết nhưng bách lý vô thủ là có thật bản lĩnh đạo sĩ vẫn là tam thanh quan chính quy treo biển hành nghề nếu không phải xem ở thẩm đại sư mặt mũi thượng căn bản sẽ không chạy này một chuyến nếu xảy ra chuyện đưa tới nhất bang lợi hại đạo sĩ hắn chỉ sợ kế tiếp sẽ càng xui xẻo thẩm nhữ, nhữ thu hồi tay lắc đầu nói Hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi, nhất một ngày mai là có thể tỉnh. Nàng nhìn đến ghế mây biên rớt một con rung trông, nhặt lên tới thả lại bàn thờ thượng, Lão quan, người dẫn ta ở trong phòng chuyển một vòng nhìn xem đi. Lão quan trần chờ đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại xem nàng, thẩm đại sư, nếu không chúng ta vẫn là chờ bách lý đại sư tỉnh lại nói, ta đi nhiều chuẩn bị mấy phân công cụ. Không có việc gì, chỉ là chuyển một vòng mà thôi. thậm nhữ như móc ra mấy cái công kích bùa chú nắm chặt ở lòng bàn tay. Ngươi đừng sợ. Hào đi, ngài cùng ta tới. Lao quan mang theo nàng đem lầu một mỗi cái phòng đều nhìn một vòng, sau đó thượng lầu 2, lầu 3. Đi lên lầu 3 thời điểm, thẩm nhự như rõ ràng cảm nhận được bất đồng với địa phương khác gầm trầm chi khí, nàng nhìn hành lang bên cạnh uy uy rộng mở cửa phòng cùng trên mách tường trang trí họa lập tức đi qua đi, ngươi đổ cổ đồ cất giữ đặt ở nơi này sao? Đúng vậy, không quá quý trọng đều ở chỗ này, đáng giá tồn tại ngân hàng tủ sát. Lao quan theo sát nàng không dám tụt lại phía sau, phía trước hơn nửa năm hắn cùng mọi người trong nhà tao ngộ xui xẻo sự cơ bản đều là ở bên ngoài phát sinh, cũng chưa từng chính mắt nhìn thấy cái gì khủng bố cổ quái hình ảnh, cho nên tuy rằng có đôi khi nhớ tới sẽ sợ hãi, nhưng ở nhà vẫn là rất an tâm. Đêm nay làm pháp sự thời điểm kia cổ âm phong hắn là thật thật tại tại cảm nhận được, cho nên hiện tại đối với một người ở trong nhà nơi nào đó một chỗ rất sợ. thậm nhữ nhữ đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một phòng vách tường treo đầy đồ cổ tranh chữ. ám ảnh thật mạnh âm trầm trầm gửi đồ cổ địa phương ánh sáng không nên quá mức sáng ngời cho nên này gian nhà ở đèn rất ít hơn nữa tất cả đều là áng quang liền tính toàn bộ mở ra cũng không bằng hành lang tới sáng ngời nàng trần chờ một chút siết chặt trong tay thiên nữ tán hoa phủ bước vào cửa phòng tầm mắt không ngừng ở trong phòng quan sát đồng thời ngoài miệng còn muốn trêu ghẹo hai câu lão quan trong chốc lát nếu là đem ngươi đồ cổ cấp lộng hỏng rồi làm sao bây giờ này đó đều là chính phòng đi ta phòng trường bồi không dậy nổi Lao quan lúc này đã cảm giác được này gian phòng không rất hợp đầu, hắn luôn luôn rất sợ nhiệt, mùa đông đều chỉ xuyên một kiện áo sơ mi, hiện tại đại mùa hè cư nhiên cảm giác lánh đến run bần bật. Hắn ôm lấy mập mạp chính mình, tiến đến thẩm nhự như sau lưng, không cần bồi không cần bồi, đều lúc này còn quẳng cái gì đồ cổ nha. Thẩm nhự như đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào một chản đèn tường biên thời điểm bỗng nhiên dừng bước, nàng ghé mắt nhìn chằm chằm đèn tường hạ giống chén giống nhau đồ vật, đây là cái gì? Lao quan thấu đi lên xem. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, không quá xác định mà nói, hình như là năm trước từ một cái bằng hữu trô đó thu, tên khá giải, gọi là gì. Mạ vang cỏ dại bạc dòng vũ trản, hẳn là tên này, kỳ thật chính là cái trang đồ ăn chén, nghe nói là đường triệu đồ vật, trao giá không quý, mới hơn 100 vạn. thập nhữ như bị hắn cái này mới tự chấn một chút, kính sợ mà liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi lui về phía sau vài bước, ta muốn nhìn kỹ xem. Lao quan lập tức tạch tạch tạch thối lui đến cửa phòng đi. thẩm nhữ như hít sâu một hơi nhìn pha lê cháo bên trong kim chén nàng hiện tại cùng đại học khi thượng đệ nhất tiết giải phẫu giờ dạy học chờ tâm tình không sai biệt lắm đã khẩn trương sợ hãi lại tò mò còn có một chút kích động mở ra pha lê cháo đầu ngón tay đụng tới kim chén khoảnh khắc một cổ âm lãnh hàn khí lập tức tẩm vào tay chỉ bên trong thẩm nhữ nhữ mặt không đổi sắc mà đem kim chén lấy ra tới đem thiên nữ tán hoa phủ dán đi lên nay hàn khí uy lực so ra kém từ dẫn chu trong cơ thể một phần mười nếm thử quá lợi hại hơn lại đối mặt loại này cấp thấp khác căn bản không sợ chương 31 lá bùa dán lên kim chén liền biến mất không thấy ngược lại hóa thành từng mảnh nhỏ vụn tuyết trắng cánh hoa phiêu ở trong không khí nhu mỹ cánh hoa tản ra túc sắt lạnh băng hơi thở mỗi cánh hoa cánh nơi đi qua đều lưu lại một đạo phá hư dấu vết phòng nội trưng bày quầy pha lê cháo hết thể xuất hiện vết rách mỗi vang lên một trận vỡ vụn thanh thẩm nhự như tâm liền đi theo rung động một hồi ít nhiều lão quan nói không cần bồi thường Nếu không nàng phải lên phố đẩy mạnh tiêu thụ đùa chú đi. Kim chén rốt cuộc trang không nổi nữa, có lẽ là cảm nhận được cường đại uy hiếp, nó bay lên trời hướng cửa phòng bỏ chạy đi. Lao quan vẫn luôn canh giữ ở cạnh cửa, xem tình huống không đúng, lập tức giữ cửa cấp đóng lại, kim chén động tác chậm một phách, đánh vào ván cửa thượng phát ra một trận kim loại chạm vào nhau chói tai thanh âm. Tuyết trắng cánh hoa dương dương nhiều từ không trung bay xuống xuống dưới, phong bế phòng nội bỗng nhiên xuất hiện một cổ cuồng phong, cánh hoa tựa như báo tuyết giống nhau tụ thành một đoàn. bao bọc lấy kim chén ninh thành một viên lăn lộn tuyết cầu kim chén ở cánh hoa trong mưa liều mạng dây giụa ý đồ phá tan gông cùng xiềng xích đáng tiếc vô luận như thế nào va chạm trước sau vô pháp thoát ly cánh hoa vây quanh nó mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết chảy kim chén động tác dần dần biến chậm nó lâm vào yên lặng giây tiếp theo một cái ăn mặc kỳ lạ nam nhân chống rông sung ra hắn bị tuyết trắng cánh hoa vây quanh đôi tay gắt gao che lại mặt lớn tiếng tiêu to mau dừng lại đau đã chết Ta mặt đều phải hủy dung." Thẩm Nhữ như hơi hơi nhướng mày, giơ lên tay phải búng tay một cái, mã nhà ở bay múa cánh hoa yên lặng bất động, chính là ngươi ở chỗ này quấy nhiều chủ nhân gia sinh hoạt. Bọn họ tính cái gì chủ nhân gia, nơi này rõ ràng là ta phong ở." Nam nhân tức giận mà buông ra tay, lộ ra văn nhã mảnh khảnh khuôn mặt, hắn chán thượng sơ một cái trung phân tạo hình, tròn xoe tế khung mắt kính đặt tại trên mũi, đặc biệt phục cổ. Lại phối hợp trên người hắn trường áo khoác ngoài xem, Thẩm Nhữ như nháy mắt hiểu được, ý của ngươi là Ngươi trăm năm trước cũng ở tại nơi này. Nam nhân gật đầu, hắn tự biết không phải thẩm nhự như đối thủ, không dám tới ngạnh, đành phải nén giận đem chính mình địa vị tỉ mỉ giải thích một lần, lấy kỳ chính mình không phải sai lầm vương. Nơi này nguyên là ta Diệp ra tổ trạch, năm đó ta xuất ngoại cầu học, phản hương trên đường lọt vào kẻ xấu hãm hại. Nam quỷ họ Diệp, chết đi lâu lắm, tên đầy đủ liền chính mình đều đã quên, duy độc nhớ rõ một cái họ. Hắn ở Dương Gian phiêu đãng như vậy nhiều năm, chính là vì có thể hoàn thành trước khi chết tâm nguyện. Về nhà vẫn an các thân nhân. Đáng tiếc hắn sau khi chết vẫn luôn hôn hôn độn độn, liền chính mình ra đều tìm không thấy, trong lúc còn lọt vào khác gã quỷ khi dễ, xua đổi, bất chi bất giác chung rời nhà càng ngày càng xa. Quỷ hôn ở dương gian tồn tại thời gian là có hạn chế, người thường hồn phách rất ít có thể tồn lưu trăm năm lâu, cơ bản không đến 50 năm liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn nguyên bản sắp tiêu tán, sau lại âm sai dương sai phát hiện dấu ở đồ cổ có thể bổ dưỡng âm khí kéo dài thọ mệnh. Từ đây liền len lỏi ở các đồ cổ chi gian. Có thể vòng đi vòng lại trở lại quê quán, hoàn toàn là cái tốt đẹp ngoài ý muốn. Nam quỷ nói tới đây, trên mặt hiện ra phẫn nộ cảm xúc, bọn họ quá đáng giận. Đem ta diệp ra nhà cũ trở nên hoàn toàn thay đổi, tu hú chiếm tổ. thậm như như vô ngữ mà nhìn hắn, quốc hiệu đều thay đổi, phòng ở không có thực bình thường. Năm đó đánh nhiều ít trượng, người diệp ra nhà cũ đã sớm bị đạn pháo thanh không có. Nay chỗ ngồi là lão quan chính mình bỏ tiền mua, đang lúc bất động sản. cùng diệp ra đã hoàn toàn không quan hệ. Nam quỷ vừa nghe, nổi giận, các ngươi đều là một đám. Ngươi đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Tiếp tục tranh chấp đi xuống nhất định sẽ không dứt, thậm nhựa những nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là từ chấp niệm vào tay, ngươi không phải muốn gặp thân nhân sao? Ta nghĩ cách giúp ngươi thấy thân nhân, ngươi đáp ứng ta lúc sau an tâm đi đầu thai thế nào? Phần 21. Nam quỷ sửng sốt một chút, đầy mặt hồ nghi, ngươi có biện pháp? Ta ở Dương Gian Du đã gần trăm năm cũng chưa gặp được một cái người quen. ngươi phải làm như thế nào đến thậm nhữ như gật đầu chỉ cần không đầu thai hẳn là là có thể tìm được ta làm hết sức nếu bọn họ đều đã rời đi chân thế vậy ngươi liền càng hẳn là buông chấp niệm đi đầu thai một lần nữa là người thật tốt hảo ta tin ngươi một hồi nếu ngươi gạt ta ta khiến cho này toàn ra cho ta diệp ra nhà cũ chôn cùng nam quỷ trong mắt một mảnh hung ác thuyết phục nam quỷ thậm nhữ như làm hắn trở lại kim chén thượng sau đó mang theo chén ra cửa Lão quan vẫn luôn ngồi xuống cửa nghe được mở cửa thanh lập tức đứng lên thẩm đại sư thế nào sự tình giải quyết sao thẩm nhự nhữ lắc đầu còn không có bách lý đạo trưởng tỉnh sao hẳn là còn không có đi lao quan khiếp đảm mà cửa trước nội xem xét mắt liền thấy mãn nhà ở đều là mảnh vỡ thủy tinh âm trầm trầm hắn không dám lại xem thu hồi tầm mắt đi theo thẩm nhự nhữ cùng nhau xuống lầu thẩm đại sư kế tiếp còn muốn như thế nào làm có cái gì yêu cầu ngươi chỉ lo để ta tuyệt đối thỏa mãn Thẩm Nhữ Nhữ nói chút những việc cần chú ý cùng yêu cầu vật phẩm, hắn quay đầu liền gọi điện thoại làm trợ lý đi chuẩn bị. Nhìn thời gian, đêm khuya 11 giờ, Thẩm nhự Nhữ có điểm đồng tình vị kia trợ lý, đại buổi tối cửa hàng đều đóng cửa đi đâu chuẩn bị vài thứ kia. Nàng móc di động ra cấp đại ca đã phát điều tin tức, tỏ vẻ đêm nay thượng không quay về, xe ngày mai khai trở về còn cho hắn. Cái này điểm thẩm thần thần đã ở yên giấc phù dưới tác dụng ngủ chết qua đi, đừng nói về tin tức, xem đều sẽ không đi xem. cho nên nàng thực yên tâm không sợ hắn hơn phân nửa đêm gọi điện thoại lại đây lại nhải nhưng mà di động mới vừa thu hồi tới tiếng chuông cuộc gọi đến liền vang lên nàng ngoại ý muốn nhướng mày lấy ra tới vừa thấy từ dẫn chu ba chữ ở trên màn hình lập lòe như thế nào là hắn thậm như những tiếng lòng hơi hơi kích thích trần trờ một hồi lâu rốt cuộc tiếp khởi điện thoại từ tiên sinh thẩm tiểu thư xin lỗi như vậy vãn quáy dày ngươi từ dẫn chu lược hiện trầm thấp khàn khàn tiếng nói từ ống nghe truyền ra còn kèm theo vài tiếng nhẹ nhàng ho khan ta yên giấc phủ cùng ích khí phủ đều tìm không thấy thậm nhữ như chán thượng treo lưỡng đạo hát tuyến đáy lòng về điểm này mới vừa nhộn nhạo khai vi diệu cảm xúc trong khoảnh khắc biến mất vô tung nàng nhịn không được phát ra chỉ trích từ tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể đối chính mình thượng điểm tâm ngươi biết rõ đùa chú đối với ngươi rất quan trọng vì cái gì còn luôn là đánh mất một chút đều không coi trọng đâu nếu hôm nay ta không ở thành phố s ngươi chuẩn bị ngao hai cái buổi tối không nghỉ ngơi sao Từ Dẫn Chu đại khái không nghĩ tới luôn luôn dễ nói chuyện nàng sẽ đột nhiên báo nổi, trong lúc nhất thời không lời gì để nói, hai người đều trầm mặc, ống nghe chung chỉ nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. "Thẩm tiểu thư," ta Thu hồi phía trước nói, "Ngươi nếu từ ý y, nhất định cũng có thể trở thành một người chịu người kính trọng thầy thuốc tốt." Từ Dẫn Chu đông nhiên nghiêm túc nói, lời nói mang theo nhàn nhạt ý cười, "Cảm ơn ngươi quan tâm, khu khu, ta về sau sẽ để bụng. Như vậy, ngươi hiện tại phương tiện sao? Ta là chỉ lấy bữa chú sự." thẩm nhữ như quay đầu lại nhìn mắt ghế mây thượng hôn mê bất tỉnh bách lý đem lão quan địa chỉ báo một lần lệnh người ngoài ý muốn chính là không đến 5 phút từ dẫn chu liền tới rồi ta vừa lúc ở tại phụ cận đối mặt thẩm nhữ như hoài nghi ánh mắt hắn nghiêm túc giải thích nói vào cửa lúc sau hắn lập tức chú ý tới trong phòng dị chỗ khe nhíu mày tái nhợt gương mặt ở ánh đèn hạ có vẻ có chút không chân thật bách lý đạo trưởng bị thương không có gì trở ngại thẩm nhữ như đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần sau đó tắt một quả toái tinh phù cho hắn vì thế hắn tiêu trừ chấp nghiệm trong chốc lát qua 12 giờ ta muốn thử thử một lần chiêu hồn nếu ra ngoài ý muốn ngươi liền chạy này cái bùa chú có rất mạnh công kích hiệu quả có thể tự bảo vệ mình từ dẫn chu thu hồi bùa chú cúi đầu xem nàng khoe miệng mỉm cười thẩm tiểu thư ngươi đã quên đối phó quỷ ta sở chứng nhất thẩm nhữ như ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến kia một mạt nghịch quang cười tựa như trong bóng đêm một mạt lưu quang nàng ngẩn ngơ Đông nhiên cảm thấy trên tay có cái gì ở động, túi đầu nhìn lại, liền thấy kim chén giống như phát hiện cái gì, đang cố gắng hướng nàng phía sau chạy. Đường kim phút đi qua 12 giờ, lầu một đại sảnh nháy mắt lâm vào hát ám, Lao quan lanh tâm phúc trợ lý đứng ở hai mét ngoại, thẩm đại sư, hết thể đều chuẩn bị tốt lạc. thẩm nhữ như gật đầu ngồi xuống, ngồi xếp bằng ngồi ở một con đệm hương bổ thượng, tay phải nhéo chiêu hồn phù tay trái nhéo tam chi trường hương. đệm hương bù quanh thân trên mặt đất phô một vòng ngũ cốc hoa màu cùng bậc lửa sáp phóng đuốc chính phía trước đoan phóng một con chén trong chén đựng đầy cơm thẻ mãn ra một cái tiểu sườn núi kim chén liền đặt ở kia chén cơm bên cạnh thậm nhữ như đem tam chi trường hương bậc lửa cắm vào cơm thẻ chung một bên mặc niệm chiêu hồn chú một bên nhắm mắt dùng tay ra hiệu theo nàng thủ thế không ngừng biến hóa trung quanh ngọn nến ngọn lửa càng thoáng càng cao trong phòng độ ấm lại thẳng tắp giảm xuống thẳng đến ngọn lửa trường đến nước chừng một mét cao nàng đống nhiên mở mắt ra tay trái đi phía trước đẩy chiêu hồn phù hóa thành hôi yên từ trường hương phía trên lượn lờ dâng lên khói đen chung có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh xem hình dáng giống cái nữ nhân thật đúng là có thể đưa tới thậm như như chính mình đều có chút ngoài ý muốn. đã chết gần trăm năm quỷ hồn thông thường không phải đầu thai chính là tan thành mây khói căn bản chiêu không đến họ diệp nam quỷ lập tức từ kim trong chén chạy ra kích động mà hướng hôi yên phát mẫu thân ngươi còn nhớ rõ nhi từ sao Anh yêu, con của ta đã trở lại, nương vẫn luôn đang đợi ngươi nữ quỷ hiển nhiên cũng nhớ do hắn, hai mẹ con ngươi một câu ta một câu chưa nói một lát liền bắt đầu ôm đầu khóc giống, trong đại sảnh một trận quỷ khóc sói gào, âm phong từng trận. Tránh ở lão quan phía sau yên lặng vây xem trợ lý cả người đều không tốt, từ đêm nay bột cho hắn gọi điện thoại muốn hắn chuẩn bị một ít không thể hiểu được đồ vật bắt đầu, thế giới này giống như liền bắt đầu không thích hợp. Hắn gỡ xuống mắt kính nghiêm túc xoa xoa lại một lần nữa mang lên Kia một đôi phiêu ở không trung mẫu tử vẫn là không có biến mất, trong không khí càng ngày càng lợi hại hàn ý cũng ở thời khắc nhắc nhở hắn, thật sự có quỷ, vô pháp lửa mình dối người. Trợ lý ánh mắt chầm rãi dịch đến trung ương vị kia Tĩnh tọa nữ hài trên người, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử thế nhưng có như vậy thần thông. Vừa rồi vào cửa ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, hắn còn tưởng rằng bột gặp được mỹ nữ kẻ lừa đảo bị mê tróng đầu. Bột rốt cuộc là từ đâu đảo tới nhân tài Thầm như Nhữ nhẫn mại tính tình đợi một lát, mắt thấy nửa giờ đều mau đi qua, đôi mẹ con này còn ở kêu khóc, nàng nhịn không được mở miệng nhắc nhở, thời gian không nhiều lắm, có nói cái gì chạy nhanh giao đái, trong chốc lát đưa các người đi đầu thai. chương 32. Đêm khuya, quan gia biệt thự. Lâu một quỷ khí dày đặc, hình ảnh quỷ dị khủng bố, không thích hợp tiểu bằng hữu quan sát. Quan thái thái mang theo bọn nhỏ đến lầu hai nhi đồng trong phòng đợi, cửa phòng nhắm chặt, dưới lầu kêu khóc thanh mơ hổ có thể nghe. Tiểu Nhi Tử bị kinh hoách hoa, hoa khóc nháo cái không ngừng. Quan Thái Thái ôm Tiểu Nhi Tử ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, bị ồn ào đến tâm thần không yên. Quay đầu nhìn đến nữ nhi cùng nàng bằng hữu đối tay đạp vai đứng ở phía sau cửa châu đầu ghé thai, Mày một ninh, Quan Giác diện bích tỉnh lại thời điểm không chuẩn nói chuyện. Quan Giác thẹn lưỡi, câm miệng an tĩnh lại. Nam Hải Tử cũng lập tức im tiếng nhìn chằm chằm mũi chân. Quan Thái Thái nhìn đến hai người bọn họ liền tới khí, nếu không phải nữ nhi trộm mang bằng hữu trở về chơi ra đường, dễ. Việc này đã sớm giải quyết, nào dùng đến như vậy lăn lộn. Các ngươi hai cái tại đây đứng không chuẩn đi ra ngoài, ta mang tiểu đệ đệ đến cách vách huy mãi, lập tức liền trở về. Quan thái thái ôm tiểu nhi tử rời đi nhà ở, lệch cạch một tiếng đóng lại cửa phòng thuận tiện khóa trái trụ. Quan thái thái vừa đi, hai đứa nhỏ lập tức nhìn về phía đối phương, trong mắt đồng thời toát ra rảo hoạt ý cười. Mụ mụ ngươi hảo hung a, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nam hải tử phun tàu nói, nàng trước kia không như vậy, siêu cấp ôn nhu bất quá sinh đệ đệ lúc sau tính tình càng ngày càng kém ta đều thói quen quan giác một bên thuận miệng nói một bên đem lỗ thai ghé vào kẹt cửa thượng cẩn thận nghe trắng nón viên gương mặt còn treo lưỡng đạo khô cạn nước mắt nghiêm túc nghe xong trong chốc lát nàng trong mắt lập lòe khởi ngạc nhiên hưng phấn quan mang trên thế giới nguyên lai thật sự có quỷ thật ngầu nga nam hải tử bò đến phiêu cửa sổ thượng vịn cửa sổ xem bên ngoài không để bụng mà nói ta ba ba nói này đó đều là kẻ lừa đảo cố ý làm ra tới cấp người xem Ngươi cư nhiên thật sự tin tưởng, hảo ngốc. Quan giác không phục, nói, ngươi mới ngốc, mỗi ngày đem ngươi ba ba treo ở bên miệng, Dương Tư Hạo, ngươi vẫn là nhà trẻ tiểu bằng hữu sao. Muốn hay không đi cách vách cùng ta để cùng nhau uống mãi. Dương Tư Hạo nâng cầm lên, vẻ mặt không cùng nàng so đo bộ dáng, ngươi đừng kích ta, vô dụng, Ta ba ba chính là rất lợi hại, cái gì đều hiểu. Hắn mặt mày tràn đầy đối phụ thân kiêu ngạo. Kia hắn nếu là phát hiện ngươi hôm nay trộm chuồn ra tới chơi đến bây giờ còn không có trở về, sẽ thế nào? Quan giác rời đi phía sau cửa, đôi tay chống nạnh đi đến trước mặt hắn, cười đến không có hảo ý. Dương Tư Hạo ra ở nội thành, nghỉ hẹ tới bà ngoại gia trụ, bà ngoại gia khoảng cách quan gia biệt thự rất gần, chỉ cách mấy cái đường nhỏ. Bởi vì tuổi gần, hắn cùng quan giác thực mau liền chơi đến cùng nhau trở thành bạn tốt, hôm nay nghe quan giác nói trong nhà tới đạo sĩ, hắn rất tò mò liền quyết định chạy tới nhìn xem. Hắn không có nói cho ông ngoại bà ngoại, hắn biết bọn họ nhất định sẽ không đồng ý làm hắn buổi tối đến quan giác ra chơi, cho nên hắn là gạt chính bọn họ từ phòng ban công trộm bò ra tới. Việc này nếu bị ba ba đã biết, hắn nhất định sẽ bị đánh. Dương Tư Hạo dối rắm, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đen Tuyền một mảnh cái gì đều thấy không rõ. Hắn bắt đầu lo lắng, như vậy hát trên đường trở về nhất định thực khủng bố, nhưng là nếu chờ hừng đông lại đi, ông ngoại bà ngoại nhất định sẽ phát hiện. Bọn họ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ rời giường ở trong sân luyện thái cực. Quan giác thấy hắn do dự, ha ha cười rộ lên, ngươi có phải hay không sợ? Một người không dám đi đêm lộ đi, ai nha, vừa rồi ai nói trên đời không có quỷ, hử, khẩu thị tâm phi người nhắc gan. Mười mấy tuổi nam hải tử đã có rất mạnh lòng tự trọng, sĩ si diện lại mạnh miệng, không chấp nhận được nửa điểm nghi ngờ, huống chi vẫn là bị cùng tuổi nữ sinh cười nhạo. Dương Tư Hạo hắc mặt mở ra phiêu cửa sổ cửa sổ, dò ra nửa cái thân mình đi xuống vọng. Quan giác dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng Dương Tư Hạo bị tức giận đến luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu. Đột nhiên nhào lên đi bắt lấy hắn chân, ngươi đừng chết ở nhà ta, về sau âm hồn không tan làm sao bây giờ. Dương Tư Hạo bị nàng một phát mất đi cân bằng, cả người nửa treo ở trên bệ cửa, hắn lao lực mà bái trụ vết tưởng, nghiến răng nghiến lợi, ngu ngốc, ai muốn chết ở nhà ngươi? Ta đang xem như thế nào bỏ đi xuống a. Cửa phong bị khóa trái, vậy chỉ có thể từ cửa sổ đi rồi. Quan giác tưởng tượng cũng là, tức khắc buông tâm. bỏ đến bên cửa sổ cùng hắn cùng nhau nghiên cứu hào hà ca cái gì đều thấy không rõ sẽ ngã chết đi sẽ không ta có biện pháp bách lý vô thù bị một trận gió lạnh đông lạnh tỉnh thời điểm mơ mơ màng màng trận mắt chiều cửa sổ sắt đất ngoại nhìn thoáng qua trong bóng đêm tựa hồ có một đạo màu đỏ cao gầy thân ảnh từ đen nhánh cây cối trung hiện lên hắn nháy mắt tỉnh táo lại chuẩn bị đuổi theo đi xem mới vừa đứng lên hắn bỗng nhiên ý thức được tình huống tựa hồ không đúng vừa rồi không phải ở làm pháp sao Sao lại phát sinh chuyện gì, trong phòng những người khác đâu. Nghĩ đến đây Bách Lý vô thủ nhanh chóng xoay người, mới đi ra hai bước, liền thấy trong phòng khách tụ một đống người, không biết vây quanh thứ gì khe khẽ nói nhỏ, hắn đi qua đi, các ngươi đang xem cái gì. Bách Lý đạo trưởng người tỉnh lạc. Lao quan cao hứng mà nói, thẩm đại sư đang ở siêu độ đâu. Siêu độ. Bách Lý vô thủ đi đến Lao quan bên cạnh người, liếc mắt một cái nhìn đến thẩm như những ngồi xếp bằng ở đám người trung gian, quanh thân châm ánh đến. Hai tay cử cao không ngừng biến hóa động tác, thoạt nhìn giống nào đó hiến tế nghi thức. Lúc này thẩm nhự nhữ vừa lúc làm xong cuối cùng một cái bước đi, trước người trong chén cơm kẻ trong nháy mắt biến thành hát cha, tam chi trường hương hóa thành khói nhẹ lượn lờ lên không, diệp niêu cùng hắn mẫu thân theo yên cùng nhau tiêu tán không thấy. Nàng xoa xoa ma rớt hai chân, chống sàn nhà gian nan mà đứng lên, bọn họ đã rời đi, chuyện này hẳn là xem như kết thúc. Lao quan lập tức xông lên đi đỡ nàng, túi đầu không lưng hảo một phen nói lời cảm tạ. Thẩm Nhũ như chú ý tới Bách Lý vô thủ đã tỉnh lại, nàng cẩn thận dò hỏi mấy vấn đề, xác định hắn không có không thoải mái địa phương lúc sau liền hướng lão quan đưa ra cáo tử. Sự tình đã xong xuôi, nàng cũng nên về nhà nghỉ ngơi, ngày mai giữa chưa còn phải buổi cha mẹ đi nhà ăn chúc mừng kết hôn 30 đầy năm đâu. Lão quan mở miệng giữ lại vài lần, thấy nàng thật sự không muốn chú hạ, đành phải nói, vậy làm ta trợ lý đem ngài đưa trở về đi, hiện tại quá muộn, nữ Hải tử đơn độc ra cửa nguy hiểm. Thẩm nhữ như, như liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở lão quan phía sau trợ lý sắc mặt đều thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, nàng nhịn không được cười một chút, khách khí huyền cự, không cần, ta có thể tự bảo vệ mình. Nàng hiện tại học không ít công kích đùa chú, đối người thường tới nói lực sát thương đều rất cao, gặp được kẻ xấu hoàn toàn có thể chính mình ứng phó. Nói cách khác, nếu gặp được liền nàng đều ứng phó không được ngoài ý muốn, trợ lý liền càng không có cách. Ta đưa ngươi, vẫn luôn mặc không lên tiếng đứng ở một bên từ dẫn chu đi ra. vừa lúc ta muốn đi ra ngoài làm việc, bách lý vô thù nhìn nhìn hai người bọn họ, nói, ta cũng muốn rời đi, cùng nhau đi. Đoàn người đi ra đại môn, đang muốn lên xe, biệt thự nội đột nhiên chuyển ra một trận thét trói thai. Lao quan sửng sốt một chút, bạch mặt trở về chạy, là lao bà của ta thanh âm. thậm nhữ như ngây người một cái chấp mắt lập tức theo sau, ta ám không phải đã giải quyết sao, chẳng lẽ có thứ gì bị nàng để sót? Mọi người chạy về trong phòng. Chỉ thấy quan thái thái ôm tiểu nhi tử tử trên lầu tạch tạch tạch chạy xuống tới, đầy mặt nôn nóng, nữ nhi cùng cái kia tiểu nam hải đều không thấy. Nàng hoàng loạn mà đem vừa rồi ở trên lầu sự tình nói một lần, nàng ở cách vách phòng uy song nai trở lại nguyên lai kia gian phòng, kết quả hai đứa nhỏ không cánh mà bay, mà phòng cửa sổ lại mở ra. Thầm nhữ như cùng từ dẫn chu lướt nhau, hướng quan thái thái xác nhận, cửa phòng khóa trái, cửa sổ mở ra. Quan thái thái vội vàng ngật đầu. nàng vừa rồi phát hiện hải tử biến mất trong nháy mắt hoảng đến hoang mang lo sợ cái gì cũng chưa lo lắng tưởng lúc này thoáng bình tĩnh lại lúc sau liền nhận thấy được chuyện này có điểm không thích hợp ta ám thật muốn đối phó hải tử nơi nào dùng đến phí lớn như vậy công phu cái kia nam hải tử ra ở phụ cận sao từ dẫn chu đưa ra nghi vấn quan thái thái nghĩ nghĩ gật đầu không xa đoàn người lập tức bắt đầu dọc theo hướng nam hải ra đi phương hướng tìm kiếm trên núi cây có nhiều đèn đường thiếu tầm mắt nghiêm trọng chịu trở Tìm hai cái nghịch ngợm tiểu hài tử thực không dễ dàng, đặc biệt là ở bọn họ cố ý trốn tranh dưới tình huống. Lao quan cái này pháo đốt tính tình ở đường nhỏ vòng một vòng không tìm thấy người lập tức chạy tới tiểu nam hải gia gõ cửa. Động tính đại đến liền 100 mét ngoại đều có thể nghe thấy. Nam hải tử ông ngoại bà ngoại bị đánh thức lúc sau mới biết được nhà mình cháu ngoại buổi tối trộm chuồn ra môn đi chơi. Bọn họ đi nam hải phòng ngủ nhìn một lần, trên giường trống giống, người còn không có trở về. Lúc này hai nhà người đều nổ tung nổi. sôi nổi chạy quanh thân cánh rừng cây cối trung siêu tầm, lão quan không nói hai lời trực tiếp đảo di động báo nguy rồi tay không thấy năm ngón tay trong rừng thẩm nhự nhữ dơ đèn tin cùng từ dẫn chu cùng nhau đi ở đường nhỏ thượng, lộ thực hẹp hai người cánh tay khuỷu tay không tránh được sẽ tương chạm vào ở bên nhau người lánh sao thẩm nhự như cảm nhận được từ dẫn chu trên người không ngừng tản mát ra hàn ý ngắm mắt trên người hắn đơn bạc màu đen lửa y dị lo lắng hỏi một câu trong rừng độ ẩm đại độ ấm thiên thấp cho dù ở nhất nhiệt 8 tháng phân cũng có một cổ tử lạnh leo ở mức lạnh lẽo từ dẫn chu lắc đầu không lạnh vừa dứt lời một tiếng thấp khụ từ hắn trong cổ họng lậu ra ép tới cứ thấp hơi không lưu ý liền sẽ tiêu tán ở trong đêm tối thậm nhữ nhữ dừng lại bước chân từ tiên sinh không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát cảnh sát liền tới rồi từ dẫn chu lần thứ hai lắc đầu hắn đang muốn nói cái gì đó bách lý vô thủ không biết từ chỗ nào toát ra tới hắn dẫn theo một tràn bạch đế lam hoa theo đèn lồng Đèn lồng quang xuyên thấu lực thập phần cường đại, chiếu sáng hơn phân nửa cái cánh rừng. Thầm đạo hữu, từ tiên sinh, có tìm được manh mối sao? Thầm nhữ nhữ nhìn đèn lồng vài mắt, cảm thấy một trận quái dị, này quang tựa hồ thực không bình thường. Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh người từ dẫn chu bất động thanh sắc mà sau này thối lui hai bước, vừa lúc mượn thân ảnh của nàng tránh đi ánh đèn bắn thẳng đến. Nàng ghé mắt xem hắn, mãn nhã nghi hoặc. Phần 22. Đây là Tam Thanh Trản. Từ dẫn chu chủ động giải thích dùng để bắt giữ ác quỷ. thậm nhữ như bừng tỉnh, chắc không được hắn muốn tránh đi, trên người hắn sát khí trọng, thực dễ dàng sẽ bị làm như ác quỷ. Nàng còn nhớ rõ đã từng có một ngày buổi sáng đi từ ra đưa hoa thời điểm, ở từ ra trên cửa lớn phương bắt quái kính nhìn đến một đạo hát ảnh, lúc ấy cho rằng xem hoa mắt, hiện tại lại hồi tưởng lên, kỳ thật kia hẳn là chính là từ dẫn chu bị chiếu vào gương đồng bộ dáng Bách lý vô thủ dẫn theo đèn lồng tiếp tục đi phía trước đi, ta lại đi nơi khác nhìn xem. các ngươi có cái gì phát hiện lập tức cho ta biết. thậm nữ nhữ nhìn bách lý rời đi bóng dáng, có điểm nghi hoặc, vì cái gì hắn giống như đối hai đứa nhỏ mất tích thập phần để ý, thậm chí lấy ra chảo quỷ dùng tam thanh chản, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? chương 33 bất đồng với ngày xưa thanh lũ yên lặng, hôm nay rạng sáng hai điểm núi vân vụ thập phần náo nhiệt. xe cảnh sát hô bóp còi mà đến, gia nhập đến siêu tầm đội ngũ chung. bởi vì vẫn luôn không tìm được hai đứa nhỏ tung tích, bọn họ siêu tầm phạm vi đang không ngừng mở rộng. Thẩm nhữ nhữ cùng từ dẫn chu tìm tòi vài miếng cánh rừng không có kết quả lúc sau, về tới quan gia. Quan thái thái chính ôm tiểu nhi tử ở trong phòng khách đứng ngồi không yên chờ đợi, thấy hai người bất lực trở về trong mắt toát ra không chút nào che giấu thất vọng cùng nôn nóng. Nàng bước nhanh vọt tới ngoài cửa, đứng ở bậc thang nhìn phía nơi xa, qua lại đi lại, ngoài miệng nóng nảy mà nhát mãi, như thế nào còn không có tin tức, hai tiểu hài tử có thể chạy rất xa. Thẩm chí như, như thấy quan thái thái này phó mất hồn mất vía bộ dáng biết chính mình lúc này nói cái gì đều không thích hợp an ủi hoặc là khuyên giải đều thực dễ dàng khiến cho làm mẫu thân phản diện cảm xúc có đứng nói chuyện không eo đau hiểm nghi nàng đơn giản không cùng quan thái thái đáp lời chính mình sờ đến phòng bếp thiêu hồ nước ấm cùng từ dân chu một người một ly uống lên sợi ấm ấm áp thủy tử trong cổ họng lướt qua ấm tiến dạ dày đem cả đêm mệt nhọc xua tan chỉ chốc lát sau trong viện truyền đến ồn ào động tĩnh trải qua cảnh sát cùng gia trưởng nỗ lực hai đứa nhỏ rốt cuộc tìm trở về lệnh người ngoài ý muốn chính là bọn họ căn bản không có chạy xa liền tránh ở quan gia hậu hoa viên một chỗ trong một góc lại còn có không cẩn thận ngủ rồi cho nên không có nghe được đại nhân tiếng gọi ở mỹ bọn nhỏ thực mau bị từng người mang về nhà cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ cũng lập tức kết thúc công việc lui lại núi vân vụ thượng lần thứ hai khôi phục yên lặng thậm như như đưa mắt nhìn một vòng bách lý vô thủ không có trở về nàng trong lòng lại một lần dâng lên một cổ quái dị cảm giác nàng nhìn về phía từ dẫn chu thấp giọng nói ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy từ dẫn chu hơi hơi nhúng mày ghé mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại mảnh dài lông mi ở ánh đèn chiếu xuống chiếu ra một mảnh hình quạt bóng ma làm người thấy không rõ hắn ánh mắt có người tới ngay sau đó ngoài phòng truyền đến vài tiếng tranh chấp trong đó còn hôn tạp lao quan thanh âm thậm nhữ như sửng sốt đi ra ngoài nhìn mắt chỉ thấy một đôi lạ mặt vợ chồng đang cùng lao quan rằng co hai bên sắc mặt đều thật không đẹp Nàng đứng ở cạnh cửa nghe xong một lát, biết này đối vợ chồng chính là mất tích tiểu nam Hải cha mẹ khi rất là dân mình. Nay đối vợ chồng ngoại hình thập phần ưu tú, thoạt nhìn cũng phá lệ tuổi trẻ, một chút đều không giống có cái như vậy đại hài tử ra trưởng. Đặc biệt còn có lao quan ở một bên thảm thiết phụ trợ, càng có vẻ bọn họ đặc biệt mắt sáng. Bọn họ là nhận được nam Hải tử bà ngoại điện thoại sau cố ý chạy tới, hai nhà ở ngoài cửa nhằm vào lẫn nhau đối hài tử sơ sẩy cái cọ hồi lâu. trong lúc kia đối vợ chồng trung trượng phu vẫn luôn không như thế nào mở miệng tất cả đều là thê tử cùng lão quan quan thái thái cãi nhau nàng có một chương biết ăn nói miệng giam ba câu liền đem sự kiện sai lầm đều đẩy đến quan ra thậm chí đưa ra không chuẩn quan giác lại đi tìm nàng nhi từ chơi ngôn ngữ gian ẩn ẩn có loại cao cao tại thượng ý vị làm người nghe thực không thoải mái phảng phất một cây lại tế lại lớn lên xương cá không hào chọn lại chát người khó chịu thậm nhữ nhữ thật sự nghe không nổi nữa ra cửa giúp đỡ lão quan vài câu Đối diện Dương Thái Thái nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, "Ngươi là ai, nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện sao?" Lão quan nổi giận, "Đây là nhà ta, thẩm đại sư là ta khách nhân, Dương Thái Thái, ngươi đừng quá quá mức, thật cho rằng ta quan gia sẽ sợ ngươi?" Dương Thái Thái sắc mặt trầm xuống, cười nhạo nói, "Một người tuổi trẻ nữ hải tử đều có thể bị gọi đại sư, quan tiên sinh, tiểu tâm mắc nhưu." Nàng lời nói có điều chỉ, Vãn trụ trưởng phu cánh tay, trên cái nữa biện đi xuống đã không có ý nghĩa. việc này liền đến này đi đi rồi nàng cùng trượng phu tay khoác tay rời đi khi vẫn luôn trầm mặc ít lời trượng phu quay đầu lại nhìn thẩm nhự như liếc mắt một cái tựa hồ đối đại sư cái này thân phận có chút tò mò nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói đi theo thê tử đi rồi lao quan quần áo tất cả đều mướt mồ hôi hắn lao đem hãn hướng thẩm nhự nhữ nói lời cảm tạ thẩm đại sư cảm ơn ngài bên vực lẽ phải hôm nay làm ngài chậm trễ lâu như vậy thời gian thật sự quá ngượng ngùng ngài liền lưu lại nghỉ ngơi ngày mai lại đi đi thẩm nhữ nhữ nhìn thời gian lắc đầu không được ta ngày mai có việc hiện tại đến chạy trở về lao quan cũng không lại giữ lại hắn đêm nay thượng mệt đến quá sức thể sắc và tinh thần đều mệt, lúc này đã không có dư thừa tinh lực thua môi múa mép chỉ nghĩ chạy nhanh tẩy tẩy ngủ vì thế gật đầu nói hành kia ngài trên đường cẩn thận rời đi quan ra thẩm nhữ nhữ không có lập tức lên xe rời đi nàng ngẩng đầu xem từ dẫn chu từ tiên sinh người đi về trước nghỉ ngơi Ta chuẩn bị lại đến chung quanh làm một vòng, Bách Lý vẫn luôn không trở về, hẳn là có cái gì phát hiện. Không biết sao lại thế này, nàng luôn có loại kỳ quái dự cảm, viên nghệ có lẽ liền ở chỗ này. Vừa rồi nàng nghe được lão quan xưng hô Nam Hải tử 33 Dương Tổng, theo bản năng liền liền tưởng đến viên nghệ để lại cho nàng kim vòng tay mặt trên có khắc chữ cái, ý đi, à, ý đi viên cùng dương sắc thật có thể đối tượng. Bất quá gần bởi vì một cái họ ghép vần đầu chữ cái vừa vặn tương đồng liền hoài nghi nói, thật sự quá không đứng được chân. nàng sở dĩ sẽ có như vậy hoài nghi chủ yếu vẫn là bởi vì bách lý phản ứng lúc trước lao quan tới cửa cầu cứu thời điểm bách lý thái độ một chút cũng không tích cực phản ứng đầu tiên cũng là cự tuyệt hơn nữa hắn mỗi ngày trầm mê luận bản tu luyện thoạt nhìn căn bản không phải cái loại này tinh thần trọng nghĩa siêu cường lấy bắt quỷ trừ tà làm nhiệm vụ của mình người không đạo lý hiện tại bởi vì hai đứa nhỏ mất tích lại đột nhiên chuyển biến thái độ phá lệ coi trọng lên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái khả năng hắn phát hiện viên nghệ tung tích thẩm nhữ như nheo nhéo, nhéo lòng bàn tay chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm nàng mở ra đèn tin nhấc chân hướng trong rừng đi đến mới vừa đi ra hai bước một con lạnh leo thấu xương tay nắm lấy cổ tay của nàng ta mang người đi một chỗ từ dẫn chu bề ngoài nhìn bệnh ngường ngường yếu đuối mong manh sức lực lại ngoài dự đoán đại hắn lôi kéo thẩm nhự Như xuyên qua đường nhỏ đi vào một chỗ biệt thự phụ cận thẩm nhữ như không hiểu ra sao tới nơi này làm gì đứng ở bọn họ trước mặt biệt thự đúng là tiểu nam hải bà ngoại gia Lúc này biệt thự còn đèn sáng, đại môn sưởng, thỉnh thoảng có nói chuyện thanh từ trong môn truyền ra tới, một chiếc xe thương vụ ngừng ở cửa, hẳn là vị kia dương tổng tỏa giá. Từ dẫn chu lôi kéo nàng trốn đến chỗ ngoặc chỗ đại thụ phía sau, buông tay ý bảo nàng nhìn cổng lớn, chờ một lát sẽ biết. Thanh lanh dưới ánh trăng, hai người ly thật sự gần, cánh tay dán cánh tay, đầu cũng ghé vào một chỗ. Ít nhiều từ dẫn chu không mặc ngắn tay, bọn họ cánh tay chi dàn cách một tầng bóng loáng tơ lụa, tránh cho ra thị tương dán xấu hổ. Đợi 10 phút tả Hữu vẫn là không ai ra tới, thậm như như có điểm phân tâm. Nàng lực chú ý nhịn không được dịch điểm đến từ dẫn chu trên người, hắn so nàng cao lớn nửa cái đầu, lúc này chính rửa gần nàng hướng đại môn bên kia xem. Hắn hàng khí quá nặng, nàng rửa gần hắn kia nửa người đông lạnh đến cơ hồ mau mất đi trí giác. Cần thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nếu không người không đợi đến, nàng liền trước bị đông chết. Từ dẫn chu dẫn đầu phát hiện nàng khắc thường, tự giác hướng bên cạnh thối lui một bước, mày hơi hơi nhăn lại tựa hồ vì chính mình vừa rồi thất lễ cảm thấy thực ảo não, xin lỗi, thẩm tiểu thương, người lánh nói có thể ly ta xa một chút. Thẩm Nhữ như thấy hắn thối lui, đỡ thân cây muốn đứng thẳng, nhưng là vừa mới cương lâu lắm, dẫn tới nàng chân cùng nửa người đều thực ma, đột nhiên vừa đứng thẳng có điểm chịu không nổi, trọng tâm trực tiếp hướng bên cạnh trượt Nàng trong lòng cả kinh, mắt thấy chính mình muốn té ngã, vội vàng dội tay ôm thụ, kết quả thụ không ôm lấy, đem tử dẫn chu cấp tún cùng nhau ngã xuống đất lên rồi. Đông! đầu khái ở trên mặt tảng đá thanh âm thập phần do lượng thẩm nhự như chỉ cảm thấy cái hót đột nhiên bị gõ một chút một khối trầm trọng lạnh băng thân hình tùy theo đẻ ở nàng phía trên mũi bị chạm vào đến sinh đau trên môi lạnh lẽo mềm mại xúc cảm một cái chớp mắt lướt qua nàng cái gì đều không kịp tự hỏi đầu óc một mảnh choang váng trước mắt sự vật thập phần mơ hồ thấy không rõ tích cũng không biết có phải hay không bị khái xảy ra vấn đề Từ dẫn chu lập tức liền phải xoay người bỏ dậy hắn thấp thấp nói thanh xin lỗi một tay chống mặt đất đang muốn đứng dậy đại môn bên kia lại bỗng nhiên có động tĩnh dương gia vợ chồng lãnh hải tử từ bên trong ra tới hai lao đưa đến cửa còn ở không ngừng dặn dò không cần đối hải tử quá mức nghiêm khắc từ dẫn chu động tác nhất thời cương ở nơi đó hắn hiện tại nếu bỏ dậy nhất định sẽ phát ra động tĩnh khiến cho dương gia người chú ý hắn trầm mặc mà chống cánh tay rũ mắt nhìn về phía dưới thân nữ hải bái tốt đẹp thị lực ban tặng cho dù tại như vậy tối tăm hoàn cảnh hạ hắn như cũ có thể đem nàng mỗi cái rất nhỏ biểu tình thu vào đáy mắt ướt át đôi mắt Bị nước mắt ướt nhẹp lông mi, còn có nhăn mày cùng khẽ nhếch môi, không một không ở thuyết minh nàng vừa mới bị tạp đau. Từ dẫn chu đáy lòng đống nhiên toát ra một tia tự trách, hắn đằng ra một bàn tay lót đến nàng sau đầu. Như vậy hẳn là có thể hảo điểm đi. thậm nhữ như hôn mê một hồi lâu mới hoán lại đây, chờ nàng tầm nhìn khôi phục rõ ràng, rốt cuộc thấy rõ trước mắt quấn cảnh. Dương ra người còn ở cửa đứng, bọn họ đối thoại nội dung một chữ không kém mà chuyển tới nàng lỗ thai. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không có tâm đi chú ý bọn họ đang nói cái gì, mạng nhãn đều là trước mặt này trương nỗ lực bảo trì chấn định lại nhịn không được để lộ ra một chút ảo nao khuôn mặt tuân tú. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là trong lòng về điểm này nhảy nhót như thế nào đều không lừa được chính mình, thậm nhự như giờ này khắc này rốt cuộc minh bạch, nàng di tình biệt luyến. Giao tưởng trước mấy tháng nàng còn ở vì dư bích khó hiểu chính mình tình ý mà dầu dĩ không vui, không nghĩ tới lúc này mới nửa năm không đến, chính mình liền thích thượng người khác. nàng chấp trước mắt nghĩ thầm như vậy có thể hay không quá lạm tình đâu chính miên man suy nghĩ từ dẫn chu bỗng nhiên xoay người kéo nàng lên bọn họ lên xe đứng lên đi động tác nhỏ rộng điểm thẩm như như lấy lại tinh thần lúc này mới nhớ tới còn có chính sự lập tức vứt bỏ tạp nghiệm nhanh chóng bỏ dậy hướng cổng lớn bên kia xem chỉ thấy dương tổng chính đem nhi tử ôm vào trong xe hắn động tác thoạt nhìn thập phần cố sức. sắp đặt hảo nhi tử lúc sau hắn đóng cửa xe chính mình đến ghế điều khiển vị trí chuẩn bị ngồi vào đi hắn không lưng chui vào thùng xe động tác thoạt nhìn thập phần khó khăn giống như bị thứ gì tạm trụ dường như nay ở người thường trong mắt chỉ là một cái lại bình thường bất quá hình ảnh nhiều lắm sẽ suy đoán xe chủ eo khả năng không tốt lắm nhưng mà tới rồi thẩm như nhữ trong mắt hình ảnh liền có điểm khiếp người chỉ thấy dương tổng trên vai ngồi một cái váy đỏ nữ quỷ quen thuộc tiểu dáng quen thuộc giày cao gót nàng liếc mắt một cái là có thể xác định đó là viên nghệ cùng phía trước bất đồng chính là hôm nay viên nghệ cũng không phải một chương hoàn hảo gương mặt nàng mặt huyết nhục mơ hồ thấy không rõ ngũ quan, nàng nhớ do a quý tổ chức hôn lễ cái kia ban đêm, nàng ngay từ đầu xuất hiện hù dọa tài xế taxi khi chính là này phó gương mặt, một em m7 nhiều váy đỏ nữ quỷ xoa chân ngồi ở dương tổng ghế thượng, nếu xem nhẹ rất nàng mặt, hình ảnh này cơ hồ xương được với hương diễm. xe khởi động, viên nghệ vặn vẹo mà tê ở ghế điều khiển vị thượng, mất đi hốc mắt trong mắt bỗng nhiên chiều kính chiếu hậu thượng ngắm liếc mắt một cái, tựa hồ cười một chút, thậm như như tinh thần rung lên. Rốt cuộc phản ứng lại đây, từ sau thân cây đuổi theo ra đi, ta phải ngăn cản nàng. Một khi giết chết hơn người, viên nghệ liền sẽ biến thành ác quỷ. Ác quỷ là vô pháp đầu thai, mà ác quỷ bị trừ ta bắt lấy, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chương 34 Màu đen xe thương vụ khai ra phía trước giao lộ khi, vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi ở đảng kia 4 chiếc bảo tiêu xe đồng thời khởi động một chiếc một sau theo đi lên, đem dương tổng tọa giá hộ ở bên trong, chỉ chốc lát sau 5 chiếc xe liền từ trong tầm nhìn biến mất. hai cái đùi là vô luận như thế nào đều đuổi không kịp bốn cái lốt xe thậm như như bình tĩnh mà quay đầu hướng trái ngược hướng chạy tới nàng xe liền ngừng ở quan cửa nhà động tác mo một chút có lẽ còn có thể đuổi theo chờ nàng vội vội vàng vàng lái xe đuổi theo ra tới kia năm chiếc xe đã sớm khai ra hảo một khoảng cách căn cứ quốc lộ đèo thượng di động đèn xe phán đoán bọn họ lập tức liền phải đến núi vân vụ đại chuyển biến đại chuyển biến là một đoạn ở vào vịnh trên vách núi đá phương quốc lộ giao chắn biên chính là mấy chục mét cao huyền ngay. dưới vực sâu là nước biển cùng thách than nếu viên nghệ phải đối phó họ dương nơi đó là nhất phương tiện xuống tay địa phương thậm như như càng nhanh ngược lại càng chấn định trong đầu bay nhanh xẹt qua mỗi loại khả năng cùng ứng đối phương án dưới chân mánh nhân ga xăm lốp cọ sát ở quốc lộ thượng phát ra bén nhọn trói hai tiếng vang xe sắp khai ra dương ra trước cửa giao lộ khi một đạo màu đen thân ảnh từ ven đường đi ra nàng đột nhiên giẫm trụ phanh lại bởi vì lực đạo quá mãnh suýt nữa bị vứt ra đi cũng may nàng buộc lại đai an toàn từ dẫn chu mở cửa ngồi vào tới thùng xe nội độ ấm nháy mắt giảm xuống một mảng lớn hắn không nhanh không chậm mà khấu thượng đai an toàn lược hiện vô lực tiếng nói thấp giọng vang lên vòng đường nhỏ đi tương đối gần đường nhỏ thầm như như vẻ mặt nghi hoặc nàng ở chỗ này trụ quá một đoạn nhật tử chưa bao giờ biết xuống núi còn có có thể quá xe đường nhỏ từ dẫn chu chỉ cái phương hướng ân hướng bên kia hai hiện tại qua đi hẳn là có thể so với bọn hắn sớm hơn một bước đến đối với hắn nói thậm như như sinh không ra một chút hoài nghi nàng chuyển động tay lái đem xe hướng cái kia phương hướng khai đi đường nhỏ ẩn ở một rừng cây không có nhân công dấu vết nhưng từ trên mặt đất dấu vết có thể thấy được nơi này kỳ thật thường xuyên có chiếc xe thông hành tao màu tím xe việt rãi nhanh như điện chấp xuyên qua từng mảnh cánh rừng gồ ghề lồi lõ mặt đất khiến cho xe sóc này rất lợi hại có rất nhiều lần thẩm như như thiếu chút nữa không bắt lấy tay lái nàng nhìn phía trước càng ngày càng gần cánh rừng xuất khẩu cùng mơ hồ có thể thấy được quốc lộ đèo cảm giác chính mình đi theo nằm mơ dường như nàng ngày thường lái xe phi thường chú trọng an toàn vấn đề là cái tuân thủ giao thông quy tắc hảo bảo bảo như thế nào cũng chưa nghĩ đến có một ngày sẽ ở núi rừng bên trong đua xe giây tiếp theo xe nhanh chóng xuyên ra rừng cây hoành ở quốc lộ đèo thượng thậm như như dẫm lên phanh lại xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền phải lao ra rào chắn lúc này phía bên phải từ sơn thượng hạ tới năm chiếc xe vừa lúc đuổi tới nơi này nhìn đến lộ trung gian chắn một chiếc xe lập tức cấn hai hạ loa từ dẫn chu giang xuống cửa sổ xe tầm mắt xuyên thấu qua trước mặt hai chiếc bảo tiêu xe dừng ở phía sau kia chiếc xe thương vụ thượng hắn hơi hơi khụ một tiếng nói có chút việc tưởng cùng dương tổng nói nói chuyện có không hành cái phương tiện ngươi là vị nào tìm ta có chuyện gì dương tổng thanh âm nghe tới thập phần bị đè nén phảng phất bị thứ gì ngăn chặn hết hầu dường như dương thái thái thanh âm liền lượng nhiều nàng từ bên sườn cửa sổ xe dò ra nửa cái đầu tới ngữ khí thập phần bất mãn Tìm người nói sự tình chính là như vậy thái độ sao, nửa đường đón xe cũng quá không tố chết, trước tiên hẹn trước hiểu hay không. Mau tránh ra, lại đổ lộ ta muốn báo nguy. Từ dẫn chu đối dương thái thái uy hiếp mắt điếc thai ngờ, hắn như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế, liền mắt cũng chưa chớp một chút, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn kinh chắn gió sau dương tổng cùng ghé vào hắn ghé thượng viên nghệ. Ta muốn hỏi một chút dương tổng, có hay không gặp qua một cái mặc đồ đỏ váy tóc dài nữ nhân, chúng ta đến mang nàng đi. Cái gì nữ nhân? dương tổng đầu tiên là biểu hiện ra một bộ nghi hoặc bộ dáng theo sau không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt đại biến người rốt cuộc là người nào trong mắt hắn tràn đầy kinh nghi sợ hãi mặt cơ hồ kinh ngạc đến biến hình dương thái thái mày một ninh bất thiện nhìn chằm chằm hắn ngươi có việc gà ta người ngoài còn chưa thế nào dạng hai phu thê bên trong đã bắt đầu khởi tranh chấp từ dẫn chu tầm mắt hướng lên trên chuyển qua viên nghệ trên người lời nói có ẩn ý điền hố dùng bùn đất là đủ rồi bồi thượng chính mình giá trị sao viên nghệ nhìn thẳng hắn một lát túi đầu nhìn dương danh mặt một đôi huyết xối lâm tay nhẹ nhàng phùng đi lên tựa hồ ở trả lời hắn vấn đề lại tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu nếu chuyện gì đều có thể cân nhắc ra có đáng giá hay không ta cùng hắn liền trở thành đồng loại đi mà bên kia thẩm như như lo lắng kéo xuống đi sẽ xảy ra chuyện sớm khởi bỏ đai an toàn xuống xe đi thừa dịp mọi người lực chú ý đều bị từ dẫn chu hấp dẫn đi nàng lặng lẽ sờ đến xe thương vụ biên chính cân nhắc muốn như thế nào lên xe đem viên nghệ lôi đi liền nghe được bên trong xe chuyển ra hai tiếng kêu thảm thiết giây tiếp theo trung gian xe thương vụ đỗng nhiên khởi động cũng một đầu chắt tới rồi ven đường rào chắn thượng thật lớn sung lượng đem rào chắn đâm cháy chỉnh chiếc xe đột phá rào chắn hướng dưới chân núi lan đi thầm như như ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ cả người đều ở vào khiếp sợ trạng thái bọn bảo tiêu cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát sinh như vậy đột nhiên sửng sốt một chút lập tức từ trong xe chui ra tới chạy đến rào chắn biên xem kỹ trước mắt cảnh tượng thập phần quỷ dị Con đường này đoạn còn chưa tới vịnh, rào chắn phía dưới không phải mấy chục mét cao huyền ngai, mà là không đến 5 mét trên núi. triền núi đi xuống như cũ là quốc lộ, chỉ thấy màu đen xe thương vụ dọc theo triền núi lăn đến phía dưới quốc lộ lúc sau không có dừng lại. Người trong xe tựa hồ có rất mạnh muốn chết rủ, mở ra nó lại lần nữa phá tan ven đường rào chắn, chiều càng phía dưới một tầng quốc lộ lao xuống đi. Lần này lao xuống đi lúc sau, có một tiếng vang lớn, cửa sổ xe nháy mắt vỡ thành cát bã, thân xe bị một đoàn ngọn lửa vây quanh. cực nóng sóng nhiệt liền này mặt trên đều có thể cảm nhận được bọn bảo tiêu đều hoảng loạn lập tức đánh báo nguy điện thoại kêu xe cứu thương cùng phòng cháy đội còn thông chi công ty thượng tầng lãnh đạo cũng ngăn lại thẩm như như cùng từ dẫn chu không cho bọn họ rời đi dương tổng ngoại ý muốn cùng các ngươi có quan hệ thỉnh các ngươi lưu lại chờ đợi cảnh sát điều tra thẩm như như vốn dĩ cũng không tính toán đi nàng đứng ở bị hủy hư rào chắn biên túi đầu nhìn phía dưới hừng hực tiêu đốt ngọn lửa ngũ vị tạp trần rốt cuộc là cái dạng gì thù hận liền chết đều không thể quên. Nàng cho rằng viên nghệ chỉ là lòng mang hận ý tưởng muốn trả thù, không nghĩ tới nàng liền linh hồn của chính mình đều vứt bỏ. Từ dẫn chu đứng ở nàng bên cạnh, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, nếu nàng làm ra lựa chọn, nhất định có nàng nguyên nhân, chúng ta vẫn là ngẫm lại trong chốc lát như thế nào cùng cảnh sát công đạo đi. Không đến 20 phút, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đều tới, từng người tiếng còi hỗn loạn ở bên nhau ồn ào đến người lỗ tai đau. Đội viên chữa cháy thực mau đem hỏa dập tắt cũng cứu ra người trong xe. Lớn như vậy hỏa thế, nguyên bản đại gia đã nhận định trên xe khẳng định không có nhân sinh còn. Kết quả ngoài dự đoán mọi người chính là, ngủ ở ghế sau tiểu Nam Hải cư nhiên không có việc gì, hắn thậm chí không có bị thương, chỉ có tóc ti bị hỏa nướng tiêu một chút. Xe cứu thương đem tiểu Nam Hải cùng hai cụ đại nhân thi thể lôi đi, cảnh sát tắc lưu tại tại chỗ thăm dò sự cố hiện trường cũng dò hỏi ở đây người chứng kiến. Lần này tới cảnh sát cùng phía trước lại đây hỗ trợ tìm tiểu hài tử chính là cùng sóng, bọn họ nhìn đến thẩm như như cùng từ dẫn chu liền sửng sốt như thế nào lại là các ngươi thẩm như như cùng từ dẫn chu yên lặng liếc nhau, đem trước tiên xuyến tốt khẩu cùng nói ra, một mực chắc chắn chỉ là tìm dương tổng hỏi một người, mặt khác một mực không biết. Cái này lý do cùng bảo tiêu lời chứng cũng đối thượng, bởi vậy cảnh sát chưa từng có với khó xử bọn họ, chỉ là để lại liên hệ phương thức cùng địa chỉ liền thả bọn họ đi. Hai người đang muốn lên xe. một bên trong rừng đột nhiên toát ra cá nhân tới đúng là biến mất hơn phân nửa đêm bách lý vô thủ hắn như cũ dẫn theo kia chẳng đèn tóc có chút hỗn độn vài sợi sợi tóc bị nhánh cây câu ra rừng ở bên hai thầm đạo hữu phát sinh chuyện gì hắn minh mi đi đến rào chắn biên nhìn vài lần biểu tình ngưng trọng có tâm hỏa tản lưu khí vị kia nữ quỷ hồn phi phách tán tâm hỏa là quỷ hồn tự cháy khi sinh ra ngọn lửa cùng bình thường ngọn lửa bất đồng trô ở chỗ nó có thể thiêu đốt linh hồn Tới rồi lúc này cũng không gì hảo dịch cần giấu, thầm như như gật đầu, đúng vậy, thật đáng tiếc, nhiệm vụ của ngươi thất bại. Bách lý vô thủ, làm ầm ĩ suốt cả đêm, thầm như như cảm thấy có điểm mỏi mệnh, đến trở về ngủ bù. Nàng lưu loát bỏ lên trên xe, nhìn bọn họ, các ngươi hiện tại muốn đi đâu, tiện đường nói ta có thể đưa đoạn đường. Bách lý vô thủ nhìn mắt chân trời dần dần toát ra tới bụng cá trắng, thu hồi tam thanh trảng, mở cửa lên xe nói, thành phố S Tam Thanh Cung Sư Huynh mời ta đi luận bàn đấu pháp. Thẩm đạo hưu đem ta mang đến dưới chân núi giao thông công cộng trạm liền hảo, ta ngồi xe buýt qua đi. Phần 23 Từ Dẫn Chu không có lên xe, hắn lấy ra một con nho nhỏ nhung mặt hộp đưa cho thẩm như như, thẩm tiểu thư, nguyên bản tối hôm qua liền phải cho ngươi, sự tình quá nhiều quên mất. Đưa ta. Cảm ơn từ tiên sinh. Thẩm như như có điểm kinh hỉ, bất quá nàng biểu hiện thực rụt rè, nhận lấy hộp sau nhét vào ba lô không có đường trường mở ra. Về đến nhà sắc trời đã sáng rồi. Trong tiểu khu đã có tập thể dục buổi sáng lao nhân ra tới hoạt động. Thầm như như lén lút lưu hồi chính mình phòng ngủ, xác định ba mẹ không phát hiện chính mình tối hôm qua đi ra ngoài qua đi đơn giản rửa mặt một chút ngã đầu liền ngủ. Nàng ngủ thật sự trầm di động không ngừng vang lên âm báo tin nhắn đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có, thẳng đến giữa trưa mới bị thẩm thần thần thô lỗ tiếng đập cửa bừng tỉnh. Thầm như như, người đi ra cho ta. Thẩm thần thần hùng hổ mà hô to, vừa nghe liền biết người tới không có ý tốt thầm như như mơ mơ màng màng lên mở cửa làm gì a đòi nợ sao thầm thần thần lập tức chen vào một tới vô cùng đau đớn mà nhìn nàng đệ nặng giọng nói gầm nhẹ ngươi mẹ nó tối hôm qua đi lên nào lêu lổng ta a tử toàn thân là thương đều không thể gặp người ngươi biết phản xưởng tu một tu muốn nhiều phiền phái sao a tử chính là kia chiếc tao màu tím xe việt giã quất chờ định chế khoản nước ngoài nhập khẩu phản xưởng duy tu ít nhất đến hao phí hơn nửa năm thời gian hơn nữa tư phí xa xỉ bổ một khối sơn đến hoa rất nàng hơn phân nửa tháng thu vào. Thậm như như tối hôm qua chỉ lo đi ngăn cản viên nghệ hoàn toàn không hướng này mặt trên tưởng. Lúc này kinh thẩm thần thần nhắc nhở, tức khắc tim như bị đau cát, hô hấp khó khăn. Ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thẩm thần thần có bao nhiêu thích hắn kia chiếc ga tử, thầm như như là biết đến. Nàng phi thường tức thời, lập tức cúi đầu xin lỗi. Lần này duy tu phí toàn tính ta trên đầu đi. Nàng như vậy sảng khoái cúi đầu nhận sai, thẩm thần thần ngược lại càng khí. Này không phải duy tu phí vấn đề, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc làm gì đi. Thầm như như do dự một lát, đem sự tình một năm một mười mà nói ra. Thầm thần thần ngay từ đầu còn thường thường có kinh ngạc biểu tình xuất hiện, nghe được mặt sau liền chết lặng, mặt vô biểu tình nhìn nàng, thẳng đến mặt sau nghe nói chết người vẻ mặt của hắn mới lại lần nữa xuất hiện dao động, vừa rồi trên mạng báo đáp nói danh dương ăn uống tập đoàn tổng tài dạng sáng ở núi Vân Vụ ngoài ý muốn bỏ mình, ngươi cư nhiên trộn lẫn ở bên trong. Thầm như. như Lá gan của ngươi thật là qua phì, lần này là vận khí tốt không có việc gì, lần sau nếu tương đối xui xẻo đâu, ngươi có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Như Như vội vàng hảo ngôn trấn an một trận, Tịnh Chỉ Thiên Thể về sau không bao giờ trộn lẫn này, đó nguy hiểm sự kiện mới đem Thẩm Thần Thần thành công thuần bao. Giải quyết tương đối nghiêm túc vấn đề lúc sau, Thẩm Thần Thần nhìn nhìn Thẩm Như Như áo ngủ cùng tóc, vẻ mặt ghét bỏ, chạy nhanh lên thu thập một chút, đợi lát nữa muốn ra cửa ăn cơm. Đã biết đã biết. Thẩm Như Như đem hắn đẩy ra môn. bắt đầu rửa mặt thu thập ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang khi nàng nhớ tới buổi sáng từ dẫn chu đưa kia chỉ cái hộp nhỏ lập tức đem nó nhảy ra tới mở ra xem Cư nhiên lại là khuyên thai thầm như như lấy ra khuyên thai đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận đánh giá đây là một quả từ bạch ngọc điêu khắc mà thành khuyên thai tạo hình phi thường đơn giản lại có một chút độc đáo bạch ngọc bị điêu khắc thành một đóa tinh xảo mini đóa hoa cánh hoa tinh gánh dịch tấu trắng non tinh tế nhụy hoa chỗ khả một viên gạo lớn nhỏ lục phỉ thúy chỉnh thể phong cách phi thường tiểu tươi mát cùng từ dẫn chu nhất quán hình tượng hoàn toàn không hợp nang méo khuyên thai nghiêm túc não bổ hắn điêu khắc này cái khuyên thai hình ảnh nhịn không được cười rộ lên lại là một đốn cẩu lương tràn đầy liên hoan sau thầm ba thầm mẹ cùng ngày liền bay ra quốc du ngọt đi thầm đại ca tắc chạy về công ty làm một con tăng ca cẩu thầm như như ở thành